chân ư thương chương thương chương thương ơ n minh thiên, một, chương 747, thương minh thiên, một, chương 747, thương minh thiên sống sờ sờ tần lăng, cùng g 747, 747, 747, h c sở sở nhân chính ũ n g k ô n nhau. Chân g khác h c vấn đề ở chỗ thần hồn của nàng dung nhập thái nhất phong lôi làm cho thái nhất phong lôi làm cho là thần khí nhưng là lấy tự thân thần hồn dung nhập thái nhất phong lôi làm cho mang ý nghĩa đã mất đi bản thân căn nguyên cao k i ê m không biết tần lăng đã trải qua cái gì lại là vì cái gì làm ra như vậy lựa chọn hắn đối với cái này cũng không đồng ý nhưng là hắn nếu không có giúp một tay cũng liền không có tư cách giáo hơn cái gì hắn ảm đạm khe k h ẽ thở dài cầm lên thái nhất phong lôi làm cho bất kể như thế nào đi đến một bước này hắn đều muốn nhìn xem thái nhất phong lôi làm cho thái nhất phong lôi làm cho vừa đến tay liền cùng hắn thần hồn chỗ sâu thái nhất làm cho thành lập c ộ n m ì n h có thể thấy được thứ này cũng không phải là giả c a o k i a m ộ t đường đi tới không biết gặp được bao nhiêu phiền phức điều này cũng làm cho hắn đối với hết thảy đều rất cảnh giác thái nhất phong lôi làm cho c h ờ ở tại đây hắn trong này có rõ ràng an bài bất tích hắn đối với cái này kỳ thật cũng không thích rất đơn giản hắn không muốn để cho ai đến an bài vận mệnh của mình đối phương hảo ý cũng được ác ý cũng được hắn đều không cần vận mệnh cho nên đáng giá m ờ i sợ cũng là bởi vì vận mệnh không thể suy đoán cũng vô pháp khống chế thái nhất làm cho cùng thái nhất phong lôi làm cho cộng minh cao k i ê m thức hải nội lập tức tràn vào khổng lồ vô tận thần quang mỗi một đạo thần quang đều bao hàm dị thường phức tạp tin tức trải qua ngàn vạn năm thời gian ma luyện tu luyện cao k i ê m hiện tại thần hồn thật có trí cường trí kiên ý vị mặc cho thái nhất phong lôi làm cho thần quang như thế nào cọ rửa cao k i ê m bản m ệ n h tinh thần đều lù lù bất động ở trong quá trình này cao k i ê m cấp tốc tiếp thu thái nhất phong lôi làm cho chuyển đến khổng lồ lại phức tạp tin t cao k i ê m giờ mới hiểu được một sự kiện nguyên lai phong lôi thiên thư lại là phong lôi làm cho biến thành phong lôi thiên thư tu luyện tới cực hạn liền sẽ hóa thành thái nhất phong lôi làm cho cao k i ê m lúc này mới chợ hiểu minh bạch tần lăng chính là ý thức được điểm này nàng biết mình không có lựa chọn khác bất luận tu luyện như thế nào điểm cuối cùng chính là trở thành thái nhất phong lôi làm cho chủ động du nhập g n thái nhất phong lôi làm cho tiết kiệm vô số dạy vào cùng p h i ê n phức i ệ u dương vô cực kiếm vô tướng âm dương vọng tu luyện tới cực hạn đều sẽ hóa thành thái nhất làm cho một bộ phận đây cũng là vì cái gì thái nhất làm cho sẽ chia làm vô tướng làm cho kiếm lệnh phong lôi làm cho, thần đế làm cho căn bản nguyên nhân tần lăng tự tiếp nhận phong lôi thiên tư một khắc này bắt đầu đã đã chú định vận mệnh của nàng đường hồng anh cũng là như thế nàng hóa thành kiếm hồn cùng kiếm lệnh dung hợp cũng là nhất định sự tỉnh trừ phi nàng triệt để hồn phi phát tán cao kiêm càng là ảm đạm hắn nếu là trước đó biết có lẽ liền sẽ không như thế lựa chọn tần lăng năng lý giải lão sư ảm đạm nàng lại đã sớm nghĩ thông suốt rồi không có lao sư không có phong lôi thiên tư ta đã sớm tại nhân giới hóa thành bụi bặm làm sao có thể xông lên chín tầng trời nhìn thấy thiên địa này chấn động xoay chuyển nhìn thấy chúng sinh c h ỉ n nổi không có gì có thể hối hận tần lăng đạm nhiên nói ra ta tại phong lôi trên thiên thư thu được vô số chỗ tốt hiện tại là ta hóa thành phong lôi làm cho cái này rất công bằng cao k i ê m không biết nói cái gì cho phải có công bình hay không hoàn toàn nhìn cá nhân lý giải đây hết thể cũng không phải là do hắn trường khống đương sự t ì n h phát sinh sau hắn cảm giác liền thật không tốt chỉ là đến một bước này nói cái gì cho phải không tốt nhưng cũng đã chậm hắn đối với tần lăng nói ra cũng không biết là giúp ngươi vẫn là hạ ngươi tóm lại lao sư không biết trong này có cái thật là lớn hố thần lăng cười lao sư làm gì để ý chút chuyện nhỏ này ta bất quá là đổi một loại tồn tại phương thức hiện tại lực lượng mạnh hơn còn có thể giúp lao sư đánh nhau cao k i ê m suy nghĩ một chút nói ra ta nếu thật có thể chứng đạo hôn nguyên đạo quả nhất định khiến các ngươi khôi phục tự do lao sư kia cần phải ủng hộ a tần h lăng nói ra muốn chứng đạo hôn nguyên bước đầu tiên trước muốn đem vô tướng làm cho thần đế làm cho cầm bể bước thứ hai còn muốn năm làm cho quý nhất đây cũng là một bước khó khăn nhất đại la thiên bên trong cũng không chỉ có thái nhất làm cho mặt khác ba vị thần đế mảnh vỡ cũng đều do người nắm giữ bọn hắn đều đang đợi lấy thời cơ tần lăng cùng thái nhất phong lôi làm cho dung hợp đã là phong lôi làm cho khí linh tựa như nàng nói nhưng thật ra là đổi một loại tồn tại phương thức không có chân chính đ ụ c thân nhưng nàng lực lượng không thể nghi ngờ càng cường đại cũng thu được phong lôi làm cho toàn bộ c h i thức cùng năng lực cùng cao khiêm so ra nàng hiện tại trên lực lượng thậm chí càng hơn một bậc dù sao cao khiêm còn không phải đại la cũng chỉ có cao khiêm mới có thể thu được tần lăng thừa nhận đạt được phong lôi làm cho tần lăng nói ra thần đế làm cho tại bát cảnh thiên đạo đình vô tướng làm cho tại tu di phật quốc lao sư chuẩn bị trước lấy cái nào một viên cao k i ê m hỏi có khác nhau a bát cảnh tiên đạo đình có chín vị đạo hoàng tu di phật quốc có thập phương phật chủ tám trăm la hán muốn nói thực lực lại là tu di phật quốc c à n g mạnh thần lăng đề nghị không bằng trước lấy thần đế làm cho cầm tới thần đế làm cho lao sư cũng tiến tấn cấp lại la cao k i ê m thần sắc có chút phức tạp nói ta sợ chính mình biến thành thần đế làm cho lao sư tay cầm thái nhất làm cho chính là lệ chủ thần đế làm cho bất quá là đối ứng kim cương thần lực trải qua mà thôi tần lăng nói ra bất luận lúc trước b ị t i a thần đế có cái gì tính toán thái nhất lệnh chủ làm cho nếu rơi vào lao sư trong tay cái t i a hết thể liền do không được hán thần đế tuy là hôn nguyên cường giả nhưng cũng không phải không gì làm không được không gì không biết chương 747, t h ư ơ n g minh thiên 2, a i chương 747, t h ư ơ n g minh thiên 2, nếu thực như thế thần đế cũng sẽ không vẫn lạ c thần đế trước khi vẫn lạc khả năng làm ra một chút an bài nhưng những an bài này rất có thể sẽ sinh ra các loại n g o à i ý m ớ n đây là vận mệnh nhất có thú địa phương mạnh như thần đế cũng vô pháp chân chính nắm giữ vận mệnh tần lăng không biết thái nhất làm cho xảy ra chuyện gì vấn đề sẽ nhận lao sư đương m ù a chủ mặc kệ chuyện này là làm sao bắt đầu thái nhất làm cho đổi lệnh chủ tiền nhiệm thái nhất thần đế liền lại không thể có thể trùng sinh cho nên bất luận hắn có cái gì an bài đều đã mất đi ý nghĩa đương nhiên lão sư vẫn là phải cẩn thận hành động hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu không cách nào và cả tòa đại la thiên là địch mặt khác ba vị thần đế có lẽ thông qua một loại nào đó biện pháp sống lại bộ phận thần hồn ba vị này thần đế liền sẽ không cho phép nàng lao sư chứng đạo hôn nguyên trừ cái đó ra bốn vị thần đế tại sao phải bất lạc phía sau khẳng định còn có mặt khác lực lượng cường đại dợ trò đại la thiên ba nghìn đại la không đáng lo lắng chân chính nguy hiểm là tiềm phục tại đại la ở giữa những n à y kẻ địch đáng sợ tần lăng tại đại la thiên chờ đợi mấy ngàn năm thông qua thái nhất phong lôi làm cho có thể chu du các giới đối với đại la coi như liệu rõ bất quá đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào vẫn là phải do lao sư tự chọn tần lăng nói ra hiện tại phong lôi làm cho còn không cách nào cùng thái nhất làm cho dung hợp tạm thời trước dung nhập lao sư bộ trưởng bảo này cũng có thể giúp lao sư hộ thân ngăn địch nàng biết lao sư tính tỉnh cũng không muốn để nàng hỗ trợ chỉ là thái nhất phong lôi làm cho trạng thái lại khó mà chân chính phát huy huy lao sư bộ trưởng bào này am hiểu chuyển hóa lực lượng m i u ễ n c ư ơ n g có thể chứa đựng phong lôi làm cho tần lăng cũng không đợi cao khiêm đồng ý màu xanh phong lôi làm cho liền đầu nhập vào huyết dương thần y bên trong huyết dương thần y trải qua cao khiêm nhiều lần tế luyện lại đầu nhập một kỷ nguyên thuần dương thần tinh đã là kim tiên đ ỉ n h phong cấp độ thần khí giới này p h á p tắc đều bị đại la khống chế cũng không tới phiên huyết dương thần y lợi dụng sơ hở huyết dương thần y mạnh nhất thôn vệ chuyển hóa thần thông đối đầu đại la hoàn toàn mất đi tác dụng lại như thế nào tăng cường huyết dương thần y cũng vô pháp tăng lên tới đại la cấp độ tần lăng chính là nhìn ra điểm này nàng mang theo phong lôi làm cho dung nhập huyết dương thần y rỉa trực tiếp đem huyết dương thần y tăng lên tới đại la cấp độ huyết dương thần y thôn vệ chuyển hóa năng lượng thần thống bị phong lôi làm cho bảo tồn lại nhưng là huyết dương thần y nguyên bản đặc tính đều bị phong lôi làm cho bảo trùm từ giờ khác này huyết dương thần y hoàn toàn biến mất thay vào đó là phong lôi thần y r ỉ màu xanh phong lôi thần y ngực có một cái màu vàng xanh cựu mang tinh tiêu ký chính là thái nhất phong lôi làm cho hiển hóa mà thành cao kiêm cũng không nói thêm cái gì thần lăng hóa thành phong lôi thần y tuy nói có chút khó chịu lại làm cho trong tay hắn lại tăng thêm một kiện đại la đình phong thần khí bị nốt ba mươi triệu năm cao khiêm đem thái nhất kiếm lệnh chân chính nghiên cứu minh bạch thái nhất kiếm lệnh cứ thế dương đến duệ phong mang đủ để chặt đứt thời gian l ư u chuyển đây cũng là hắn có thể trải qua ba mươi triệu năm bất h ủ y bất diệt căn bản nguyên nhân phong lôi làm cho rõ ràng là nắm trong tay năng lượng phong lôi làm cho chuyển hóa làm phong lôi thần y dỉa để trực tiếp hắn nắm giữ vô tận phong lôi chi lực chỉ cần cầm tới thần đế làm cho hắn lập tức liền có thể đột phá đến kim cương thần l ự c trải qua đ ệ cựu trọng cảnh giới tân cấp đại la cho đến lúc đó quét ngang đại la thiên hẳn là cũng sẽ không quá khó cao k i ê m lạng yên không một tiếng động rời đi trường sinh tiên mặc dù ngọc hạt chết trường sinh tiên c ầ m chế nhất thời lại sẽ không tiêu tán bên trong sinh linh liền để bọn hắn ăn tĩnh sống ở trường sinh tiên tốt cao k i ê m lần nữa về tới lượn quân trời nơi này là thông hướng trong các giới truyền t r ạ n g cũng là đi bắt cảnh thiên đường tắt bắt cảnh thiên đã ca ngợi đình có chín vị đạo hoàng danh s ư n g thống ngự ngàn vạn kim tiên có thể thấy được hắn thực lực sự h ù n g h ậ u cao k i ê m chính là muốn phá bắt cảnh thiên cũng không thể dùng sức mạnh chín vị đạo hoàng cùng nhau tiến lên hắn chưa hẳn gánh bắt được t h n g chi hắn muốn đi vào bắt cảnh thiên cùng đối phương tác chiến tương đương với khiêu chiến cả tòa bắt cải thiên chuyện này thật đúng là không phải lên đi rút kiếm liền g i ế t đơn giản như vậy cụ may đạo đình cũng không phong bế cao k i ê m giao một trăm mai thần tinh t h y ề n phí gọi một chiếc thanh vân phi hạm tiến nhập thương minh thiên cái gọi là bắt cải thiên nhưng thật ra là chín nơi thiên giới một vị đạo hoàng chiếm cứ một tòa thiên giới chín tòa thiên giới lẫn nhau câu thông vắng lai hợp thành khổng lồ đạo đình vất quá từ tần lăng na biết đến tin tức chín vị đạo hoàng chân thân sẽ không rời đi chính mình thiên giới nói một cách khác lúc nào đi tìm chín vị đạo hoàng tại bọn hắn trong thiên giới đều có thể tìm được thương minh thiên tên i như ý nghĩa to như vậy thiên giới khắp nơi đều là vô tận thương minh c h i thủy không nhìn thấy lục địa chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tòa lơ lửng phi đ ả o tại giữa nước trời phi hành chỗ này đặc thù thiên giới thủy hệ linh k h í không gì sánh được nồng hậu dày đặc đối với thủy hệ tu giả tới nói nơi này chính là cực lạc t i ê n cảnh cao k i ê m cưới thanh vân phi hạm đi vào một tòa lơ lửng phi đ ả o đứng ở đầu thuyền liền có thể nhìn thấy phi đ ả o thượng người đến người đi cực kỳ náo nhiệt nơi này hẳn là ngoại giới tiến vào thương minh thiên lối vào có thể nhìn thấy các loại ăn mặc sinh linh ở đây hành động thương minh tiên tu giả ngược lại rất tốt phân biệt cơ hồ đều là mặt thủy lam đạo bảo neo thiên thủy p h á p quan dựa theo trên đạo b ả o hình dáng trang sức khác biệt phân chia được không cùng cấp bậc cao k i ê m tại náo nhiệt trong đám người tùy ý vòng vo một hồi đột nhiên có cái nữ tử y phục rực rỡ lại gần cười duyên nói đạo hữu lại là lần đầu tiên đến thương minh tiên nữ tử y phục rực rỡ khuôn mặt xinh đẹp hai đầu lông mày đều là yêu dạ phong tình xem xét chính là loại kia tác phong lớn mật phóng đạo nữ tử dạng nữ tử này cũng hầu như sẽ để cho nam nhân lòng sinh hướng tới cho dù là đại la vẫn như cũng muốn phân âm dương thư hùng tránh không được yêu hận tình yêu. cao k i ê m mỉm cười đích thật là lần đầu tiên tới không biết đạo hữu có gì chỉ giáo nữ tử y phục rực rỡ m ị tiếu đạo hữu phong thái tuyệt thế không bằng chúng ta tìm nơi yên lặng chỗ ta cùng đạo hữu hảo hảo lánh giáo một chút chương 748, kiếm hội một chương 748, kiếm hội một chương 748, kiếm hội nữ tử y phục rực rỡ nói tương đối t h ẳ n g t i ế p để cho người ta hoàn toàn sẽ không hiểu lầm nàng muốn linh giáo cái gì cao k i ê m có chút m u t người lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra nữ tử này bất quá là ngẫu nhiên đặc tại sao l ư n g nàng cũng không có bất luận cái gì lực lượng đặc thù cái này rất giống tại cửa suất trạm gặp được kéo người đại tỷ không có gì khác biệt bất quá nếu là đi theo vị này nữ t ử y phục rực rỡ đi c h á n h không được muốn ra điểm huyết vận khí không tốt thậm chí sẽ vứt bỏ bệnh cái gọi là tiên nhân khiêu ở chỗ này liền thật sự là tiên nhân khiêu cao khiêm sao cũng được hắn vốn chính là tại thương minh t i ê n đi dạo thể nghiệm một chút bản địa phong tình thuận tiện giải thương minh t i ê n phát tác cùng người xấu cùng nhau chơi bừa còn không có gánh b á c không muốn chơi trực tiếp lật bàn liền tốt cao khiêm đang muốn đáp ứng thời điểm bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thanh lệ nữ quan nàng mạc thủy lam đạo bảo đầu đội mạ vàng hoa xem quan h ô n g đeo trường kiếm dưới chân có nhàn nhạt vân khí như hoa sen giống như không ngừng nở rộ c u ộ n c u ộ n lại là ngươi nữ quan lạnh lùng nhìn xem nữ tử y phục rực rỡ lần trước đã đã cảnh cáo ngươi không cần tại huyền không đảo làm l o ạ n ngươi không có trí nhớ a nữ tử y phục rực rỡ sắc mặt có chút khó coi nàng muốn nói cái gì lại cuối cùng không nói chuyện t i ê n lặng quay người rời đi nữ quan có chút t h ấ y n ấ y đối với cao khiêm nói ra nói xin lỗi bạn trên huyền không đảo tán tu đông đảo thường xuyên có người dùng tà môn ma đạo thủ đoạn lừa mới tới tu giả nàng này chính là thường xuyên dùng nhan sắc gạt người tiền tài cao khiêm kê thủ nói đa tạ đạo hữu nhắc nhở tại hạ tán nhân cao khiêm không biết đạo h ư u pháp danh xưng hô như thế nào v â n đạo thủy vân kiếm tông ngọc trân và tông phụ trách quản lý tám mươi triệu dặm bên trong trật tự tòa này treo trên bầu trời là giới này đối ngoại thông đạo một trong cũng liền đặc biệt bề bộn mỗi ngày đều sẽ có sự tình các loại ngọc trân đối với cao khiêm thái độ có chút nhiệt tình báo lên chính mình danh hào sau còn đơn giản đem huyền không đạo tình hôn giới thiệu một chút xem như đ ố i cứng mới chuyện một lời giải thích thì ra là thế cao khiêm kỳ thật ở phi h ạ bên trên nghe không ít người nói qua thương minh thiên đạo đỉnh quản lý có chút lòng lẻo chủ yếu là lấy các đại tông môn để phân khu vực qu các đại tông môn tông chủ bổ nhiệm các loại trọng yếu đại sự đều do đạo đ ỉ n h quản lý thủy vân kiếm tông chính là đạo đ ỉ n h quản lý bên dưới ba nghìn tông môn một trong bởi vậy cũng có thể gặp thương minh t i ê n cỡ nào rộng lớn ngọc trân đối với cao khiêm có chút cảm thấy hứng thú nữ t ử y phục rực rỡ vanh năm tại cái này gây sự nàng chỗ nào quản được tới lần này ra mặt cũng là nhìn cao khiêm phong thái siêu phảm mới chủ động ra mặt hỗ trợ hai người hàn huyên một hồi ngọc trân phát hiện cao khiêm ôn hòa ưu nhã lại hiểu biết đến bác ăn nói khôi hải trò chuyện có chút hợp ý ngọc trân đối với cao khiêm c ó chút thưởng thức nàng nói ra đạo hữu đạo hữu quá khiêm tốn ngọc trân nhiệt tình cho cao khiêm giải thích nói thương minh hải chỗ sâu có rất nhiều bực sâu tử viên chính là chúng ta thủy vân kiếm tông hải vực một tòa bực sâu bởi vì nó tử quang trùng thiên tên cổ tử viên tử viên chỗ sâu đều là vô số không khí dơ bẩn tụ tập sẽ xảy ra hóa ra các loại yêu ma làm hại tứ phương cách mỗi ngàn năm tông ta đều sẽ cử hành tử bên kiếm sẽ triệu tập các phương đạo h ư u t r ả m yêu trừ ma không chỉ là tông ta mặt khác các tông đều là như vậy những yêu ma này cũng là giới này cực âm lực lượng biến thành chém giết yêu ma không không chỉ có thể ma luyện tu vi cũng có thể thu hoạch được rất nhiều đặc thù vật liệu bảo vật đối với tu hành rất có ích lợi ngọc chân lại cường điệu nói tại tử bên kiếm trong hội thu hoạch được ba vị trí đầu còn có thể đi đạo đỉnh tiếp nhận ban thưởng ngọc chân biết kim tiên cấp độ cường giả đều tầm cao khí não sẽ không quá đem thủy vân kiếm tông coi ra gì đạo đình liền không giống với lúc trước do thái thanh đạo hoàng trưởng quản g đối với kim tiên tới nói có thể tiếp nhận thái thanh đạo hoàng ban t h ư ở n g thế nhưng là vinh dự to lớn đạo hoàng cho đồ vật khẳng định không có khả năng kém mà lại có đạo hoàng ban t h ư ở n g thậm chí có thể tại thương minh thiên tuyển một chỗ vị trí khai tông lập phái trong này có to lớn thực tế lợi ích có thể tại tử viên kiếm sẽ lên lấy được ba vị trí đầu đây chính là được cả danh và lợi đại hảo sự ngọc t r â n đối với cao khiêm có chút coi trọng vị tu giả này cho nàng ấn tượng vô cùng vô cùng tốt tại nàng bạn năm sinh mệnh gặp qua không biết bao nhiêu cao nhân c ư giả chỉ nói phong thái khí độ cao kiêm thắng qua nàng thấy qua tất cả mọi người cho dù là tông chủ so sánh cùng nhau tựa hồ cũng kém không ít t ử v i ê n kiếm sẽ kỳ thật cũng là một lần tuyển bạn đến đạo đ ỉ n h ba nghìn tông môn tuyển bạn ra cao thủ sẽ còn lần nữa tuyển bạn chín phẩy không không không tên kim tiên bên trong chỉ có mười vị kim tiên có tư cách thiết kiến đạo hoàng đối với thủy vân kiếm tông tới nói đây cũng là một lần trọng yếu cơ hội nếu là tuyển r a cao thủ có thể nhìn thấy đạo hoàng tông môn cũng có thể thu hoạch được rất nhiều khen thưởng cao kiêm đối với tử h u y n kiếm sẽ không có hứng thú gì bất quá đã có cơ hội nhìn thấy đạo hoàng lại có thể tiết kiệm vô số phiến p h ư c có thời gian mấy chục năm hẳn là cũng có thể nghiên cứu minh bạch thương minh thiên phát tác cao khiêm đối với làm sao cầm tới thần đế làm cho kỳ thật không có cái gì kế hoạch cụ thể thứ nhất hắn không biết thần đế làm cho tại trong tay a i hoặc là bị chín vị đạo hoàng cộng đồng nắm giữ điểm này đều không làm rõ được đừng nói là cái gì đến tiếp sau kế hoạch lại có cao khiêm cũng không xác định phải dùng phương thức gì cầm lại thần đế làm cho bình thường tới nói đương nhiên là động thủ cầm về đơn giản nhất trực tiếp nhất vấn đề là hắn có thể đấu qua được chín vị đạo hoàng a giết vị thứ nhất đạo hoàng thời điểm cũng không rất khó khăn sau đó hắn liền muốn đối mặt còn lại mặt khác tám vị đạo hoàng lúc này mới phiên phước cao k i ê m tiến vào thương minh thiên không có vội vã đậu thủ cũng là bởi vì nguyên nhân này cao k i ê m nói ra đa tạ đạo hưu thịnh tình mời một trăm bảy mươi năm sau ta át tới tham gia kiếm hội quá tốt rồi đây là tham gia kiếm hội lệnh bài ngọc trân cho cao k i ê m một khối màu tử kim lệnh bài đã đến đến giờ lệnh bài liền sẽ phát ra linh q u a n g đạo hưu đi theo linh quan g chỉ dẫn liền không có thể tìm tới từ bên Tốt. đa tạ đạo hưu cao k i ê m thu lệnh bài lần nữa gửi tới lời cảm ơn phụ cận tình không đạo cảnh sắc tươi đẹp tú lệ rất thích hợp tu dưỡng đạo h ư u không có địa phương đi lời nói có thể đi tình không đ ả o ở ngọc trân vừa nóng tình cho cao khiêm giới thiệu chung quanh tình huống thậm chí trực tiếp mời cao khiêm đi nàng quản lý p h ủ không đ ả o đi làm khách dạng này a cũng tốt vậy phiên phức đạo h ư u cao khiêm suy nghĩ một chút hay là tiếp nhận đối phương h ả o ý với hắn mà nói đi đâu đều như thế chỉ cần đợi tại giới này liền có thể cảm ứng giới này pháp tắc biến hóa không phiên phức tình không đ ả o phi thường yên lặng ít có người tới đạo h ư u có thể đến cũng cho ta đạo nhỏ ra tăng mấy phần nhân khí ngọc trân biểu hiện có chút cao hứng lúc này thôi phát t r u y ể n tống pháp phù mang theo cáo cao khiêm trở lại tỉnh không đ ả o tựa như ngọc trân nói như vậy tỉnh không đ ả o không lớn phương biên cũng liền mấy ngàn h g dặm rất thần kỳ là đ ả o nhỏ một nửa là mùa hạng b á c h thủy l a m g tiên một bên khác lại là núi tuyết băng hồ phóng nhãn nhìn sang đều là vô tận băng tuyết mùa hè cùng mùa đông lấy núi làm giới hạn nghiêm chỉnh đem tòa này lơ lửng đảo nhỏ phân chia thành hai nửa đ ả o nhỏ ở mấy trăm tu giả nhìn xem đều là ngọc trân thân hữu cùng một chút đệ tử cao khiêm cũng không biết ngọc trân là quá tự tin hay là thật cảm thấy hắn vô hại lần thứ nhất gặp mặt đem hắm dẫn tới nhìn thấy những n à y thân hữu m ớ i biết được ở trên đảo chí ít ở ba bốn mươi vị kim tiên đều là thủy vân kiếm tông cao thủ nhiều như vậy kim tiên ở cùng một chỗ tự nhiên không có gì đáng sợ thình không đảo bên trên tu giả phần lớn tương đối bình thản thân mật cao kiêm tùy tiện tìm chỗ không người vết núi tùy tiện xây một tòa nhà tranh tạm thời tại tỉnh không đảo ở lại hắn trong mỗi ngày ngồi tại trên vách núi nhìn mặt trời lên mặt trời lặn nhìn chiều lên chiều đi nhìn vân tụ vân tán ngọc chân vô sự thời điểm liền sẽ tới tìm hắn uống trà luận đạo hoặc là mời hắn cùng đi nơi nào đó hải vực cùng dạo một trăm bảy mươi năm cơ hộ là trong nháy mắt liên、qua. đạo hữu từ ử bên kiếm sẽ tiếp qua hơn tháng liền muốn chính thức bắt đầu tông môn nơi đó ta muốn trước báo đến đến lúc đó đạo hữu thôi phát lệnh bài liền có thể trực tiếp đi từ ử bên ngọc trân chạy tới nói cao khiêm một tiếng nàng bởi vì muốn về tông môn hỗ trợ trước hết đi Tốt, đạo hữu một mực tự tiện cao khiêm nói ra ta nhất định đến đúng giờ ngọc trân nói nghiêm túc lần này từ ử bên kiếm biết nói bạn nhất định có thể đoạt giải nhất cái này một trăm bảy mươi năm qua nàng nhiều lần cùng cao khiêm luận đạo cùng dạo mặc dù chưa từng cùng cao khiêm động thủ một lần lại biết cao k i ê m tu bi sâu không l ư ờ n được nàng đối với cao khiêm là tràn đầy lòng tin ha ha mượn đường bạn cắt ngôn cao khiêm cười một tiếng có cầm hay không khôi thủ hắn cũng không thèm để ý có thể mượn cơ hội đi đạo đ ỉ n h là được rồi cái này một trăm bảy mươi năm hắn đã nhìn thấu thương minh thiên phát tắc chương bảy trăm bốn mươi tám kiếm hội hai chương bảy trăm bốn mươi tám kiếm hội hai mặt khác hắn cũng ẩn ẩn cảm ứng được thần đế làm cho khí tước không hề nghi ngờ thái thanh đạo hoàng trên người có thần đế làm cho một bộ phận mạnh mỡ bởi vậy suy đoán thần đế làm cho hẳn là chia làm chín bộ phận chín bị đạo hoàng riêng phần mình chấp trưởng một bộ phận mạnh mỡ bởi vì nguyên nhân này chính bị đạo hoàng mới tụ cùng một chỗ tạo thành đạo đ ỉ n h trở thành xưng bá đại la thiên một phương thế lực cường đại đây là vết bắt nhất kết quả hắn lại chỉ có thể tiếp nhận đạo đ ỉ n h thâm tàng ở thiên giới trung tâm có t r ù n g điểm pháp trận phòng hộ thái thanh đạo hoàng càng là không biết giấu ở cái kia thừa dịp tử viên kiếm biết cơ hội đi gặp thái thanh đạo hoàng cũng là nhất dùng ít sức biện pháp cao k i ê m đợi hơn mười ngày trên lệnh bài linh quang chất động tự nhiên tạo thành một cái trận pháp truyền thống đợi đến trận pháp truyền thống linh quang tiêu tán cao k i m đã đi tới trên không một mùa biển nay sẽ trên trời đại nhận chính liệt dưới chân nước biển lại là một mảnh tím đậm cái tia nhan sắp tựa như là ô bế máu cả tòa biển cả đều hiện ra màu tím sậm để cho người ta nhìn xem liền lòng sinh bất an giờ phút này phía trên bầu trời tụ tập đủ để mấy chục vạn tu giả trong đó kim tiên số lượng đại khái đại khái chiếm cứ một phần ba nhiều như vậy kim tiên tụ tập cùng một chỗ được xưng ơ tụng thanh tụ thế của quận cầm đầu thủy vân kiếm tông tông chủ tử vân kiếm chủ cao giọng nói ra lần này kiếm hội trong vòng thời gian một năm chư bị trong tay lệnh bài sẽ ghi chép chém giết yêu ma số lượng cuối cùng hiệu lệnh bài thống kê chém giết đếm tính toán thứ tự tử vân kiếm chủ đầu đội đôi cá quan thủy lam đạo b ả o bên ngoài khoác màu tím sa bảo nhìn xem có chút xinh đẹp thành thục ngọc trân ngay tại tử vân kiếm chủ bên người đứng đấy hiển nhiên rất được tử vân kiếm chủ coi trọng cao kiêm sa sa chắp tay ra hiệu ngọc trân cũng khẽ gật đầu bởi vì hiện t r ư ờ n g quá nhiều người hai người cũng không có làm quá nhiều giao lưu tử vân kiếm chủ nói đơn giản xuống mình xét tiêu chuẩn liền tuyên bố kiếm hội bắt đầu mấy chục vạn tu giả như là r i ê n phần mình không chế độn quang đâm vào mặt biển tại màu tím sầm trong nước biển lưu lại từng đ hắn đi theo tại đám người phía sau không nhanh không chậm tiến nhập t ử viên cái gọi là t ử viên tựa như đ ấ y biển chỗ sâu một cái cự đại v ế p đức nồng đ ậ m như máu tử quang từ v ế t nước chỗ sâu không khô tràn ra tới đến cái này chiều sâu chỉ là nước biển lực lượng bản thân liền đã cường đại dị thường cũng may tham gia kiếm hội tu giả ít nhất đều thiên t i ê n cấp độ dựa theo cao khiêm phương thức tính toán chính là bắt dài cấp độ tu giả cấp độ này tu giả mỗi người đều mang thần thông t h ủ y áp đ ố i bọn hắn tới nói cơ hồ không có ảnh hưởng chỉ là tiến vào từ viên chỗ sâu cái t i ế như máu tử quang đã như là như sắt thép cứng rắn nặng n ề khiến cái này cường đại tu giả đều cảm nhận được áp lực tử quang bên trong dựng dục ra yêu ma từng cái hình thù kỳ quái dù là không có gì pháp thuật chỉ bằng lấy r a dày thịt béo liền phi thường có thể đánh các tu giả coi như trên lực lượng có ưu thế tuyệt đối đối mặt vô cùng vô tận các yêu ma cũng không dám chủ quan mấy chục vạn tu giả đầu nhập màu tím vực sâu không bao lâu công phu các tu giả thôi phát các loại lóa mắt linh quang liền đều bị tử quang n ư ớ t hết cao khiêm rất nhanh liền hất ra đông đảo tu giả một mình chui vào tử vén chỗ sâu hắn đối với tử vên yêu ma không hứng thú chỉ là tử vên chỗ sâu pháp tắc biến hóa có chút kỳ lạ để hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ đại la thiên lực lượng bây giờ hạn mức cao nhất là đại la nhưng là đại la cường giả cùng vô tận thiên địa so sánh cũng không tính được cái gì tựa như t ò a này thương minh tiên thái thanh đạo hoàng mặc dù là giới này chủ nhân lại không có khả năng hoàn toàn khống chế giới này cái này giống một cái hoàng đế là trên danh nghĩa khống chế vạn lý gia sơn nhưng là hắn có thể khống chế nhưng thật ra là người mà không phải vùng thiên địa này thái thanh đạo hoàng làm thương minh tiên tri chủ có thể khống chế giới này phát á c điều động giới này bộ phận lực lượng nhưng là đối với khổng lộ thương minh tiên mà nói thái thanh đạo hoàng vẫn còn có chút quá nhỏ bé tựa như tòa này tự uyên trên thực tế là thương minh thiên pháp tắc một bộ phận bộ phận này pháp tắc liền sẽ không bị thái thanh đạo hoàng c h ố n g chế nếu như có thể đem thái thanh đạo hoàng dẫn vào tự uyên chí ít có thể giảm xuống hắn ba thành vi năng đương nhiên thái thanh đạo hoàng không có đạo lý chạy đến loại địa phương này đã nguy hiểm lại không có ý nghĩa gì cao k i ê m không ngừng xâm nhập tự uyên bất luận cái gì tới gần hắn yêu ma đều sẽ trực tiếp bị kiếm ý g i o sát cao k i ê m kiếm ý phạm vi thì là hiệu lệnh bại phạm vi cảm ứng làm tiêu chuẩn tại trong phạm vi này chém giết yêu ma mới có thể bị g h chép Lệnh bài phạm vi bao phủ đại khái là làm bàn kính, phạm phủ khái theo bài bao vi đại mời dặm các a ma gia o khiêm không không nhập, yêu xâm ngừng lượng ngừng tăng. số c loại cao khiêm tiến vào nhất định chiều sâu sau lít nha lít nhít y ê u m a liền như là bầy cá bình thường nhiều đến không thể tính toán các loại cao khiêm từ đen nghịt trong y ê u m a đi xuyên qua đi liền lưu lại vô số y ê u m a thi thể những thi thể này tại quần quận giữa t ử quan g trọng mấy chốc sẽ hòa tan phân giải lưu lại một chút sử nhọn lân phiến loại hình đặc thù vật liệu cao khiêm đối với mấy cái này không có chút hứng thú nào đến hắn loại tầm thứ này chỉ có thần đế làm cho bảo vật như vậy mới có ý nghĩa tham gia kiếm hội những tu giả khác nhưng liền không có cao khiêm loại bản lanh này bọn hắn đều sẽ dừng lại tại một cái thích hợp chiều sâu thông qua các loại thủ đoạn đánh g i ế t yêu ma tử vân kiếm chủ tại tử v i ê n trên không mở ra tử vân c u n g mang theo ngọc chân các đệ tử tại kiếm cung nội đất chiến ngàn năm một lần kiếm hội đối với thủy vân kiếm tông tới nói cũng rất trọng yếu bởi vì tham gia kiếm hội đại đa số đều là thủy vân kiếm tông đệ tử trải qua lần này kiếm hội ít nhất phải đào thải tám thành trở lên đệ tử chỉ có chịu đựng được kiếm hội khảo nghiệm đệ tử mới đáng giá tiếp tục bồi dưỡng mặt khác cũng là thừa cơ quan sát các lộ kim tiên thiên tiên bọn họ biểu hiện có loại t i a tư chất siêu phàm tiên tiên liền có thể thừa cơ đặt vào tô n g môn gia tăng tô n g môn thực lực kim tiên liền khá là phiền thoái bởi vì thực lực quá mạnh lại không cái gì lên cao không gian thu nhập môn phái rất khó an bài một mặt to lớn kính chiếu yêu bảy ở kiếm cung phía trước tử v â n kiếm chủ mang theo đông đảo đệ tử t r ư ờ n g lão thông qua kính chiếu yêu có thể quan sát được t ử huyền trung thượng t ầ n g tình huống đối với một chút thiên phú đặc biệt đệ tử ưu tú tô n g môn kỳ thật cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn thí dụ như những đệ tử này gặp được nguy hiểm liền sẽ làm biệt thủ hoặc là cho nhất định chỉ điểm ngọc t r â n nghe nói cái k i a cao khiêm từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý mớn tử vân kiếm chủ thuận miệng hỏi bởi vì ngọc t r â n mấy lần cùng nàng nói qua cao khiêm đối với vị này kim tiên tử vân kiếm chủ cũng có chút hiếu kỳ thời gian một năm này thông qua k i n h c h i ề u yêu nhiều lần quan sát các phương nhưng thủy trung cũng không thấy được cao khiêm thân ảnh tử vân kiếm chủ cảm thấy đệ tử có phải hay không xem lầm người vị này cao khiêm có lẽ sớm đã bị yêu ma g i ế t ngọc t r â n đối với cao k i ê m rất có lòng tin nàng nói ra có lẽ cao k i ê m đi từ đến chỗ sâu sư phụ người này nói pháp tinh thầm trí tuệ cao tuyệt coi như lấy không được thứ nhất cũng sẽ không tùy tiện mất mạng tử vân kiếm chủ cười một tiếng hy vọng cao khiêm có thể có chỗ làm chớ cô phụ ngươi đối với hắn một phen kỳ vọng nói thì nói như thế tử vân kiếm chủ lại cảm thấy cao khiêm giữ nhiều l n h ít từ bên chỗ sâu cỡ nào hưng hiểm chính là nàng cũng không dám xâm nhập một cái không có tông môn lai lịch kim t i ề n nào có loại bản l n h này theo thời gian ngày lại ngày trôi qua tham gia kiếm hội tu giả nhau nhau lui trở về kiếm cung từ bên chỗ sâu yêu ma đ ô n đảo nó tử quang lại đối nguyên thần rất có chỗ hại tu giả ngày đêm chiến đấu không có thời gian nghỉ ngơi có có rất ít tu thể giả i k ê ngày trì một Tử t đến kiếm năm. vân n ô tu thì nhất trì giả g phải kiên định n tại kết t kiếm hội h ú cuối trước t y Ngay ệ t thể tử không viên. rời đi c u cùng theo ngọc t r â n gõ vang kinh hồn cái chiêng kiếm hội mới chính thức tuyên bố kết thúc cao v ú t sắc nhọn tiếng chiêng một mực xuyên thấu đến từ viện chỗ sâu chuyển đến cao k i ê m trong hai cao k i ê m lúc này mới hóa thành đ ộ n quang trở lại t ử vân kiếm cung đi vào trên quảng trường phát hiện nơi này chỉ còn s ó t mấy vạn tu giả lần này kiếm hội chết không sai biệt lắm bảy thành tu giả đương nhiên chết mất tu giả cơ hồ đều là thủy vân kiếm tông người Mặt k h á cao t h khiêm i m đem lệnh bài giao cho phụ trách kiểm tra trường lão trường lão tiếp nhận lệnh bài dùng thần thức gặp qua hắn vốn là còn chút hưng hờ biểu lộ đột nhiên đại biến bảy trăm ba mươi sáu vạn một phẩy hai ba ba đầu yêu ma t r ư ở n g lão cho là mình nhìn lầm vì thế hắn dùng thần thức lặp đi lặp lại nghiệm chứng rất nhiều lần cuối cùng trường lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi tìm tử vân kiếm chủ Mời nàng một lần nữa thẩm tra nghiệm chứng lệ n h bài tử vân kiếm chủ nhìn thấy cái số này cũng chân kinh ba trăm sáu mươi lăm ngày thời gian bình quân một ngày z hai mươi không không không yêu ma còn nhiều t r ư ờ n g lão mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi tông chủ cái này thống kê sẽ không ra sai đi thật có l ỗ i hôm qua đột nhiên tạp văn cũng không biết nói cái gì h ổ thẹn chương bảy trăm bốn mươi chín xếp hàng một chương bảy trăm bốn mươi chín xếp hàng một chương bảy trăm bốn mươi chín xếp hàng tử vân kiếm chủ t r ầ m âm cái số này đích thật là quá khoa trương đối với kim tiên tôi nói tử viên yêu ma hoàn toàn chính xác rất nhỏ yếu t h ầ nhiều t ô n g pháp lần như vậy kiếm hội tốt nhất một lần chính là có vị từ bên ngoài đến kim tiên giết hơn hai trăm linh yêu ma cao kiêm vừa bắn rất tốt một chút giết hơn bảy triệu yêu ma kỳ thật từ bên yêu ma cũng là phân đẳng cấp chỉ là tuyệt đại đa số cấp độ cấp thấp cũng không có phân chia đẳng cấp tất yếu nhưng là lại thấp cấp cũng là yêu ma bảy triệu cái số này làm cho người ta không cách nào tin nổi t ử vân kiếm chủ cũng hoài nghi cao khiêm có phải hay không gian lận dùng cái gì thủ đoạn đặc thù sửa đổi lệnh bài ghi chép vấn đề là gian lận cũng đừng khoa trương như vậy đây không phải chờ lấy để cho người ta gây chuyện a bất luận cái gì đầu não người bình thường đều khó có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này t ử vân kiếm chủ kiểm tra lệnh bài cũng không có phát hiện vấn đề gì nàng đem ngọc chân kêu đến ngọc chân ngươi thấy thế nào ngọc chân nghe nói cái số này cũng là dị thường t r ấ n kinh nàng chấm ngâm bên dưới nói ra cao đạo h ư u tấm lòng rộng mở sẽ không ở loại chuyện này gian lận thú chi cũng không có như vậy gian lận tử vân kiếm chủ gật đầu đúng là như thế chỉ là chém giết như vậy số lượng yêu ma quá nghe rợn cả người còn xin vị đạo h ư u này tới một lần ngọc trân đem đám người bên trong cao khiêm mời đi theo tử vân kiếm chủ cũng không dám kinh thường nàng đứng dậy đ à lấy đạo h ư u chém giết bảy triệu yêu ma thật làm cho b ầ n đạo kính phục tử vân kiếm chủ khen một câu chuyện còn nói thêm chỉ là nhiều như vậy số lượng yêu ma nhưng lại không biết đạo hữu là thế nào làm được cao k i ê m liền biết đối phương tất nhiên kinh nghi kỳ thật hắn xâm nhập tử h u y n chỗ sâu nhất chém giết yêu ma chừng ức vạn số lượng toàn bộ tử huyền kỳ thật chính là một nửa thế giới độc lập tử h u y n chỗ sâu ngưng tụ mặt trái pháp t ắ c h ấ p thu giới này đông đảo tử vong hủy diệt các loại mặt trái lực lượng dần dần ngưng k ế t thành một tòa khổng lồ pháp vực thiên địa phân âm dương chính phủ đại la thiên cũng tốt cấp thấp nhất nhân gian cũng tốt đều là như vậy tu giả lấy ra giữa thiên địa chí cao trí thanh linh khí cái thế giới này không khí dơ bẩn tự nhiên muốn không ngừng lắm đạo bởi vì tu giả cao cao tại thượng dùng các loại thần thông pháp thuật áp chế không khí dơ bẩn. không để cho những n à y không khí dơ bẩn lưu t r u y ề n như vậy không ngừng tích lũy tự nhiên là tạo thành t ử viên dạng này mặt trái pháp vực thái thanh đạo hoàng dạng này đại la cường dạ tự nhiên vui thấy nơi này có t ử viên tầng dưới chốt này mặt trái pháp vực liền có thể gánh chịu càng nhiều không khí dơ bẩn thật giống như ở thiên giới bên trên thành lập xuống dòng nước dùng càng thêm thuận tiện vì để tránh cho không khí dơ bẩn càng ngày càng thịnh lúc này mới có ngàn năm một lần kiếm hội tương đương với cho thương minh thiên cống thoát nước là một lần k ơ i thông để cống thoát nước có thể vận chuyển bình thường cao k i ê m xâm nhập từ viện chỗ sâu cũng là vì quan sát t ử v i ê n bản chất thật đúng là không phải là vì chém giết yêu ma vì thế hắn tự giác số lượng không sai biệt lắm đã thu lệ bài chỉ là số lượng vẫn có chút khoa trương đưa tới một đám người trần kinh cao k i ê m không thể không đơn giản giải thích bài câu trong tay của ta thanh kiếm khí này là tiên t i ê n dị bảo chuyên phá các loại ô h ế tà ma tử vân kiếm chủ mắt nhìn cao k i ê m bên hông trường kiếm từ vỏ kiếm trên trôi kiếm cũng nhìn không ra kiếm lai lịch bất quá nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được kiếm này tích chứa vô địch phong mang càng có loại hơn không dính vào hết thẻ ô h ế minh mẫn thì ra là thế lại là chúng ta hiếm thấy vô cùng còn xin đạo h ư u thứ lỗi t ử vân kiếm chủ rất tinh mắt cũng rất có tông chủ l ò n g dạng phát hiện cao k i ê m hoàn toàn chính xác lợi hại nàng tư thái bên trên liền có thêm mấy phần cung kính khắc k h í chém giết mấy triệu yêu ma kim t i ề n tại trên tu vi khẳng định vợ ư t sa nàng nhân vật như vậy thủy vân kiếm tông có thể t r e o trọc không nổi một phương diện khác thủy vân kiếm tông có thể cho đạo đình đề cử như vậy cường giả tuyệt thế cũng tất nhiên sẽ nhận đạo đình lợi khen t ử vân kiếm chủ lúc này tuyên bố lần này kiếm hội cao k i ê m đ ạ t được khôi thủ tham gia kiếm hội đông đảo tu giả nghe được tin tức này cũng đều bị chấn kinh chém giết bảy triệu yêu ma đây là cỡ nào thủ đoạn đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người chịu phục mấy bạn tu giả bên trong luôn có đầu toàn cơ bắp loại k i ề u bướng bình tu giả chém giết bảy triệu yêu ma bước này bản lãnh thông thiên triệt đ ị a ta cần phải lính giáo một hai một cái mập lùn đại hán dẫn theo phất trần liền đi tới cao khiêm trước mặt hắn rất tùy ý vừa c h ắ p tay còn xin đạo hữu chỉ giáo cao khiêm không có cự tuyệt hắn khách khí c h ắ p tay nói còn xin đạo hữu hạ thủ lưu t ì n h t r u n g quanh đông đảo tu giả đều mở to hai mắt nhìn tất cả mọi người đối với cao khiêm dị thường hiếu kỳ muốn nhìn một chút vị này đến cùng có bản lãnh gì mập lùn đại hán cũng rất có danh khí tự xưng bắc nguyên cương nó khống chế phong lôi chi pháp rất là bá đạo bắc nguyên cương cũng không có k h á c h khí phất trần bãi xuống thôi phát đẩy trời lôi quang rơi xuống trong lôi quang có rồng r á n các loại dị tượng của v ũ kỳ thật thanh thế to lớn để ở đây rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến chính là tử vân kiếm chủ đều âm thầm gật đầu bực này lôi pháp rõ ràng được chân truyền uy lực to lớn đổi lại là nàng đi lên cũng muốn coi chừng ứng đối chính là không biết cao k i ê m muốn làm sao ứng đối cao k i ê m chém giết bảy triệu yêu ma cái này cũng đã dẫn phát tất cả mọi người mãnh liệt h i u kỳ tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị cường giả này có bản lãnh gì có thể n ị c h t i ê n như vậy ngọc chân đều khẩn trương lên nàng biết cao khiêm có thể thắng nhưng là trận chiến này chẳng những muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp mới có thể ngăn chặn đám người miệng nếu là cao khiêm cùng bắc nguyên cương quần nhau hơn mười chiêu mới thủ thắng đám người ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy cao khiêm có vấn đề đối mặt đầy trời lôi quan g dị tượng cao khiêm chỉ là phẩy tay háo một cái lúc này lôi tiêu gió tán ngay tại thôi phát lôi p h á p bắc nguyên cương vô cùng ngạc nhiên hắn cũng không biết thôi phát quần bạo lôi đình chi lực làm sao lại biến mất bao quát hắn tự thân vận chuyển tất cả pháp lực tựa hồ một chút đều bị lấy đi bắc nguyên cương kinh ngạc nhìn xem cao k i ê m ngừng bên dưới mới túi người chào thật sâu chắc tay ta phục nói xong bắc nguyên cương quay đầu bước đi bắc nguyên cương kỳ thật muốn không chế đội quang chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chỉ là này sẽ thể nội một chút pháp lực đều không có muốn chạy đều chạy không được hắn mặc dù đ ớ n g mình cũng không phải ngu xuẩn ý thức được song phương tranh lệch thật lớn hắn thật sự là h ồ thẹn xấu hổ vô cùng một phương diện khác hắn vừa tối từ may mắn cũng may đối phương hạ thủ lưu tỉnh không có một trưởng vô chất hắn cao k i ê m đối với bắc nguyên cương bóng lưng vừa chắc tay cũng liền không có lại nói cái gì nay sẽ nói cái gì đã nhường có chút quá dễ cận quan chiến đám người cũng đều trầm mặc thẳng lợi đến cao khiêm cùng tử vân kiếm chủ một đoàn người rời đi mọi người mới ẩm v a n g nghị luận lên giá hỏa này là ai a đây là thủ đoạn gì xem không hiểu xem không hiểu bác nguyên cương cũng coi là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h cái này thua đám người nghị luận ở mỹ ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau bọn hắn chừng to mắt ở một bên quan chiến sửng sốt không ai có thể thấy rõ cao khiêm là thế nào thắng trong mắt mọi người cao khiêm càng nhiều mấy phần sắc thái thần bí có người thậm chí nói cao khiêm chính là một vị nào đó đại la đệ tử thân truyền thậm chí khả năng chính là thái thanh đạo hoàng đệ tử trợ chút tử vân kiếm chủ kỳ thật cũng không hiểu được cao khiêm thủ đoạn nhưng nàng thấy rõ cao khiêm lợi hại cái này đầy đủ chương bảy trăm bốn mươi chín xếp hàng hai chương bảy trăm bốn mươi chín xếp hàng hai tử vân kiếm chủ để ngọc trân mang theo cao khiêm đi nghỉ ngơi nàng đem kiếm hội tình huống chỉnh lý thỏa đáng vội vàng phát cho đạo đình trong đó cường điệu nhấn mạnh cao khiêm đạo đình nhận tử vân kiếm chủ đưa tin sau đối với cái này cũng không có quá để ý tại thủy vân kiếm tông phạm vi bên trong chém giết bảy triệu yêu ma kim tiên trước đây chưa từng gặp đ ặ t ở thương minh thiên tới nói dạng này trường hợp đặc biệt trung pi là xuất hiện qua đạo đình đối với cao khiêm người này làm tiêu ký nhưng cũng không có quá để ý qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm đạo đình đưa tin các tông để bọn hắn mang theo kiếm hội người thắng trận tiến vào đạo đình yết kiến cao khiêm cứ như vậy gọi phi vân hạng đến thái thanh đạo đình ngoài ngàn vạn dặm cao khiêm liền phát hiện thái thanh đạo đình tung tích tòa này giấu ở trời cao chỗ sâu đạo đình có liên miên như núi các loại cung điện nguy nga còn thể kiến trúc khổng lồ từ thấp tới cao chia làm chín tầng cả tòa đạo đình ngoại tầng bọc lấy một tầng màn sáng trong suốt nhìn qua tựa như là một cái cự đại không gì sánh được trong suốt bậc khí cao khi biết đạo đình ngoại tầng bọn khí chính là thương minh thiên pháp tắc ngưng kết cụ hiện m à t h à n h tầng này nhìn như nhẹ nhàng thổi liền có thể đánh vỡ bậc khí lại ngưng tụ lực lượng b à n g bạc vô tận lấy hắn chi năng đều chưa hẳn có thể cưỡng ép đánh vỡ tầng này bậc khí bởi vì có thể bằng và cả tòa thương minh thiên chính diện đấu sức có lần này cường đại pháp vực bảo hộ đạo đình có thể tại thương minh thiên tùy ý du tẩu liên sẽ hoàn toàn giấu vào thương minh tiên chốt sâu đứng tại đạo đình bên ngoài cao khiêm đã thấy thái thanh đạo hoàng khí t ứ c làm đạo đình trung tâm thái thanh đạo hoàng đem đạo đình cùng p h á t vực kết nối thành một thể ở trong đó đủ loại tinh diệu biến hóa cũng có thể nhìn ra thái thanh đạo hoàng đối với cái này g i ớ i dụng tâm kinh doanh trải qua ba mươi triệu năm lắng động cao khiêm hiện tại võ đạo kỹ nghệ đã tinh tiến đến một loại nào đó cực hạ n bởi vì đại la kiếm hồn nguyên nhân hắn mặc dù không phải đại la cảnh giới cũng có thể tùy tiện phân tích bất luận cái gì đại la cấp độ lực lượng cách đạo đình xa xa nhìn một chút cao khiêm đã đem thái thanh đạo hoàng nền tảng nhìn cái bảy tám tăng thêm một trăm bảy mươi năm qua đối với thương minh thiên pháp tắc quan sát thái thanh đạo hoàng ở trước mặt hắn đã không có nhiều bí mật đứng ở một bên ngọc trân đã cảm thấy cao khiêm ánh mắt thâm n không gì sánh được để nàng bản năng tim đập nhanh bất an nàng ôn n h u hỏi đạo hữu có thể có cái gì không ổn cao khiêm cười một tiếng lần đầu nhìn thấy đạo đình khá là rung động không khỏi t h ấ t thố làm cho đạo hữu chê cười ngọc trân thần sắc có chút phức tạp nàng cũng không có nhìn ra cao khiêm có bất kỳ bị chấn động ý tứ nàng suy nghĩ một chút nhắc nhở đạo hữu nơi này đạo đỉnh thương minh thiên trung xu đạo hoàng ngay tại trong đó đạo hưu còn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là đây là tự nhiên đạo hưu không cần lo ngại cao k i ê m nói ra ta người này làm việc cẩn thận nhất cẩn thận hai người đang khi nói chuyện đã đến tiến nhập đạo đình pháp vực trong suốt pháp vực c h i tưởng có chút chấn minh phóng xạ ra ước vạn đạo linh quang rơi vào phi vân hạ bên trên đứng ở phía trước tử vân kiếm chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tay cầm tông môn kiếm lệnh toàn lực thôi phát từng đạo linh quang bảo vệ phi vân hạng đạo đình pháp vực chất chứa vô tận uy năng hơi không cẩn thận phi vân hạng liền sẽ bị pháp vực a n h thành cho bụi tông môn kiếm lệnh có đạo hoàng tự mình ra chỉ phát ấn có thể cùng pháp vực c ộ n minh lúc này mới có thể miễn ở nhận pháp vực tổn thương thông qua pháp vực chi tường sau tử vân kiếm chủ cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó hai cái to lớn thanh long đầu x u ố n g lại lên bọn chúng con ngươi khổng lồ liền muốn so phi vân hạng còn một lớn hai cái quái vật khổng lồ vây quanh phi vân hạng trên dưới nhìn một hồi lúc này mới đem đầu lùi về mây m ù c h ỗ sâu ngọc chân còn cho cao khiêm giải thích đạo đình hộ pháp thanh long tốt hơn dạ bọn hắn nghe nói có thiên long chi nhãn có thể xem tấu hết thể biến hóa có thể phá hết thể tà túy u ma tiến vào đạo đình đằng sau ngọc chân cũng hưng phấn lên lôi kéo cao khiêm giới thiệu với hắn đạo đ ỉ n h các loại tình huống đó là vân cảnh cung đó là linh hư cung đó là tử dinh cung đó là thương minh cung nghe nói nơi đó cất dấu đạo hoàng bội kiếm thương minh kiếm ngọc chân chỉ vào tầng thứ tám một tòa cung điện nói ra vị này thương minh kiếm đại nhân nghe nói cũng có được đại la huy năng cao khiêm vận ngọc chân ngón tay i ê n tâm nhìn sang nhìn thấy thương minh cung chung quanh có từng đạo xanh đậm như nước kiếm quang liệu c h u y ể n không chừng cái kia thâm làm kiếm quang nhìn như bình tĩnh lu hòa lại cùng đạo đỉnh chỗ sâu thái thanh đạo hoàng cộng đồng hô hấp hoàn toàn chính xác trôi này thương minh kiếm thế mà thật mang theo một bộ phận đại la chi lực. cao kiêm đột nhiên trong lòng hơi động thần đế m ả n h vỡ hẳn là ngay tại thương minh kiếm bên trên lúc này mới có thể để một thanh kiếm khí có bộ phận đại la huy năng đáng tiếc thương minh kiếm cùng thái thanh hô hấp t ư ơ n g ứng khi tức cầm m i n h tuyệt đối không thể đơn độc lấy đi thương minh kiếm Phi vân hạm lúc này đã tại tầng thứ nhất trước đại điện quảng trường dừng lại trên quảng trường đã ngừng mấy chục chiếc phi hạm người đến người đi nhìn rất là náo nhiệt quảng trường phía trước có một t ò a cửa lớn hai bên đứng đ ấ y một đoàn đạo binh một vị đạo sĩ mặc tử vào ngồi tại trước đại môn vừa mới bên cạnh không ít người ngay tại trước mặt hắn xếp hàng đăng ký cao kiếm nh hẳn là nhận lấy lệnh bài tốt tiến vào đạo đ ỉ n h ngọc chân cho cao khiêm giải thích nói vị t i ê n là thủ vệ đạo quan mặc dù chỉ có thất phẩm lại bị thấp vần cao đắc tội hắn hắn liền cố ý kẹp lấy ngươi không cho vào cửa rất là phiền phức ngọc chân đối với xem môn đạo quan ấn tượng rất kém cỏi trong lời nói đối với người này có chút khinh bỉ vào cửa trước đó còn muốn đạt được người này cho phép cầm tới thông hành ngọc l ệ thì ra là thế cao khiêm gật gật đầu nói ta đi hỏi một chút tình huống ngọc chân vội vàng lôi kéo cao khiêm không cần tông môn tự nhiên có người đi cùng người này liên hệ người xa lạ đi qua chắc là phải bị hắn làm có dễ t h ủ y v â n kiếm tông ở chỗ này đến qua hai lần thua thiệt cũng đã có kinh nghiệm tìm cái biết ăn nói cùng cái này đạo quan liên hệ đương nhiên bí mật tránh không được muốn đưa các loại lễ vật không có việc gì ta có chút sự tình cùng hắn nói cao khiêm đối với ngọc trân bàn giao một câu lúc này chậm rãi tiến đến đội ngũ phía sau cùng là một cái người có lễ phép hắn đương nhiên không có khả năng che ngang dù là hắn muốn đi tìm thái thanh đạo hoàng động thủ đánh nhau đánh nhau giết người là một chuyện che ngang nhưng chính là tinh khiết không có tố chất ngọc trân một mặt không hiểu đấu nàng không biết cao khiêm muốn làm gì liền tiến đến cao khiêm bên người thấp giọng hỏi thế nào Có cái gì k h ô n g hiểu n g ư ơ i hỏi h ta à, o ặ c là ta tìm người nghệ vấn giúp chân ũ n g được. k ô không n cần, này mình nói cần Hắn nghĩ nghĩ nói nói, nhớ tránh nhất đỉnh. g việc Cao có việc lời nói, đạo hưu nhớ ký tránh xa một chút. tới. Kiêm bối tiếp hồi lời rời đi là là hay thật hưu hưu ta ra, ta. ra, xa tự một một Tốt đạo đạo đạo ký ký đều bị nói mộng hoàn toàn không rõ cao k i ê m nói cái gì ý tứ cao k i ê m cũng không có giải thích phía trước người kia đã cầm lệnh bài qua cửa lớn chấn giữ môn đạo quan lộ ra áo bào tím đạo quan trên dưới đánh giá mắt cao k i ê m phát hiện cao k i ê m không phải ba nghìn tông môn người lại như thế mặt sinh h một bên ngọc chân lại dọa sợ nàng ẩn ẩn cảm giác tình huống có chút không đúng cao k i ê m mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía trùng điệp cung điện trên cùng hắn cất giọng nói tám nhân cao khiêm đến nhà bài kiến tới mạng muội còn xin bệ hạ đừng nên trách cao khiêm thanh em không cao lại tại đạo đỉnh trên dưới cựu trọng quanh quần không nớt đạo đình trên giới toàn bộ sinh linh đều nghe rõ ràng trong lúc nhất thời đạo đình chỉ có cao khiêm thanh â m đang vang vọng đứng tại cao khiêm phía sau ngọc trân tâm lại phảng phất nổ tung bình thường nàng ngơ ngác nhìn xem cao khiêm không thể tin được đối phương thế mà lại làm ra loại chuyện này thủ vệ đạo quan chức ngạc nhiên tiếp theo là mặt mũi tràn đầy k i n h hãi hắn không ngừng lạo đ ả o hướng lui về phía sau tránh giảm như vậy dị thường chật vật ở thời điểm này lại không người để ý cái kia lạ quan tất cả mọi người nhìn về phía cao khiêm tất cả mọi người không biết cao khiêm muốn làm gì nhưng bọn hắn đều biết sau đó tất nhiên sẽ phát sinh kinh tiên động địa biến đổi lớn t ư ơ n thương m i nhân kiếm, kiếm, kiếm minh minh điện trương thương trương thương trọng thần đỉnh 750, 750, chỗ đạo đệ cửu s u u y đến thanh hùng Tán nhân phiêu miểu lại thanh âm vĩ. cao khiêm lại tiến lên đây thái thanh đạo hoàng tại thần điện chỗ sâu đương nhiên nghe được c a o khiêm thanh âm hắn nhìn không thấu cao khiêm hư thực nhưng là người khác đều chạy đến trong nhà tới khiêu chiến hắn cũng không có khả năng tránh lui đám người nghe được thái thanh đạo hoàng lời nói càng là kinh ngạc không gì sánh được theo lý mà nói cao khiêm như vậy như vậy tiểu nhân vật dám lên cửa kêu gạo đạo hoàng trực tiếp liền nên một cái pháp thuật đánh chết hoặc là điều động đạo q u a n thu thập cao k i ê m nghe đạo hoàng thuyết pháp lại là cao hơn khiêm đi lên gặp hắn bất kể nói thế nào xử lý như vậy đều đại biểu thái thanh đạo hoàng đối với cao khiêm tán thành cảm thấy cao khiêm có tư cách cùng gặp mặt hắn t h ủ y vân kiếm tông một đám tu giả t ừ n g c á i trong kinh ngạc cũng đều tràn đầy bất an nhất là ngọc trân cao khiêm là nàng đưa đến kiếm hội lại dẫn tới đạo đ ỉ n h chuyện này truy cứu xuống tới nàng khẳng định là chạy không p h á t ngọc trân hiện tại đã hối hận lại rất phi thường không hiểu nàng không rõ cao khiêm muốn làm gì làm như vậy lại có ý nghĩa gì thủy vân kiếm tông những người khác cũng phần lớn là ý tưởng như vậy tất cả mọi người cảm thấy đại họa lâm đầu từng cái sắc mặt chẳng bệnh tử vân kiếm chủ sắc mặt càng khó coi hơn làm tông chủ nàng khẳng định phải gánh chịu lớn nhất trách nhiệm muốn chạy đều chạy không thoát nay sẽ biện pháp duy nhất chính là đi lên chém giết cao khiêm dùng cái này chứng minh chính mình trong sạch nhưng là tử vân kiếm chủ rất rõ ràng cao khiêm cường đại nàng cũng không phải cao khiêm đối thủ cao khiêm xoay người đối với ngọc chân bọn người cười cười tìm không thấy đạo đỉnh vị trí liền dựng cái liền thuyền cùng đi đây là ta cùng đạo hoàng bệ hạ sự tỉnh cùng chư vị không quan hệ bất luận có kết quả gì đối với chư vị đều không có ảnh hưởng gì hắn nói c h ắ p tay thi lễ chư vị đối ta chiếu c ô ta đều ghi t ạ c trong lòng đà tạ chư vị cao khiêm đôn xuống nói ra ta có cái nho nhỏ đề nghị đợi chút nữa có thể sẽ có một ít đ ộ c t í n h chư vị tốt nhất rời đi trước đạo đình ngọc trân ngơ ngác nhìn xem cao khiêm căn bản không biết nên nói cái gì tử vân kiếm chủ ánh mắt lưu chuyển biến hóa nàng muốn nói cái gì lại cuối cùng không dám mở miệng cao khiêm cuối cùng đối với thủy vân kiếm tông đám người lễ phép gật đầu ra hiệu lúc này mới quay người hướng về đệ cựu trọng thần điện bay tới đạo đình chia làm cựu trọng tiên mỗi một trọng đều có mảng lớn cung điện kiến trúc có vô số đạo binh đạo quan tầng tầng cung điện trùng điệp mà lên nhưng lại lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau cao khiêm một đường tung bay hướng lên gặp không biết bao nhiêu đạo binh đạo quan chỉ nói đạo binh liền có ước vạn số lượng có thể thấy được đạo đ ỉ n h to lớn về phần kim tiên cấp bậc đạo quan cũng là nhiều vô số kể những n à y đạo binh đạo quan đều đối với cao khiêm có to lớn ác ý tụ lại ác ý như là thực chất một mực chăm chú quá chặt cao khiêm không chỉ là những n à y đạo binh đạo quan cả tòa đạo đỉnh thần vực đều đối với cao khiêm phóng xuất ra lực lượng cường đại như là từng v ỏ a vô hình như núi cao đặt ở cao khiêm trên thân bất luận cái gì kim tiên cấp bậc tu giả đều không chịu nổi áp lực như vậy cao khiêm tuy vẫn kim cương thần lực trải qua đ ể bắt trọng c á n h giới nhưng hắn có đ ỉ n h cấp đại la cấp độ phong lôi thiên y lý thái nhất phong lôi làm cho vốn là dùng để khống chế năng lượng t h ậ t khí âm dương ngũ hành thái cực lưỡng nghi đủ loại lực lượng cũng chỉ là năng lượng biến hóa cao khiêm có phong lôi thiên y gì liền có thể tùy tiện hóa giải đại la cấp độ năng lượng biến hóa đạo đình thần b ộ vi năng vi mạnh rơi vào phong lôi trên thiên y lại biết đều bị tùy tiện chuyển hóa hấp thu sẽ không đối với cao k i ê m tạo thành bất cứ uy h ế gì huyền diệu như thế biến hóa cũng đã vượt xa khỏi kim tiên cấp độ ước vạn đạo binh đạo quan bao quát đạo đ ỉ n h các lộ kim tiên không ai có thể nhìn thấu cao khiêm biến hóa bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cao khiêm nhẹ nhàng như thường một đường hướng lên đạo đ ỉ n h thần vực khổng lồ uy năng đối với cao khiêm không hề ảnh hưởng cái này khiến đông đảo kim tiên đô rất là rung động bọn hắn lần lần đã nhận ra không đối cái này không có danh tiếng gì tán nhân cao khiêm rất có thể là một vị đại la cờ ư n giả g vấn đề là đại la thiên ba nghìn đại la sớ có định số một đoạn thời gian trước có đại la dị tượng trung thiên đối với tuyện đại đa số kim tiên mà nói khả năng này là một vị đại la ngoại ý muốn vất lạc lại có cường giả khác kế thừa đại la phát tác ai cũng không tin sẽ ở ba nghìn đại la bên ngoài lại toát ra một vị đại la cường giả trăm vạn năm thời gian tích lũy xuống tư duy hình thái như là tư tưởng giấu chạm nổi bình thường một mực giản khung trụ sở có tu giả khóa kín bọn hắn đối với đại la nhận biết không ai sẽ cảm thấy đại la thiết luật có thể bị đột phá cho dù là bọn họ thấy được cao khiêm có thể chống đỡ đạo đ ỉ n h tần uy cũng coi là cao khiêm là vị tiêm mới kế thừa đại la chính quả kẻ may mắn tất cả đạo binh đạo quân đều cảm thấy cao khiêm quá tự đại một vị đại la cường giả nguyên bản có thể tiêu dao tự tại độc bá nhất phương cao k i ê m lại vẫn cứ phải chạy đến đạo đ ỉ n h tới khiêu chiến thái thanh b ạ o hoàng thật sự là tự mình tìm đ ư ờ n g chết không nói cả hai tích lũy còn kém trăm bằng năm chỉ bằng đạo đ ỉ n h hoàn chỉnh tận vực cũng đủ để áp chế một vị đại la cường giả chính là tử vân kiếm chủ ngọc chân các nàng những người này này sẽ cũng đều k i ị m phản ứng các nàng đều cảm thấy cao k i ê m chính là vị kia tân tấn đại la cường giả đối với cái này tử vân kiếm chủ ngọc chân đều cảm giác có chút đáng tiếc cao k i m n ờ i không sai lại là đại la cường giả nếu là cao k i m không vỡ ngớ ngẩn Các nàng đáng ề u có thể đi theo nhờ. đi đ tiếc cao khiêm hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đ ư ờ n g chết còn muốn liên lụy các nàng cả tòa đạo đình bên trong chỉ có ngồi tại trên thần tọa thái thanh đạo hoàng đối với cao khiêm tâm hoài cảnh giác thái thanh đạo hoàng một mực tại quan sát cao khiêm nhưng hắn nhìn không thấu cao khiêm nhìn không ra đối phương lai lịch không nhìn thấy đối phương lực lượng căn cơ không nhìn thấy đối phương ý đ ổ đến dạng này một cái đột nhiên xuất hiện đại la cơn ư giả g không biết xuất phát từ mục đích gì liền trực tiếp tìm tới hắn nếu có thể thái thanh đạo hoàng kỳ thật có thể lui một bước nhưng là cao khiêm đều c h ắ n cửa hắn không chỗ thối lui cũng không có không trong h chuẩn ờ i gian để chuẩn bị. t n h y mắt cao khiêm đã vượt qua trùng điệp thiên giới đi vào thần điện trước đại môn cửa lớn màu vàng lóng trên có khắc phức tạp phù văn cửa lớn hai bên có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn tôn thần thú thủ hộ tứ linh đều có lực lượng cường đại cùng thần thông tứ linh tề tụ càng là đủ để tạo thành tứ tượng đại trận chống cự các lộ cường địch bất quá t ứ linh cũng không có ngăn cản cao khiêm thái thanh đạo hoàng biết như thế không có ý nghĩa bất quá là không công để tứ linh chịu chết chết mấy cái giữ cửa kỳ thật không có gì mấu chốt là đạo đỉnh trên giới đều đang nhịn đường, đường đạo hoàng gánh không nổi cái mặt này cao k i ê m đứng tại vàng son l ộ n g lấy trước đại môn cảm thán một tiếng tuốt cửa cửa lớn tựa hồ nghe đã hiểu cao k i ê m lời nói hai phiến cửa lớn tự động hướng vào phía trong mở ra cao k i ê m tiến nhập đại điện trong đại điện kim trụ bậc thêm ngọc đại điện mái vòm một mảnh xanh thảm sóng nước như thủy triều chuyển trập trùng chương 750, t h ư ơ n g minh kiếm 2, a i chương 750, t h ư ơ n g minh kiếm 2, nguyên bản vàng son l ộ n g lấy đại điện bởi vì thủy quang màu lam lại nhiều mấy phần phiêu m i ể u hư hảo ngồi tại đài cao trên thần tọa thái thanh đạo hoàng một thân tử kim phát bảo đầu đội tử kim đôi cá quan hàn tướng mạo đoàn chính mày trắng mắt màu lam. hai đầu lông mày mang theo cỗ cao cao tại thượng thanh lãnh đ ạ m mạc khí chất bên trên cùng chu dục tú ngược lại là có điểm giống chỉ là thái thanh đạo hoàng khí chất càng thâm trầm lại có loại như là b i ể n rộng lớn dù sao cũng là lắng động trăm vạn năm đại la cường giả có thể nói là giới này cấp cao nhất cường giả một trong bất luận là từ đâu phương diện tới nói đều có cường giả tuyệt thế khí tượng không có gì rõ ràng được điểm cao khiêm cũng là lắng động ba mươi triệu năm mới rút đi tất cả lỗ mãng cả người hoàn toàn ngưng luyện thành một thái thanh đạo hoàng lúc đầu cảm thấy cao khiêm bất quá là cái tân tấn đại la không biết đi cái gì nghịch thiên vận khí mới may mắn thành công liền không kịp chờ đợi tới cửa tới tìm hắn chịu chết chờ hắn nhìn thấy cao khiêm bản nhân hắn ý nghĩ lại thay đổi nam nhân này khí chất ôn nhuận như ngọc không có bất kỳ cái gì một điểm làm ra vẻ lỗ mãng ở trên người hắn có thời gian ngưng luyện lắng đ ộ n g sau cảm nhận một loại không thể ngôn ngữ huyền diệu khí chất loại kia như vực sâu giống như thâm trầm lại có loại như mặt nước trong b ắ t thông thấu trùng điệp như vậy vô tận không nhìn thấy t r ư ờ n g mực so sánh dưới hắn tựa hồ cũng phải kém hơn một bậc thái thanh đạo hoàng không còn dám ngồi bất động hắn đứng dậy chắp tay thi lễ, không thể biết nên, là ta thất lễ. cao khiêm c h ắ p tay hoàng lễ b ệ hạ nói quá lời hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra ta mạo mội tới chơi là có một chuyện muốn nhờ a đạo hữu mời nói thái thanh đạo hoàng bốn là muốn trực tiếp động thủ nhìn thấy cao khiêm bản nhân sau ý nghĩ của hắn liền thay đổi vị này tu vi thâm hậu còn ở phía trên hắn cũng không phải tân tấn đại la tại đạo đình trong thần vực hắn chính là có ưu thế tuyệt đối cũng chưa chắc có thể đánh giết đối phương đạo đình thần vực thế nhưng là hắn vất vả mấy trăm ngàn mới kiến tạo ra được thế giới một trận đại chiến xuống tới đạo đình thần vực khẳng định phải đánh trò phân liệt tan g ã có thể không động thủ hay là không động thủ tốt đối với một cái sông trăm vạn n ă m cường giả tới nói hắn đã gần như có thể vứt bỏ hết thẻ tầng ngoài cảm xúc chân chính làm đến dùng lý trí khống chế tự thân mặt mũi đương nhiên trọng yếu mà lại phi thường trọng yếu chỉ là mặt mũi cũng có giá trị cũng là có thể định lượng so với đạo đình thần vực nho nhỏ mặt mũi đương nhiên không coi là cái gì thái thanh đạo hoàng nguyện ý cùng cao khiêm nói chuyện nếu như đối phương điều kiện không phải rất không hợp t h o i thường hắn có thể cho một b ư ớ c lễ đưa cao khiêm rời đi cao khiêm lễ phép bịp cười bệ hạ thương minh kiếm cùng ta hữu duyên không biết bệ hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đạo hữu khi người quả đáng thái thanh đạo hoàng nghe chút liền không làm nữa thương minh kiếm chất chứa đại la chi b i vực này đại la cấp độ thần khí phóng nhãn đại la thiên cũng không có nhiều chỉ bằng trôi này thương minh kiếm đủ để quét ngang chín thành chín đại la cờ giả kiếm này có thể nói là hắn lập thân gốc dễ cao kiêm há miệng ra liền muốn thương minh kiếm so muốn lao bà hắn nữ nhi còn không hợp thói thưởng thái thanh đạo hoàng không muốn nói thương minh kiếm đã chạm tới hắn d a n h giới cuối cùng không có gì có thể nói hắn khẽ vươn tay quắt khẽ nói kiếm đến thương minh cung chỗ sâu ngủ say thương minh kiếm nghe được triệu hắn sau một khắc liền đã xuất hiện tại thái thanh đ thương minh kiếm dài bát h ư ớ c lưới kiếm toàn thân đu lam lộ gia dị thường thâm trầm nặng nề cao kiêm ánh mắt rơi vào thương minh kiếm bên trên hắn ẩn ẩn có thể cảm ứng được trong thân kiếm giấu thần đế làm cho mảnh vỡ chính là bởi vì thần đế mảnh vỡ tính m ặ n thụ cùng thương minh kiếm bản thân kỳ thật cũng không phù hợp chỉ là miễn cưỡng dung hợp lại cùng nhau lúc này mới giao phó thương minh kiếm đại la thần uy cũng chính là loại này không phù hợp để thương minh kiếm hiện lộ khí tức có chút quái dị cao kiêm lưu âm thanh quyền vậy hạ kiếm này bất quá ngoại vật sao phải vì một thanh kiếm làm to chuyện v ậ hạ khổ tu Quá tự đại. thái thanh đạo hoàng nghe không mô cao k i ê m thuyết phục nhìn như hào ý lại là đứng tại hắn tất thắng góc độ tới với nói thái thanh đạo hoàng trực tiếp dơ kiếm liền chém một kiếm này đã v ư ơ n g vĩu lại chậm c h ạ m lại giống thương minh chi thủy chậm rãi của tới bên trên ngay cả dưới chín tầng trời che đại điện đến đại la cấp độ bất luận cái gì pháp thuật cấp thấp thần thông đều mất đi ý nghĩa chỉ có đại la cấp độ lực lượng mới có uy hiếp thái thanh đạo hoàng dơ kiếm công kích chính là đơn giản nhất cũng hữu hiệu, hiệu nhất phương thức một kiếm này uy năng đều tập trung ở cao k i ê m trên thân điều động vô tận thương minh chi lực cũng là có đạo đình thần vực làm g i n cung t h điều, điều t này cũng làm cho hắn có thể thoải mái hơn khống chế thương minh thiên phát tắc khi chuyển ra càng thêm tinh diệu biến hóa cao khiêm tay áo dài phất một cái liền quấn lấy đối phương thương minh kiếm ba mươi triệu năm tu luyện cũng không phải giả tại lực lượng tinh vi vận chuyển cao hơn khiêm đã đạt tới cực hạ mặc cho thái thanh đạo hoàng một kiếm này có thay đổi gì đều bị hắn một chút nhìn thấu phong lôi thần ý nhất chuyển đã đem thương minh kiếm hoàn toàn ngăn chặn mặc cho thương minh kiếm như thế nào điều động vô tận thương minh c h i lực đều không thể dung chuyển phong lôi thần y l ì a dù sao cũng là ra chỉ thái nhất phong lôi làm cho thần y l ì a tự nhiên là có thể khống chế hết thể năng lượng chớ nói chi là thái thanh đạo hoàng đối với thương minh c h i lực khống chế có chút quá thô giáp đây không phải thái thanh đạo hoàng vấn đề mà là hắn giới hạn trong đại la cấp độ khống chế không thuộc về tự thân lực lượng khổng lồ cũng chỉ có thể như vậy thái nhất phong lôi làm cho lực lượng cao cấp hơn cao k i ê m khống chế càng tinh diệu hơn bất luận từ chỗ nào p h ư diện đều đủ để nghiền ép thái nhất đạo hoàng cho nên sau phương mới giao thủ một cái thái thanh đạo hoàng thương minh kiếm liền bị khóa lại thái thanh đạo hoàng mặc dù sớm biết cao k i ê m lợi hại vừa động thủ liền rơi xuống hạ phòng hắn vẫn còn có chút c h ấ n kinh thái thanh đạo hoàng k h ẽ quát một tiếng lên cả tòa đạo đình thần vực đều vận chuyển lại vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc di thái dọn đường hoàng làm trung tâm giao hội tại cao k i ê m xem ra thái thanh đạo hoàng đã bị giữa thiên địa ư ớ c vạn pháp tắc kia sáng xuyên qua hắn mỗi một chỉ vào làm đều sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc phản ứng muốn tới thật cao k i ê m giết qua một vị đại la chỉ là vị kia n h i n đăng cổ phật kém xa thánh thái thanh đạo hoàng khó giải quyết. ngay tại thái thanh đạo hoàng toàn lực dẫn động t i ê n địa pháp tách chi lực thời điểm một đạo trong s a n g kiếm quan g lập lòe mà ra chương bảy trăm năm mươi mốt thái huyền một chương bảy trăm năm mươi mốt thái huyền một chương bảy trăm năm mươi mốt thái huyền thái thanh đạo hoàng toàn lực xuất thủ thời điểm cả tòa đạo đ ỉ n h thần vực đều tại chấn động mỗi một cái đạo binh đạo quan đều tại thời khắc này dung nhập đạo đ ỉ n h thần vực trở thành thần vực một bộ phận đạo đ ỉ n h cho nên trở thành đạo đ ỉ n h cũng không phải là nói đến đêm hay mà là mỗi cái đạo quan đạo binh trên thân đều ra chỉ thái thanh đạo hoàng ban thượng phát ấn bao quát tử vân kiếm chủ dạng này tông chủ trên thân đều có đạo hoàng thái thanh ban t h ư ở n g thần ấn phát ấn thần ấn đối ứng lực lượng khác biệt tu giả có thể bảo vệ bọn hắn thần hồn thân thể để bọn hắn tốt hơn điều động thương minh thiên linh khí lực lượng một phương diện khác phát ấn thần ấn đối với tu giả cũng là một loại ước thúc một loại khế ước tiếp nhận phát ấn thần ấn mang ý nghĩa t á n đồng thái thanh đạo hoàng vị trí nguyện ý tiếp nhận thái thanh c ô n g chế thái thanh đạo hoàn g toàn lực thay đổi lực lượng thời khắc tất cả phát ấn thần ấn đều sẽ tự phát ứng những này được ban cho cho phát ấn thần ấn tu giả cũng đã thành đạo đỉnh thần bực một bộ phận lực lượng của bọn hắn thần thức đều sẽ nhập vào đạo đ ỉ n h thần vực gia tăng nó vi năng có thể nghĩ khổng lồ như thế tu giả quần thể đi theo một loại tiết tấu vận chuyển lực lượng loại lực lượng kia cường đại cỡ nào khủng bố lấy cao k i ê m đến xem ước b ạ n tu giả thần hồn đều tại cùng thái thanh đạo hoàng cộng minh cái này không cách nào tăng lên thái thanh đạo hoàng lực lượng hạn mức cao nhất lại đủ để tăng lên hắn lực lượng độ dày cũng chính là nhiều như vậy lực lượng thần hồn cộng minh mới có thể thái thanh đạo hoàng tùy tiện khống chế thương minh thiên lực lượng phát tắc tất cả đủ loại biến hóa đều tại cao k i ê m trong mắt bày biện ra đến cao k i ê m chính là tại thái thanh đạo hoàng lực lượng thịnh nhất thời khắc một kiếm trạng tại thái thanh đạo hoàng cùng thiên địa phát tắc ước b ạ n tu giả liên hệ với thái nhất kiếm lệnh trí dương đến duệ thực tế là đối với thời gian cực hạn nắm giữ phong lôi làm cho nắm giữ năng lượng thái nhất kiếm lệnh nắm giữ thời gian đương nhiên trên thực chất cũng không thể đơn giản như vậy phân loại chỉ là cao khiêm dựa theo chính mình lý giải đối với phong lôi làm cho cùng thái nhất kiếm lệnh tiến hành phân chia hồng anh kiếm chính là nhanh đến cực hạn dù là thái thanh đạo hoàng t r ư ớ c một bước phát động đạo đỉnh tần n ự c cao k i ê m thấy rõ ràng đối phương biến hóa mới rút kiếm xuất thủ hồng anh kiếm minh mẫn mũi kiếm lại trước một bước chặt đứt thức vạn phát t á c chặt đứt thức vạn tu giả cùng thái thanh đạo hoàng cộng minh một kiếm này minh mẫn cực kỳ lại thần diệu cực kỳ đem thái thanh đạo hoàng thi triển hữu hình vô hình thần thông đều chém tuyệt thái thanh đạo hoàng lúc đầu tay cầm thương minh thiên phát t á c hiệu lệnh nước vạn đạo binh đạo q u a n có thể thôi phát ra vô tận bi năng lại bị hồng anh kiếm đều chặt đứt hắn cùng liên lạc với bên ngoài chặt đứt vô số lực lượng phát tắc tu luyện trăm vạn nam đạo hoàng thái thanh xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này tại hắn dài g i n g g ặ c sinh mệnh trong lịch trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào ứng đối cho tới nay đây đều là hắn ứng đối ngoại địch thủ đoạn những thủ đoạn này thần thông đột nhiên mất đi hiệu lực hắn cũng chỉ có thể điều động tự thân lực lượng vấn đề hắn là đạo hoàng điều động tự thân pháp lực đi đánh nhau đây không phải là phong cách của hắn làm đại la c ư ờ n giả g hắn am hiểu nhất cũng là tổ chức cơ cấu khổng lồ pháp vực nói đơn giản một chút hắn là cái thống xoáy tam quân đại soái hắn đánh trận đều không phải là tự mình đọc thủ mặc dù hắn tự thân lực lượng rất mạnh nhưng hắn cũng không am hiểu đánh nhau cao k i ê m một kiếm này tương đương với chặt đứt hắn cùng tam quân cấp dưới liên hệ để hắn chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng ưu biến thái thanh đạo hoàng không phải làm không được hắn chỉ là không am hiểu những này đương nhiên hắn không am hiểu cũng là đối với cao k i ê m mà nói cao k i ê m một kiếm kia để hắn thấy được kiếm pháp tự cảnh cũng làm cho thái thanh đạo hoàng ý thức được hắn tại cá nhân tu vi bên trên làm sao cũng đấu không lại cao k i ê m thái thanh đạo hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã có quyết đoán hắn quả quyết từ bỏ thương minh kiếm hóa thành đội quang phóng lên tận trời thời khắc mấu chốt thái thanh đạo hoàng quả nhiên từ bỏ hết thảy cái gì thương minh kiếm đạo di đ đều không có mệnh của hắn trọng yếu thái thanh đạo hoàng rất rõ ràng cao k i ê m một kiếm kia xuống tới hắn căn bản ngăn không được cao k i ê m đưa mắt nhìn trùng thiên kim quang đi xa nhưng không có đ u ổ i theo đối phương chiêu này trốn xa thần thông không biết luyện bao lâu trong nháy mắt buộc phát đại la uy năng hóa thành đội quang xuyên phá không gian muốn phá dạng này đội quang nhưng không có dễ dàng như vậy một phương diện khác thái thanh đạo hoàng đi cũng tốt có thể cho hắn dẫn cái đường cao k i ê m lại nhìn trong tay thương minh kiếm lũ lam kiếm phong đã không có một chút linh quang bậc này tuyệt thế kiếm khí không có đại la cường giả thôi phát căn bản là không có cách thi triển g a uy năng cao khiêm đưa tay nhẹ nhàng phất một cái thương minh kiếm y mắng sụp đổ thành điểm điểm lam quan giữa lam quan g có một chút tinh mang màu vàng l ợ p lòe chính là thần đế làm cho tàn phiến cao khiêm khẽ vươn tay thu tinh mang màu vàng dựa vào kim cương thần lực trải qua ngưng tụ bản mệnh tinh thần hắn cùng điểm ấy tinh mang màu vàng tự nhiên có loại vi d i ệ u c ộ n minh thần đế làm cho vốn là màu vàng cựu mang tinh điểm này vừa lúc chính là màu vàng cựu mang tinh bên trong một góc tàn phá thần đế làm cho cũng v ẫ n chứa kim cương thần lực trải qua cao dai nhất đủ loại ảo rượu chỉ là bên trong tin tức tàn khuyết không đầy đủ cũng không đủ để cao cao k i ê m kiểm tra thần đế làm cho tàn phiên sau lại nhìn đạo đ ỉ n h thần vực cựu trọng thiên vực như là sóng biển dâng trào bình thường khuấy động chấn động không nớt đạo đ ỉ n h trong thần vực toàn bộ sinh linh đều là dị thường hoảng sợ thái thanh đạo hoàng chạy quá quả quyết đem toàn lực thôi phát đạo đ ỉ n h thần vực trực tiếp ném mặc k ệ cao k i ê m một kiếm là chặt đ ứ t đạo đ ỉ n h thần vực cùng thái thanh liên hệ nhưng là đạo đ ỉ n h thần vực vận chuyển lực lượng lại không biến mất bởi vì không có người chủ đạo như vậy bằng bạc quần quận lực lượng bốn chỗ tàn mát không ai có thể khống chế nguồn lực lượng này tự nhiên đều rơi vào đạo đình thần vực tự thân dẫn phát cựu trọng thiên vực dung chuyển không như vậy lượng cấp lực lượng kinh khủng chấn động đừng nói cao khiêm k h ô n g chế không nổi chính là thái thanh đạo hoàng trở về cũng vô pháp k h ô n g chế cái này giống bình thường lái xe rất dễ dàng phổ thông lái xe cũng có thể làm đến khi xe mất k h ô n g chế quay cùng thời điểm chính là cao minh đến đâu lái xe cũng vô pháp điều khiển xe cộ cao khiêm không cứu vớt được đạo đình thần vực cũng không có hứng thú này thay thái thanh đạo hoàng quan tâm hắn thầy tay háo một cái tại đạo hoàng thần vực bên trên chém ra một cái cự đại v ế t nước đem giam ở trong đó thủy vân kiếm tông tu giả cùng phi vân hạm đều đưa đến ngoài ức và rằng xa xôi như thế khoảng cách đầy đ ủ thủy vân kiếm tông một đoàn người chạy tr đạo đình trong thần bực những người khác nếu như thông minh cũng có thể thừa cơ từ vết nước đào tẩu không thông minh vậy liền không có biện pháp ngọc trân bọn người đã cảm thấy trước mắt lõi lên không biết làm sao đến một chỗ trống trải biển trời ở giữa to lớn phi vân hạng liền an tĩnh lơ lửng trong chúng nhân ở giữa ngọc trân ngắm nhìn một phía phát hiện tông môn lần này tới người một cái đều không ít lại nhìn tông chủ sắc mặt âm trầm như nước cũng không biết còn muốn cái gì ngọc trân cũng không dám lên tiếng yên lặng đứng ở một bên chương bảy trăm năm mươi mốt thái huyền hai chương bảy trăm năm mươi mốt thái huyền hai có người nhịn không được nói ra tông chủ chúng ta đi nhanh đi đạo đ ỉ n h chỉ sợ là xong vừa rồi lại chiến tất cả mọi người không nhìn thấy nhưng là thông qua bọn hắn tự thân phát ấn bọn hắn lại có thể cảm nhận được đạo hoàng tại điều động lực lượng của bọn hắn kết quả thời khắc mấu chốt nhất đạo hoàng thái thanh sông lên trời cứ như vậy chạy ném ra đạo đ ỉ n h trong thần vực ư ớ c vạn đạo binh đạo quan bao quát phụ thuộc đạo đ ỉ n h ba nghìn tông môn tu giả t h ủ y vân kiếm tông tu giả bất quá là phụ thuộc đạo đ ỉ n h đối với đạo đ ỉ n h không thể nói cái gì trung thành hiện tại bọn hắn bị đạo hoàng từ bỏ tự nhiên đối với đạo đình tràn đầy o á n niệm tử vân kiếm chủ như ở trong mộng mới tỉnh nàng có chút không thể tin l ầ m b ầ m đúng vậy à đạo đ ỉ n h xong làm đỉnh cấp kim tiên cơn giả tử vân kiếm chủ nhìn càng thêm rõ ràng nàng biết thái thanh đạo hoàng là đáng xấu hổ chạy trốn chuyện này đối với nàng tạo thành dị thường đã kích cực lớn cho tới nay tử vân kiếm chủ đều đem thái thanh đạo hoàng xem như tồn tại trí cao vô thượng đến sùng bái dưới cái nhìn của nàng thái thanh đạo hoàng không gì không biết không gì làm không được trận chiến này thái thanh đạo hoàng còn không có thua liền bị hù hoàng hốt chạy trốn thật sự là thật mất thể diện hết lần này tới lần khác đạo đình trên dưới đều cùng thái thanh đ tiến vào một loại vi d i ệ u cộng minh trạng thái nói cách khác tất cả mọi người biết thái thanh đạo hoàng trốn thái thanh đạo hoàng uy nghiêm đến tận đây triệt để sụp đổ lòng người cũng triệt để h n g mất làm thái thanh đạo hoàng người sùng bái tử vân kiếm chủ tâm bên trong khổ sở thì khỏi nói bất quá tử vân kiếm chủ hay là rất nhanh tỉnh táo lại đạo đình sụp đổ sẽ dẫn phát thiên địa linh khí chiều dâng không phải chúng ta có thể tiếp nhận nhất định phải lập tức rời đi thủy vân kiếm tông một đám người lên phi vân hạm vội vàng thay đổi đầu thuyền hướng về thủy vân kiếm tông phương bị bay đi tử vân kiếm chủ đứng tại đội tuyển nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem đ xa xôi như thế khoảng cách nàng là không nhìn thấy đạo đ ỉ n h chỉ có thể cảm ứng được phương xa nơi đó đang có cuồng bạo cực kỳ linh khí mãnh liệt bộc phát khủng bố như vậy linh khí triều dâng cũng không biết sẽ giết chết bao nhiêu sinh linh tử vân kiếm chủ nghĩ tới đây gọi tới ngọc trần ngọc t r ầ n cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên cũng không dám nói chuyện sợ bị lao sư cở trách tử vân kiếm chủ ôn nhu nói ngươi cũng không cần như vậy lần này nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi cao k i ê m cũng sẽ không ra tay đưa chúng ta rời đi nói đến chúng ta còn muốn nhờ ơn của ngươi ngọc trân bất an nói ra lão sư không nên nói như vậy ta cũng không biết cao khiêm có thể như vậy trận chiến này cao khiêm thắng nhưng là thái thanh đạo hoàng còn có tám vị sư minh bọn hắn chín vị đạo hoàng chiếm cứ chín tòa thiên giới t ử vân kiếm chủ nói ra bất luận như thế nào cao khiêm đều không thắng được nàng đối với ngọc trân nói ra thái thanh đạo hoàng cũng không phải cái gì người hào phóng hắn lần này thua khó coi như vậy lại bị tất cả chúng ta nhìn thấy chờ hắn trở về chỉ sợ tất cả mọi người không sống được ngọc chân quá sợ hãi không đến mức đi nễ không hiểu được đại la cường giả đại la phía dưới đối bọn hắn đều như là sâu kiến từ vân kiếm chủ nói ra chính là đem chúng ta những người này đều giết có thương minh thiên làm c ă n cơ không dùng đến một trăm linh năm liền lại có thể bồi dưỡng được số lớn kim tiên năng vừa khổ về nói nhất là chúng ta thế nhưng là đem cao khiêm đưa vào tới kẻ cầm đầu nếu là thái thanh thắng hắn bị biểu hiện khí độ còn sẽ không khó xử chúng ta thậm chí sẽ cho điểm bàn thưởng cái gì hiện tại hắn thua chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ từ vân kiếm chủ nói ra trên người của ta có đạo đ ỉ n h thần ấn chạy là chạy không thoát trên người, người không có ân ký thừa dịp bây giờ còn có thời gian sớm một chút rời đi thương minh thiên đi ngọc t r â n một mặt khó xử nàng thở nhỏ tại thương minh thiên lớn lên chuẩn xác mà nói là tại thủy vân kiếm tông lớn lên nàng lại không muốn đi khắc thiên l i n giới nàng suy nghĩ một chút nói ra có lẽ cao k i ê m có thể thắng đâu tử vân kiếm chủ không khỏi cưỡi to nếu là hắn có thể thắng chín vị đạo hoàng vậy hắn liền thành đại la tiên trí chủ đại la thiên tuy có ba nghìn đại la chín vị đạo hoàng lại là ba nghìn đại la bên trong cường già đứng đầu cao k i ê m có thể lấy sức một mình đánh tan chín vị đạo hoàng còn lại đại la cường già ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn tử vân kiếm chủ cảm thấy việc này tuyệt đối không thể ngọc chân lại không nhịn nghĩ cao k i ê m nếu dám đến tìm thái thanh đạo hoàng độc thủ khẳng định có đối phó mặt k h á c tám vị đạo hoàng kế hoạch sự t ì n h đến một bước này ngọc t r â n thật đúng là hy vọng cao k i ê m có thể thắng cao k i ê m cũng không biết ngọc t r â n ngay tại trong lòng cho hắn cổ động hắn tại đạo đ ỉ n h dừng lại một lát mắt thấy khổng lồ đạo đ ỉ n h như vậy ẩm vang đổ sụt vỡ vụt hắn mới phải tay háo một cái bước vào hư không thái thanh đạo hoàng đi nhưng hắn trên thân lưu lại kiếm ý cũng rất khó sạch trừ còn nữa thái thanh đạo hoàng cũng không có che giấu chính mình hành tung ý tứ hẳn là ướp gì hắn đuổi theo cao k i ê m lấy phong lôi thần y xé rách không gian tuy tiện liền đả thông khác biệt thiên giới ở giữa bình t h ư ớ n g không gian sau một khắc cao khiêm đã đến một tòa thô cạnh phía trước đại điện cả tòa đại điện đều là dùng to lớn màu xanh nham thạch kiến tạo lộ ra cổ lão mà nặng nề phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là sùng sơn vấn lĩnh tòa này đống đá xây đại điện liền xây ở ngọn núi cao nhất đỉnh núi đại điện không có cửa cao khiêm đứng tại trên bậc thang liền có thể nhìn thấy đại điện chỗ sâu một thân tử kim trường bảo thái thanh đạo hoàng liền đứng tại trong đại điện tại thái thanh đạo hoàng phía trên ngồi một vị thân hình cao lớn tráng kiện láo giả lão giả mày g i m mắt hổ mặc mẫu xanh đạo ý nghĩa ngồi tại rộng thùng tình ghế đá nhìn xem liền vi phong lấm liệt khí thế bất phẳng hai vị này tự nhiên cũng nhìn thấy cao kiêm thái thanh đạo hoàng cười lạnh nói ra sư minh người này đổi tới ngươi nói thế nào ngồi tại ghế đá lão giả chính là cô nhạc n thiên thái huyền đạo hoàng thiên này cùng thương minh thiên tương phản thương minh thiên là có nước không núi thiên này lại là có núi không có nước giới này sinh linh toàn bằng cô nhạc n thiên linh khí sinh trường đại đa số sinh linh cả một đời đều không có gặp quán ư ớ c trong thân thể bọn họ lưu chuyển đều là linh khí mà không có huế dịch thái huyền đạo hoàng tính cách ngay ngắn cường lạnh thủ hạ có tám mươi triệu sân thần quản lý cô nhạc n thiên đức vạn vạn sơn nhạc cùng chúng sinh thái huyền đạo hoàng rất ít rời đi cô nhạc n phong bởi vì không cần như thế hán bởi vì tính cách cường ngạnh cùng mặt khác tám vị đạo hoàng quan hệ đều rất kém cỏi chỉ có thái thanh bởi vì thiên tính quan hệ hai người ngược lại là nhiều hơn một phần thân cận mặt khác cô nhạc n thiên cùng thương minh thiên lẫn nhau kết nối lẫn nhau trèo trống đây cũng là hai tòa thiên giới tự nhiên phù hợp cho nên thái thanh đạo hoàng gặp được phiền phức trực tiếp liền chạy tìm đến thái huyền thái huyền cảm thấy thái thanh thực sự có chút vô năng tùy tiện đến cá nhân liền dọa đến hoảng hốt chạy trốn. hai người đang nói chuyện cao khiêm đã đến cái này khiến thái huyền cũng là vừa sợ vừa giận cao khiêm đánh bại thái thanh coi như xong còn không n ô n g tha đổi tới hắn nơi này cử động lần này cũng không đem thái thanh coi ra gì cũng không có để hắn vào trong mắt thái huyền đột nhiên đứng dậy chỉ vào cao khiêm trầm giọng nói ra ở đâu ra yêu nhiệt g lớn lối như thế chịu chết đi thái huyền cùng thái thanh không giống mới hắn tính cách cường ngạnh nói tắt liền hướng về cao khiêm đập tới ước b ạ n sơn nhạc nặng nghề sừng sững chi lực đều chất chứa tại một trường này bên trong trong chốc lát thiên đ i ệ biến sắc hư không sụp đổ hết thể tồn tại đều hóa thành cái tiêu rộng thủng tinh b chương 752, diêu Vi thiên một chương 752, diêu Vi thiên một chương 752, diêu Vi thiên đại la lực lượng hạn mức cao nhất nhưng là lực lượng tính chất lại không giống mới mỗi cái đại la có thể phát huy ra huy năng cũng có được to lớn khác nhau thái huyền lực lượng so thái thanh càng mạnh mẽ hơn cương mãnh xuất thủ liền có thiên sơn trùng điệp vạn phong hội tụ h i ể n hách thần huy muốn nói chiến l ự c thái huyền nhưng so sánh thái thanh có thể đánh nhiều cao k i ê n vừa thích làm như vậy dò n đối thủ không cần nói nhảm trực tiếp mở làm đỡ tốn thời gian công sức muốn nói thuần phí lực lượng cao k i ê m có phong lôi thần ý địa đơn thuần đại la cường giả không ai có thể so sánh hắn càng mạnh cao k i ê m xuất trưởng nên tiếp lấy phong lôi thiên ý chuyển hóa vô tận lực lượng thôi phát vô lượng tiền cương đào trưởng thái huyền dùng cũng không phải là võ công mà là đem bôn nhạc thiên lực lượng p h á t tắc trực tiếp chuyển hóa đi ra về điểm này lại cùng cao k i ê m dùng võ ngự lực có căn bản khác biệt cũng chính là điểm này khác biệt quyết định cả hai đối với lực lượng có trưởng không lấy to lớn khác biệt trải qua ba mươi triệu năm lắng động cao k i ê m trên võ đạo đã tiến không thể tiến đại la cấp độ lực lượng hắn cũng có thể dùng võ đạo giải chi giống như thái huyền lực lượng lại như thế nào cường hoành cơn ư g mãnh nó bản chất bất quá là đối với thiên địa pháp tắc lực lượng k h ô n g chế tại cao k i ê m xem ra những này đại la đều có cái rất lớn m a bệnh liền không phải là muốn mượn dùng thần vực chi lực đại la cường giả mượn dùng thần vực chi lực chính mình là dùng ít sức cũng có thể k h ô n g chế lực lượng cường đại hơn nhưng là loại này mượn dùng tới ngoại lực cuối cùng khó mà như ý k h ô n g chế chí t không có cách nào tinh tế nhập y cùng hắn rèn luyện ba mươi triệu năm võ đạo so sánh những lực lượng này quá thô g á p tràn đầy lỗ t h n g sơ hở thái thanh như vậy thái huyền cũng là như vậy cao k i ê m một trường rơi xuống vô lượng thiên cương đao trưởng trí cương trí cường chi lực trước một bước bộc phát đem thái huyền thôi phát thiên điệu p h á p tắc đều hành cái vỡ nát vô lượng thiên cương đao trưởng trực tiếp đập vào thái huyền trên thần đem thái huyền cùng phía sau hắn thần điện đều hành cái vỡ nát xem n á o nhiệt thái thanh phát hiện không ổn đội vàng xuất thủ trợ giúp thái thanh con ngón búng ra thương minh chi thủy như thiên hà giống như quét sạch rơi xuống vô lượng thiên cương đao trưởng dư lực không giảm chính rơi vào thương minh chi thủy bên trên ngàn trượng vạn trượng trong sóng nước lưu lại một đạo thần sâu trường ấn to lớn thương minh chi thủy trí n u lại liên tục vô tận nguyên bản am hiểu nhất lấy nu thắng cương. vô lượng tiên cương đao trưởng rơi xuống sau thương minh chi thủy ẩm ban g bị xuyên thủng trong chốc lát tiên địa cũng giống như bị oanh mở một cái hang lớn n h ậ n vô tận trưởng lực trùng kích thái thanh không thể không rời khỏi côn nhạc tiên bị một trưởng oanh cái nát bẫy thái huyền cũng là sắc mặt tái x a n h xuất hiện tại thái thanh bên người thái huyền luyện thành tiên phong hóa thân tại côn nhạc t i ê n nội đủ để ngăn chặn nghìn lần trí mạng uy hiếp cao khi ê một m trưởng này lại đem hắn đại la nguyên thần đều o a n diệt thái huyền đô bị đánh sợ hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại côn n h ạ tiên thừa dịp thái thanh xuất thủ thời khắc cùng hắp cùng hắn cùng một chỗ lui đi ra. gia hỏa này đến cùng là ai thái huyền dị thường âm trầm chất vấn thái thanh thái thanh đạo đình thần bực bị đánh phá hoảng hốt chạy đến hắn cái này đi cầu t r ợ hắn lúc đó còn xem t h ư ờ n g vừa động thủ mới biết được đối phương lực lượng dĩ nhiên như thế cường hành tiện tay một trưởng l i ề n có phá diệt cựu t i ê n quét ngang hoàn vũ chi vi ba nghìn đại la cường giả bên trong khi nào xuất hiện qua cường giả như vậy ta làm sao biết thái thanh cũng một mặt tâm trầm hắn cùng thái huyền hợp lực cũng đỡ không nổi cao khiêm việc này lại phiền thoái làm sao bây giờ thái huyền hỏi cao khiêm như thế cái cường địch hai người dốc hết toàn lực chỉ sợ cũng khó thắng qua đối phương thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ kinh doanh trăm vạn năm t h i ê n giới thái huyền có thể không nỡ lại nói bọn hắn chính là bỏ đối phương này t h i ê n giới cao khiêm cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn thái thanh có chút bất đắc gì nói có thể có biện pháp nào chỉ có thể đi tìm thái vi chín vị đạo hoàng tịnh s ư n g trên thực tế nội bộ lại chia làm ba cái tiểu đoàn thể thái thanh thái huyền thái vi một đám hạo thiên thương thiên huyền thiên một đám t r â n dương chính dương thuần dương một đám cái gọi là một đám cũng chỉ là ba vị đạo hoàng ở giữa lẫn nhau có cấu kết giữa lẫn nhau coi như có gia tình về phần mặt khác đạo h o à n g mọi người chính là miễn cưỡng tụ cùng một chỗ biết bọn hắn không may đối phương không bỏ đá xuống giếng cũng không t ệ rồi tuyệt đối không thể ra tay giúp bọn hắn cũng chỉ có thái vi cùng bọn hắn xem như cùng một bọn t u vi cũng so với bọn hắn tinh thâm hai người đi ném thái vi ba người hợp lực có lẽ còn có thể giết chết cao kiêm nếu là ba người hợp lực đều không được vậy liền không có gì có thể nói chỉ có thể đường ai nấy đi đ à o bệnh đi thôi thái thanh thái huyền lấy thần thức thương lượng một chút hai người lập tức đặt thành trung nhận thức cùng đi diêu u y thiên diêu u y thiên phi thường thần dị không có núi non sông n g i không có lục địa bầu trời chỉ có từng đạo thần quang bảy màu như khói như sườn g như nước như núi như chim như thú đủ loại hào quang bảy màu ở trong hư không xuyên thẳng qua lưu truyền biến ảo vô tận diêu vi thiên tựa như nó danh tự một dạng là một cái chỉ có ánh sáng tồn tại kỳ diệu thiên giới những n à y thần quang bảy màu bên trong lại có vô số sinh linh bọn chúng lấy ánh sáng là thân thể một chút linh tính gửi lại trên đó tùy sinh tùy d i ệ t biến ảo vô tận thái thanh thái huyền mặc dù cùng thái vi quan hệ không tệ lại đều không nguyện ý tiến vào diêu h u thiên đại la thiên rộng lớn như vậy diêu h u thiên q u dị như vậy thiên giới cũng là cực kỳ hiếm、thấy. đối với một cái bình thường sinh linh tôi nói lần thứ nhất tiến vào diêu huy thiên đều sẽ bị biến ảo vô tận thần quang bảy màu rung động nhưng là bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối với mấy cái này thần quang bảy màu sinh ra mãnh liệt chẳng ghét bởi vì những thần quang này bất luận làm sao biến ảo đều không có cái gì đặc biệt ý nghĩa trong thần quang tồn tại hình thái sinh mệnh cũng dị thường cái dị đối với phổ thông sinh linh tôi nói diêu huy thiên chính là tuyệt cảnh cho dù là đại la c ư ờ n giả g cũng không có mấy cái có thể tiếp nhận diêu huy thiên kỳ dị trạng thái thân là diêu huy thiên tri chủ thái vi lại mặc thâm trầm nhất trường vào màu đen đầu đội hoa sen màu đen quang thái vi cũng l vừa vừa thần sắc cũng có chút cổ quái đến cùng là ai lợi hại như vậy thế mà đem hai vị đại la cường giả đánh chạy đến hắn cái này cầu viện nhất là thái huyền tính cách người này cường ngạnh lại có thể sẵn sàng túi đầu hướng hắn cầu chợ đây thật là để hắn nghĩ không ra r ố thái cuộc c xảy ra u y ệ n gì? t h vi hỏi có cái gọi cao khiêm người chạy đến thương minh thiên tìm ta thái thanh đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần hắn hận hận nói ra người này nhất định phải cưỡng đoạt ta thương minh kiếm đắc thủ đằng sau còn không chịu đi một mực đuổi theo ta không thả ta nhìn hắn chính là mượn cớ muốn giết chúng ta chín người thái vi lộ ra vẻ trầm tư cái kia hắn có phải hay không cố ý thả các ngươi rời đi để cho các ngươi dẫn đường cái này thái thanh chần chờ thái thanh cùng thái huyền đô không đốc bọn hắn đương nhiên đoán được loại khả năng này chỉ là bọn hắn nước gì cao k i ê m theo tới nhưng là lời này lại không thể cùng thái vi nói rõ ai thái vi lại thấy rõ hai vị này tính toán hắn không khỏi thở dài nhận biết trăm vạn năm mọi người cũng đều là lẫn nhau tính toán đ ể phòng lẫn nhau việc này lại có chút thật không có ý tứ thái vi đang muốn nói chuyện đột nhiên lòng sinh cảm ứng hắn ngẩng đầu nhìn qua liền thấy phía trước xuất hiện một cái nam tử áo xanh nam tử khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân khí độ siêu giật cao hoa hông meo trường kiếm có loại không n h i ệ m hết thể nhân quả siêu nhiên độc lợp d i ê u huy thiên vô tận thần quang bảy mẫu thế mà không cách nào ở đây trên thân người lưu lại bất luận cái gì quang ảnh cao k i ê m thái vi thuận miệm cao k i ê m mỉm cười chắp tay chào cao k i ê m gặp qua bệ h ạ hắn lại đối thái thanh thái h u y ề n hai vị gật gật đầu hai vị bệ h ạ lại gặp mặt cao k i ê m rất là nhiệt tình trao hỏi tại thái thanh thái h u y ề n xem ra lại là thật tò trào phúng hai người đều bị cao k i ê m đánh cho hoảng hốt chạy trốn trong lòng lại không thoải mái nhưng cũng không có cách nào nói cái gì thái thanh thái n u y ê n đô nhìn về thái vi cao k i ê m đều đổi tới nơi này tới chứng minh hắn muốn chạm tận giết tuyệt hiện tại liền nhìn thái vi ứng đối như thế nào ai thái vi lại không thế nào muốn động thủ hắn suy nghĩ một chút nói ra đạo hữu đến ta diêu h u thiên có gì chỉ giáo một mực nói rõ cao k i ê m có chút ngoài ý m u ố n thái vi đây là ý gì hắn đều trắng cửa thái vi còn muốn đàm phán chương bảy trăm năm mươi hai diêu Vi t i ê n hai chương bảy trăm năm mươi hai diêu Vi t i ê n hai chỉ giáo không dám nhận lần này đến là có chuyện muốn nhờ đạo hữu diệu Vi kính không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cao k i ê m vừa nhìn về phía thái huyền còn có thái huyền đạo hữu côn nhạc làm cho a thì ra là thế thái vi một chút liền hiểu cao k i ê m đuổi theo ba người bọn họ không thả nguyên lai、like、là nhớ thương ba người bọn họ trên tay thần khí nói lên cái này mấy món thần khí lại là nguồn gốc từ thời kỳ viễn cổ chính là bọn hắn cũng không biết những thần khí này diện mục thật sự là cái dạng gì thần khí rơi vào trong tay bọn họ đều theo chiếu bọn hắn tiên thiên căn cơ tự nhiên biến thành bộ dáng bây giờ cái này mặc dù không phải bọn hắn thành đạo căn cơ lại là bọn hắn hộ đạo thần khí trăm vạn năm đến bọn hắn có thể sừng sững không ngã cái này mấy món thần khí cư công thẩm mỹ cao khiêm há m ồ m liền muốn bắt bọn hắn thần khí thái vi mặc dù không muốn độc thủ nhưng cũng không thể nhịn đạo hữu phong thái tuyệt thế lại tới cửa đến đoạt người khác đồ vật đây là cái đạo lý gì đạo hữu dạy phải cao khiêm chậm rãi nói ra bất quá mấy vị trong tay thần khí đều là đồ của nhà ta chỉ là tản mát đến các nơi không biết làm sao lại lưu lạc đến mấy vị trong tay ngươi nói thần khí là nễ nhà thái vi ngược lại cười ngươi nếu có thể xuất ra chứng cứ chúng ta liền đem đồ vật đều cho ngươi cái này lại có chút làm khó ta cao kiêm có chút thở dài hắn thật đúng là không bỏ ra nổi chứng cứ thái nhất thần đế làm cho mảnh vỡ chỉ có liều cùng một chỗ mới có thể tạo thành diện mục thật sự hiện tại ăn nói xuông cũng không có sức thuyết phục cao kiêm nói ra ta tự hỏi tâm k ô n g t h ẹ cũng cho mấy vị lưu lại con đường lui hy vọng mấy vị có thể hiểu được làm gì nói nhảm động thủ là được thái huyền nhìn có chút không đi qua đều đến một bước này còn nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì đạo h ư u đây là tự tìm đ ư ờ n g chết lại trách không được chúng ta thái vi thở dài hắn vất một cái tay áo dài đẩy tiên thần quang bảy màu liền hóa thành từng đôi m ặ t khôi giáp thiên minh thiên tướng ước bạn bạn thần quang bảy màu tạo thành đại quân c h i ế n cứ bốn phương tám hướng bậc này biến hoa chi pháp có thể nói t i n h d i ệ u cao k i ê m cũng không để ý đối phương làm sao biến hóa hắn trực tiếp thôi phát vô lượng thiên cương đạo trưởng một trường đánh ra bát phương đều phá bốn phương tám hướng ước bạn thần quang đại quân trong chớp mắt liền hôi phi yên diện bạo thành vô số q u a n vũ quả nhiên lợi hại thái vi tán thưởng một câu có thể đem thái huyền thái thanh đánh cho đầy đất chạy l o ạ n cao kiêm đương nhiên lợi hại chỉ là một trưởng chỉ bằng lấy cương mánh cực kỳ thần uy diệt tận hắn linh quang đại quân uy thế cỡ này thật sự là cực kỳ kinh khủng chỉ nói cương mánh lăng lệ cao kiêm là hắn thấy qua người mạnh nhất không có bất kỳ cái gì đại la có thể cùng so sánh thuần t h y cực kỳ lực lượng từ bỏ gần như hết thể biến hóa đơn giản đến t ự c hạn nhưng lại cường h à n h đến t ự c hạn thái vi rất rõ ràng có thể đem lực lượng thuần hóa đến như vậy cấp độ cao khiêm tại tu vi phương diện so với bọn hắn còn cao minh hơn rất nhiều thái vi đối với thái thanh thái huyền nói ra người này quả nhiên khó giải quyết chúng ta chỉ có thể hợp lực mới có cơ hội người nói đi làm sao đ ộ n thủ cường ngạnh như thái huyền này sẽ cũng lộ ra phi thường tích cực ta thôi phát diệu huy kính hóa thành ba mươi sáu tầng kính quang linh giới mỗi một tầng kính quang linh giới đều có thể đem chúng ta ba người lực lượng chiếu dọi ra một phần đến ba mươi sáu tầng kính quang linh giới là có thể đem chúng ta lực lượng điệp ra đến ba mươi sáu lần thái vi nói ra chỉ là bậc này kính quang linh giới có chút yếu ớt hai vị còn muốn cuốn lấy cao khiêm một hồi bằng không hắn đưa tay một kích kính quang linh giới liền sẽ phá toái h căn bản không có cơ hội x ế p t ố t liền theo đạo huynh lời nói thái thanh cùng thái huyền đông nguyện ý đụng một cái bọn hắn mặc dù không có thiên giới gia trì tự thân đại la vi năng lại không bị ảnh hưởng chỉ là trước đó chiến đấu hai người đều không muốn liều mạng phát hiện cao khiêm có chơi hai người liền quả quyết rút lui hiện tại thái vi nói kế hoạch hai người tự nhiên nguyện ý toàn lực thử một lần cao k i ê m này sẽ đã đã mất đi thái vi ba người tung tích trước mặt hắn chỉ có ánh sáng bảy màu mưa rực rỡ rơi xuống một màn này như mậu như t ả o cũng mơ hồ trên không gian cấp độ cao khiêm l g ư n g thần thôi phát bản mệnh tinh thần lập tức cảm ứng được ba vị đại la chân thực vị trí h á n lần nữa xuất trưởng lần này thái thanh thái huyền hợp lực đồng thời xuất thủ tầng tầng sơn nhạc ở trong hư không nổi lên sơn nhạc ở giữa lại có quần cuộn sông lớn chảy xuôi sơn thủy tương hỗ tương ứng núi để nước nhiều nặng n ề căn cơ nước để núi nhiều linh động kéo dài thái thanh cùng thái huyền lực lượng bốn là bổ sung giờ phút này toàn lực xuất thủ sơn thủy tri tướng đã diễn hóa xuất một phương tiên n i ệ cao khiêm vô lượng thiên cương đao trường rơi xuống d â y núi băng liệt nhưng tại quần quận trong trường hà lại có vô số ngọn núi đứng vững mà lên cao khiêm một t r ư ờ n g phá diện trường hà đ á n h cho nước khô hà làm giữa d â y núi nhưng lại tuân ra vô tận nước chảy sơn thủy trung sức thế mà lẫn nhau sinh hóa ra vô tận biến hóa song phương như vậy đấu hơn mười c h i ệ u cao khiêm cũng chỉ là không ngừng thôi phát vô lượng thiên cương đào trưởng hắn có phong lôi thần y g i a chỉ khống chế lực lượng vô cùng vô tận so với thái thanh thái huyền có thể mạnh hơn nhiều lắm như vậy rằng co tiêu hao cao k i ê m không quan trọng thái huyền thái thanh cũng rất nhanh liền không kiên chỉ nổi bởi vì mỗi một kích đều dốc hết toàn lực đem đ ạ i la thần thông thôi phát đến cực h ạ n không có thiên giới p h á p tắc gia trì tại r i ê u huy thiên bên trong lại tránh không khỏi thụ giới này đặc biệt p h á p tắc ảnh hưởng lực lượng lại phải không duyên cớ tiêu hao nhiều hơn ba thành thái thanh nhìn về phía thái vi đạo h u n h thái vi gật gật đầu tốt. có câu nói này thái thanh cùng quá huyền nhất lên nhẹ nhàng thở ra đợi đến cao kiêm lần nữa thôi phát vô lượng thiên cương đào trưởng thái thanh quá huyền nhất lên triệt thoái phía sau ngàn trượng núi b ạ n trượng nước cùng một chỗ tại vô tận trưởng lực h ạ phá diệt thành công cao kiêm cũng cảm thấy không đối thái thanh thái huyền thế mà lui hắn đuổi theo đối phương hướng về phía trước phía trước thần quang bảy màu hợp thành một mặt to lớn quang kính tại trong quang kính cao khiêm thấy được cái bóng của mình nhưng cũng thấy được quang kính đối diện thái thanh thái huyền thái vi ba người ba người riêng phần mình chiếm cứ một góc giảm như vậy tựa hồ đem hắn x ú g lại tại ở giữa cao khiêm lúc này mới phát hiện mặt này ánh sáng bảy màu kính không biết lúc nào biến thành một cái phong bế t r ò n hắn liền bị phong bế tại cái này t r ò n bên trong chuẩn xác hơn nói hắn bị phong bế tại một quả cầu hình trong quang kính bộ hình tròn quang kính lại phân làm ba mươi sáu mặt to lớn q u a n kính mỗi một mặt q u a n kính đều có cái bóng của hắn cũng có thái vi thái thanh Thái huyền ba mươi sáu mặt trên quan g kính thái vi ba người đột nhiên đồng thời xuất thủ lam vàng xanh ba loại bản nguyên pháp lực như là cổ sáng giống như rơi xuống đến một bước này thái vi ba người từ bỏ hết t h ầ thần thông biến hóa đều khống chế bản nguyên nhất pháp lực ngưng kích thành pháo trực kích cao khiêm trực tiếp dùng bản nguyên pháp lực oanh kích loại chiêu thức này đơn giản nhất nhưng cũng cường đại nhất tô bạo ba vị cường giả cũng ý thức được một cái trọng yếu vấn đề chính là thi triển biến hóa ngược lại sẽ bị cao khiêm nhìn thấy sơ hở thà rằng như vậy không bằng trực tiếp tôi phát lực lượng cứng rắn rết cao k i ê m trải qua riêu huy kính g a trì ba người lực lượng có thể được đến mức độ lớn nhất t ă n g phúc cao kia mặc dù xem sớm thấu diêu huy kính biến hóa đợi đến thái vi bọn hắn trực tiếp dùng bản nguyên pháp lực oanh kích hắn hay là cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i ba vị này học thật đúng là nhanh bất quá trực tiếp dùng bản nguyên pháp lực oanh kích là đơn giản thô bạo ba vị đại la cường giả khống chế kỹ x ả o lại có chút quá thô giáp trải qua diêu huy kính trùng điệp g i a trị những này bản nguyên pháp lực y lực tăng cường đến c ự c hạn nhưng cũng lại khó sinh ra bất kỳ biến hóa nào đương nhiên diêu huy kính bên trong vốn cũng không cần biến hóa bởi vì diêu huy kính đã khóa trả hắn đây là diêu huy thiên đặc biện phát tắc biến hóa không thể không nói thái vi hoàn toàn chính xác s o thái huyền thái thanh lợi hại rất nhiều đối mặt từng đạo bản nguyên pháp lực anh kích cao kiêm không có tránh né hắn trực tiếp thôi phát vô tướng đao trưởng vô tướng đao trưởng ở bên cạnh hắn cắt chém ra một mảnh vô tướng hư không đem thái vi thái thanh thái huyền ba người bản nguyên pháp lực đều n u ố t vào thái vi thái huyền thái thanh ba vị đạo hoàng đô phát giác không đúng chỉ là đến một bước này lui liền t u a không nghi ngờ ba vị đạo hoàng đô toàn lực thôi phát bản nguyên pháp lực bọn hắn cũng không tin có người có thể tiếp nhận uy năng khủng bố như thế cao k i ê m là không chịu nổi khổng l ộ như vậy lực lượng nhưng là có thể khống chế hết thể năng lượng phong lôi thần y có thể lấy phong lôi thần y làm căn bản thôi phát vô tướng đao trưởng cứ như vậy mạnh sinh sinh đem ba vị đạo hoàng bản nguyên pháp lực đều nốt mất như vậy giữ lẫn nhau chỉ chốc lát ba mươi sáu tầng diêu huy kinh chính mình trước hết h ỏ n g mất thái vi thái thanh thái huyền ba vị đạo hoàng cũng đã mất đi đ ấ u t r í bọn hắn thi triển thần thông muốn thoát đi thời khắc vô tướng đao trưởng thôn v ệ vô tận bản nguyên pháp lực một lần toàn bộ p h ư n ra trong chốc lát diêu u y thiên đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy thần quang tạo thành thiên giới như là bọ khí giống như đột nhiên bành trường sau đó im ắng vỡ nát thiên giới bị diệt sau tán phát lực lượng cũng làm cho chúng quanh từng tòa độc lập thiên giới nhận lấy to lớn chung kích chương 753, t h i ê n mệnh có trái một chương 753, t h i ê n mệnh có trái một chương 753, t h i ê n mệnh khó trái tại một mảnh như có như không hư vô trong hỗn độn lại tựa hồ ẩn ẩn có vô số linh quang c h ấ p động nơi này chính là đạo thứ nhất đ ỉ n h hồng m ô n g trời hồng m ô n g trời chỗ sâu thuần dương đạo hoàng từ từ mở mắt thuần dương đạo hoàng trong mắt lập lòe kim mang cũng chiếu sáng xuất phát từ trong hỗn độn hồng nông trời vô số hồng nông trời sinh linh mạnh mẽ đều kính sợ tại chỗ q u sát trong miệng không ngừng ca tụng đạo hoàng tên khẩn cầu đạo hoàng phù hộ thuần dương đạo hoàng cũng không hề để ý những này ngỗn độn sinh linh ánh mắt của hắn xuyên thấu hồng b ó n g trời xuyên thấu t r ù n g điệp thiên giới một mực rơi xuống diêu huy thiên vị trí diêu huy thiên đã bị vô tận khủng bố thần huy phá hủy chỉ để lại từng đạo như tơ giống như lưu quang phát h ỏ a ra cái kêu hủy diệt bạo tạc v ế t tích thuần dương đạo hoàng từ trong những v ế t tích này lập tức nhìn ra diêu huy thiên hủy diệt trật tướng hắn còn chứng kiến quá nhỏ thái huyền quá rõ ba vị đạo hoàng hủy diệt sau lưu lại một chút cho tàn ba vị đại la cơn giả cứ như vậy nguyên thần phá diệt quy về cái này khiến thuần dương đạo hoàng cũng có chút kinh ngạc hắn tại h ị diệt t r o n g cho tàn thấy được một chút vết tích thấy được địch nhân một chút khí t ứ c hắn thậm chí ẩn ẩn thấy được đối phương vận mệnh cùng hắn có chặt chẽ gặp nhau loại này kịch liệt gặp nhau vận mệnh không phải hắn chết chính là đối phương chết không còn loại thứ ba khả năng thuần dương đạo hoàng suy nghĩ một chút bấm tay bắn ra một chút kỳ i vang không bao lâu công phu hôn đội trong hư không liền nhiều hơn năm bóng người chính là mặt khác năm vị đạo hoàng thuần dương đạo hoàng hỏi ra loại sự tình này mọi người thấy thế nào năm vị đạo hoàng đều rơi vào trầm mặc bọn hắn coi như thấy không có thuần d cũng đều cảm nhận được uy hiếp lớn lúc này bọn hắn cho dù có rất nhiều mâu thuẫn cũng muốn tề tâm hợp lực chỉ là không ai nguyện ý chủ động nói loại lời này thuần dương đạo hoàng biết mấy vị này ý nghĩ đều là đại la cường giả ai cũng không nguyện ý trước túi đầu hắn cười một cái nói cái kia không biết từ đâu mà đến định nhân cực kỳ mạnh mẽ thế mà r ế t quá nhỏ thái huyền quá rõ ba vị chúng ta nếu không tề tâm hợp lực chỉ sợ đều muốn bị hắn độc thủ thương thiên đạo hoàng gật đầu nói đạo h u n h nói rất đúng thương thiên đạo hoàng một thân trường vào màu xanh đen tóc hai bù xù chân trần không dày cầm trong tay một cây một trượng màu đen cả n g ư ờ i nhìn xem không giống như là đạo hoàng lại giống như là nông thôn thôn phu bình thường rất có gan phong túng tự tại thoải mái hạo thiên huyền thiên hai vị đạo hoàng cũng đều gật đầu xác nhận hạo thiên đạo hoàng mặc trường bào màu vàng đầu đội kim quan tướng mạo uy nghiêm phi thường có khí thế huyền thiên đạo hoàng cũng là trường bào màu đen trên đ u ố i tóc tùy tiện dùng chiếc c h â m gỗ hán tướng mạo gầy gò nhìn xem rất là nho nhã thanh tú so sánh hạo thiên cùng thương thiên hai vị đạo hoàng huyền thiên đạo hoàng cảm giác tồn tại thấp nhất về phần chính dương chân dương hai vị đạo hoàng tự nhiên muốn nghe t h u ầ dương đạo hoàng tuyệt sẽ không có ý kiến khác thuận dương đạo hoàng nhìn thấy đám người đạt thành nhất trí hắn mới lên tiếng ta nhìn người kia vận mệnh cùng chúng ta đám người gặp nhau bất luận đi hướng nơi nào chúng ta tất nhiên sẽ cùng hắn gặp nhau như ta thấy hắn rất nhanh liền đến c h ư v ị nếu là tin được ta ngay tại hồng mông thiên nhất lên chờ hắn tốt mấy vị đạo hoàng đều có chút kinh ngạc bọn hắn cũng không dám tin tưởng đối phương dám như thế tìm tới cửa vậy cũng quá phép lối bất quá thuận dương đạo hoàng đạo pháp cao nhất ẩn ẩn đã nắm giữ vận mệnh chỉ biến hắn nếu nói như vậy hẳn là cũng không có sai đạo minh không biết người này là lai lịch thế nào thương tiên đạo hoàng hỏi người này tên là cao khiêm đến từ hạ giới thuần dương đạo hoàng có thể nhìn thấy giữa thiên địa đủ loại biến hóa vi d i ệ u chỉ cần có người biết cao khiêm danh tự hắn tự nhiên là có thể biết hắn thậm chí có thể nhìn thấy cao khiêm tiến vào đại la thiên sau một bộ phận kinh lịch như chém giết nhiên đăng cụ phật như uy hiếp tạo hóa tổ sư cho chút thuần dương đạo hoàng thở dài nói ra từ khi bốn vị thần hoàng biến mất đại la thiên bình tĩnh trăm v ậ n năm người này chính là chúng ta đại la thiên k i ế t nạn thương thiên đạo hoàng có chút không hiểu mặt khác đạo hoàng cũng đều lộ ra vẻ không hiểu người này có lẽ vậy một vị nào đó thần đế truyền sinh hoặc là thu được thần đế truyền thừa thuần dương đạo hoàng nói ra hắn tìm chúng ta đến cũng là vì lấy trong tay chúng ta thần đế m ả n h mỡ thần đế sau khi vỡ b ụ n lưu lại không biết bao nhiêu m ả n h mỡ trong tay chúng ta mới có bao nhiêu người này muốn chứng đạo huy nguyên không biết muốn giết bao nhiêu đại la cường giả mới được thuần dương đạo hoàng nói ra như ta thấy phá toái đại la thiên cũng vô pháp tiếp nhận một vị huấn nguyên thần đế người này nếu thật có thể chứng đạo h u n g u y ê n đại la thiên tất nhiên sẽ tùy theo s ụ đổ năm vị đạo hoàng đều chờ mặc thuần dương đạo hoàng không cần thiết lựa bọn họ mà lại thuần dương đạo hoàng nói đến phi thường hợp lý tùy theo bốn vị thần đế phá diệt đại la thiên cũng vỡ vụn thành ngàn bạn mạnh mỡ ba nghìn đại la riêng phần mình chiếm cứ một giới xưng tôn đã phá toái đại la thiên căn bản vô lực gánh chịu một vị hôn nguyên thần đế kết quả của nó tất nhiên là đại la thiên phá diệt người này có thể nói là đại la thiên công địch khi hiệu triệu thiên hạ cùng g i ế t c h i hạo thiên đạo hoàng nói ra đại la các cường giả tự cho là đúng ai cũng không muốn nghe làm cho tại người coi như biết rõ như vậy ai có thể hiệu lệnh bọn hắn thuần dương đạo hoàng lắc đầu bọn hắn chín người đều là đều có tâm cơ không có cách nào chân chính và kết nếu không phải quá nhỏ quá rõ t h á i h u y ề n bọn hắn bỏ hắn mình, mấy vị khác đạo hoàng làm sao chịu tiến hắn hồng nông khác chịu mấy làm vị đạo sao trời. dương ớ i loại tình huống này, nói cái khiêm, cười. là đoàn cao tình kết nhất trí trung tru trò gì huống này, Thuân đều ư d đạo hoàng cũng không muốn nhiều như vậy dưới mắt trọng yếu nhất là mấy vị đạo hoàng có thể đoàn kết hợp tác ánh mắt của hắn nhìn về phía hạo tiên đạo hoàng vị này nếu có thể chân thành một chút sự t ì n h còn có như bì nếu là hạo thiên đạo hoàng cất d ấ u tâm tư khác trận chiến này bọn hắn chỉ sợ là tình huống không ổn thuần dương đạo hoàng đã ẩn d n thấy được bọn hắn hủy diệt vận mệnh đương nhiên loại này vận mệnh cũng không phải là nhất định nếu như vận mệnh đã sớm đã chú định cái kia vận mệnh cũng liền đã mất đi mị lực c à n g sẽ không để cường giả tính sợ bởi vì không có biến hóa vận mệnh không có chút ý nghĩa nào chính là bởi vì vận mệnh không lường được mới khiến cho cường giả như vậy tính sợ sinh mệnh mới có thú vị hạ o thiên đạo hoàng minh bạch tuần dương đạo hoàng ý tứ đây là dùng nói điểm hắn hắn trầm n g â m bên dưới nói ra trận chiến này quan hệ chúng ta sinh tử chúng ta tuyệt không tàn g tư hắn không thích cao cao tại thượng thuần dương đạo hoàng vị này tự cho là có thể nhìn thấu vận mệnh liền muốn chỉ điểm người khác đi qua trăm vạn năm ở giữa các vị đạo hoàng đều sống được rất tốt sự thật chứng minh bọn hắn không cần ai chỉ điểm đều là đại la cường giả ai có thể so với ai khác mạnh bao nhiêu hôm nay lại không giống với cái kêu gọi cao khiêm thế mà tùy tiện giết quá rõ thái huyền quá nhỏ ba vị đạo hoàng nhất là quá nhỏ nó diêu huy kính cỡ nào thần diệu so với thuần dương đạo hoàng thuần dương kính đều không kém cỏi quá nhỏ cứ thế mà chết đi chết vô thanh vô tức cái này khiến hạo thiên đạo hoàng cảm nhận được sợ hãi chương bảy trăm năm mươi ba thiên mệnh có trái hai chương bảy trăm năm mươi ba thiên mệnh có trái hai giờ này khác này hạo thiên đạo hoàng luyện ý toàn lực phối hợp thuần dương đạo hoàng trước hết giết cường địch về phần mặt khác mâu thuẫn tranh chấp sau này hay nói không muộn đạo h ư u hạo tiên kiếm phải dùng thương thiên đạo h ư u thương thiên trượng phải dùng huyền thiên đạo h ư u huyền thiên chủ y phải dùng chính dương đạo h ư u chính dương thức phải dùng chân dương đạo h ư u chân dương vòng phải dùng thuần dương đạo hoàng nói ra ta lấy đem người này vây ở thuần dương trong kính đến lúc đó soi gương từ xem chỉ cần hắn không có đạt tới thuần dương vô cực c h i cảnh tất nhiên lộ ra sơ hở có thể là thần thể hai điểm có thể là tâm ma nội sinh bất luận như thế nào đều sẽ có sát na cơ hội chư bị hợp lực độc thủ nhất định có thể chu diệt người này hạo thiên đạo hoàng hỏi nếu là một k í c h không thành thì như thế nào thuần dương đạo hoàng cười một tiếng một k í c h không thành thụ là chúng ta hôm nay nên bị diện có lời gì có thể nói hạo thiên đạo hoàng trầm mặc không nói hắn liền chán ghét thuần dương đạo hoàng loại này cố lộng huyền hư một k í c h không thành lại đánh là được bọn hắn sáu v ị đạo hoàng t ề tụ nơi này còn có thể thất bại bởi đối phương không thành thương thiên đạo hoàng liền không nhịn được nói ra đạo huynh liền không có hậu thủ thuần dương đạo hoàng l ắ t đầu đến loại tầng thứ này một cách toàn lực đều giết không được đối phương còn nói hậu thủ gì hắn suy nghĩ một chút lại giải thích nói người này nếu tay cầm thần đế mảnh vỡ tất nhiên có đại thần thống chư vị chớ chủ quan thuần dương đạo hoàng nói trong đôi mắt kim mang lập l ò hắn tới cái này thật đúng là không phải cao k i ê m chính mình tìm đến mà là thuần dương đạo hoàng lấy thần thức dẫn đạo cao k i ê m đem hắn trực tiếp dẫn tới hồng mông trời cao k i ê m nhìn thấy sáu vị đạo hoàng liền lập tức biết thân phận đối phương hắn khách khí c h ắ p tay chào tán nhân cao k i ê m gặp qua mấy vị đạo hoàng bệ h ạ hạo thiên đạo hoàng trên dưới dò xét cao k i ê m đích thật là phong thái tuyệt thế về phần đối phương lực lượng sâu cạn lại là nhìn thông t ấ u không hổ là có thể giết chết quá nhỏ ba người cường giả thể thế thương tiên đạo hoàng tính tình nhất là phong túng hắn cao giọng nói ra cao k i ê m ngươi tìm đến chúng ta là muốn cướp chúng ta thần khí đúng không đạo hoàng lời ấy sai rồi chư v ị trong tay thần khí vốn là đồ của ta chư v ị dùng lâu như vậy ta không muốn lợi tức coi như xong lại chiếm đồ vật không cho ta cái này quá mức cao k i ê m cũng không sợ giảng đạo lý hắn cũng không phải nói lung tung mấy cái đạo hoàng trong tay thần khí vốn là hắn đồ vật cưỡng tử v ạ t lý thương tiên đạo hoàng dùng trong tay một triệu một chỉ cao k i ê m muốn chúng ta thần khí dễ dàng cầm đầu đến đổi cao khiêm đối với thương thiên đạo hoàng cười cười đạo hoàng bệ hạ cỡ nào thân phận đùa giỡn như vậy mất thể diện mất thể diện thương thiên đạo hoàng im lặng hắn không thèm để ý cái gì thể mặt không thể diện trước mặt mọi người chửi động lại có thể thế nào chỉ là cao khiêm nói đến đây thuật nói thêm gì đi nữa bất quá là phí công đấu võ mồm lại thật cùng n h a i biên bắt bị vô lại một dạng thuần dương đạo hoàng chủ động nói ra đạo hữu không cần nhiều lời chỉ cần có thể thắng qua chúng ta ngươi muốn cái gì một m cầm thông t h á i cứ dựa theo bệ hạ nói xử lý cao khiêm vừa chắc tay xin mời thuần dương đạo hoàng cũng không nói nhảm t â y phải hắn nắm một mặt ba tấc gương phong cách cổ xưa gương đồng đối với cao khiêm vừa chiếu xin mời đạo hữu nhìn xem ta thuần dương k í n h nho nhỏ gương đồng miễn cưỡng chiếu dọi ra cao khiêm thân ảnh so với r i ê u g huy kính tươi đẹp mộng ảo thuần dương k í n h liền lộ ra quá mức giản dị đơn giản cao khiêm nhìn xem nho nhỏ trong gương đồng chính mình hình thần thành một trong ngoài viên mãn hôn nguyên h o à n mỹ mặc dù chỉ là kim cương thần lực trải qua đệ bắt trọng cảnh giới tại trên tu vi cũng đã tinh thâm đến cực hạ thuần dương kính tiên thiên thuần dương thần quang cũng chiếu xạ không ra hắn bất luận cái gì một chút ấu h u thì b ế t ngay tại cao khiêm trong gương tự chiếu thời khắc, mặt khác năm vị đạo hoàng cùng một chỗ đậu thủ thương thiên đạo hoàng thương thiên trượng trước rơi xuống một trượng này có vượt qua hết thạy phóng túng chi khí cũng có được thương thiên đã chết vô tận quyết t u y ệ t t ả m đạo đi theo thương thiên đạo hoàng hậu mặt huyền thiên đạo hoàng trong tay vung lấy một thanh bắt rác đồng truy đột nhiên đập xuống một truy này xoay tròn biến hóa tựa hồ ẩn chứa băng liệt thiên địa chí cương chi vi. hạo thiên đạo hoàng cũng rút ra trường kiếm quét ngang hạo thiên kiếm như liệt dương h o à không tản mát ra huy hoàng thần quang đem cao khiêm hoàn toàn quan hóa chân dương đạo hoàng thôi phát chân dương vòng có loại như máu k ố c liệt cùng hạo thiên kiếm huy hoàng thần uy cũng không phải một cái đường đi sau cùng chính dương đạo hoàng thôi phát chính dương thước đây là một thanh xích kim cây thước có cân nhắc không gian thiên địa nhân tâm thần thông chính dương thước một chỉ cao khiêm chính dương thước cân nhắc hết thể p h á p tắc liền tác dụng tại cao khiêm trên thân loại này cân nhắc bản thân liền là một loại mãnh liệt tức thúc là đối với cao khiêm từ ngoài vào trong một loại thẩm tra ước lượng tính toán chính dương đạo hoàng cuối cùng xuất thủ nhưng hắn chính dương thước lại trước hết nhất rơi vào cao khiêm trên thân hắn đã cảm thấy chính dương t h ư c đột nhiên chầm xuống lấy hắn chi năng thế mà sắp cầm không được chính dương t ư ớ c chính dương đạo hoàng giật mình hắn biết đây là cao khiêm lực lượng quá mạnh chính chính dương thức muốn cân nhắc đối phương phân lượng liền muốn t r ư ớ c tiếp nhận nó vi năng xích kim chính dương thức bên trên hết thể có chín loại khắc độ phân biệt đo đạc vận mệnh thọ nguyên thất đ ỉ n h lục d ụ n g trí tuệ ý chí bản tâm thần hồn lực lượng chín loại chính dương thức thượng cựu chúng khắc độ bên trên lòng lánh ánh sáng đỏ chín đầu tơ hồng đồng thời đạt tới điểm mát trị số k h ô n g chế chính dương thức chính dương đạo hoàng chịu không nổi cỗ này khổng l ồ lại viên mãn lực lượng hắn thần hồn đột nhiên dung mạnh trong tay chính dương thức đột nhiên bằng cái n á nát, nát. vốn bị khắc động thủ đạo hoàng tất cả giật mình mới động thủ chính dương đạo hoàng liền bại cái thứ nhất rơi xuống thương t h i ê n trượng bị cao k i ê m tiện tay bắt lấy một trưởng q u ố gia thương thiên đạo hoàng thân thể ẩm v a n g vỡ nát tại cao k i ê m động thủ đồng thời chân dương vòng huyền thiên chủ ý cùng một trốn đệm ở cao k i ê m trên thân cao k i ê m trên thân phong lôi thần y thần quang màu xanh lập lòe đón đỡ chân dương vòng huyền thiên chủ ý một kích lại lù lù bất động về phần mạnh nhất hạo thiên kiếm cao k i ê m rút ra hồng anh kiếm song kiếm giao phong thời khắc cao k i ê m thôi phát đại la kiếm hồn trong nháy mắt hồng anh kiếm trước một bước chém chết hạo thiên đạo hoàng nguyên thần một kiếm này siêu việt thời không một kiếm chém ra liền trạm tại còn không có rút kiếm xuất thủ hạo thiên đạo hoàng nguyên thần bên trên như vậy t h á c loạn thời không thần kiếm nhưng thật ra là điên đạo hạo thiên đạo hoàng đối với thời không nhận biết mà không phải chân chính điên đạo thời không hai loại khác biệt cũng quá lớn một cái là muốn n ị c h chuyển đại là thiên thời gian một cái chỉ cần n ị c h chuyển hạo thiên đạo hoàng thời gian mạnh nhất hạo thiên đạo hoàng cũng không chịu nổi hồng anh kiếm cho nên hạo thiên đạo hoàng l á trước tại thương thiên đạo hoàng mà chết cao khi một kiếm giết hạo thiên đạo hoàng hậu lãi xuất liên tục hai kiếm đem huyền thiên chân dương hai vị đạo hoàng nguyên thần chém chết ba mươi triệu năm tu hành tại thời khắc này hoàn toàn triển lộ ra đông đảo đạo hoàng dốc hết toàn lực thôi phát thần khí cũng liền không còn bất luận cái gì dư lực ứng biến một chiêu thất thủ tại chỗ liền sẽ bị hồng anh kiếm c h ắ m giết đợi đến cao khiêm thu kiếm vào vỏ năm vị động thủ đạo hoàng đều đã bị c h ế m giết chính dương đạo hoàng toàn thân rung động khó mà tự chế tay cầm phần dương kính phần dương đạo hoàng trên mặt lộ ra cơi khổ thiên mệnh khó trái chương bảy trăm năm mươi b ố diêu nhân một chương bảy trăm năm mươi b ố diêu nhân một chương bảy trăm năm mươi b ố diêu nhân phần dương đạo hoàng có thể nhìn trộm đến sợi dây vận mệnh nhìn thấy mấy người bọn hắn đều là đại nạn lâm đầu vất quá vận mệnh cũng không phải là cố định không thay đổi sáu vị đạo hoàng tệ tụ hội tụ lực lượng đủ để cải biến vận mệnh thuần dương đạo hoàng lại biết bọn hắn chỉ có một cái cơ hội chính là vừa đánh c h ú n g giải quyết cao khiêm kết quả sáu người toàn lực xuất thủ lại bị cao khiêm phản sát một cái thuần dương đạo hoàng trăm vạn năm lịch luyện ra cường đại tâm linh đối mặt vô giải tử cục lúc cũng không khỏi lòng sinh tuyệt vọng chính dương đạo hoàng này sẽ miễn cưỡng khôi phục lại hắn không chút do dự xoay người rời đi cao k i ê m liên xác bốn vị đạo hoàng coi như tu vi mạnh hơn cũng cần điều chỉnh chính là thoát thân thời cơ tốt nhất chính dương đạo hoàng cũng không để ý thuần dương đạo hoàng hắn nhìn ra vị này đã triệt để tuyệt vọng thậm chí cũng không có chống cự tâm tư chính dương đạo hoàng thân hình hóa thành nhứt vạn điểm linh quang phân biệt hướng về bốn vương t á m hướng bay vụt ra ngoài chỉ cần có một chút nguyên thần linh quang bỏ chạy ra ngoài là hắn có thể rất nhanh khôi phục lực lượng cao k i ê m tay áo dài phất một cái thôi phát vô tướng đao trưởng bao phủ cả tòa hồng ngô t i ê n mặc cho chính dương thần hoàng phân hóa ra ước vạn phân thân đều bị vô tướng đao trưởng đều oanh diện không có bất kỳ cái gì một chút nguyên thần linh quang có thể chạy đi thuần dương đạo hoàng liền nhìn xem cao k i ê m động thủ c không thừa cơ bỏ chạy c không có động thủ công kích bởi vì hắn biết tất cả phản kháng đều là phi công giống chính dương đạo hoàng như thế đào tẩu bất quá là sói bị chết bãi một chút làm đạo hoàng thời điểm chết luôn luôn muốn giữ lại một chút thể diện thuần dương đạo hoàng nhìn xem cao khiêm nói ra đạo hữu i ngươi đến cùng là vị nào thần đế truyền sinh có thể nói cho ta biết ta làm đại la cường giả thuần dương đạo hoàng mặc dù sống hơn một triệu năm đối với bốn vị thần hoàng ký ức lại phi thường mơ hồ hắn chỉ nhớ rõ từng có bốn vị thần hoàng bốn vị này cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì đều b ấ diện hắn cũng biết thần đế bọn họ hóa thành vô số mảnh vỡ nhưng là hắn cũng không biết mặt khác mảnh vỡ hạ、lạ. đối với hắn nắm giữ thuần dương kính hắn kỳ thật cũng không biết lai lịch chỉ có thể xác định là một vị nào đó thần đế lưu lại mảnh vỡ đối với viễn cổ mấy vị thần đế lịch sử thuần dương đạo hoàng hay là tràn ngập tò mò trước khi chết hắn muốn biết chính mình là chết tại trên tay người nào ta không phải thần đế ta chỉ là một cái đến từ tha hương d ị khách cao kiêm cũng không muốn nói quá nhiều hắn đối với thái nhất cũng không hiểu rõ hắn thậm chí không thế nào hiểu rõ thái nhất làm cho đạo hữu ta đưa ngươi đ o ạ n đường cao kiêm rút kiếm lại chém thuần dương đạo hoàng mặc dù không có đấu trí lúc sắp chết nhưng cũng không nguyện ý k h a n h tay chịu chết hắn r ơ i lên thuần dương kính hướng về cao khiêm vừa chiếu thuần dương thế giới lần nữa triển khai hồng anh kiếm t r ư ớ c một bước chạm tại thuần dương đạo hoàng nguyên thần bên trên thẳng đến thuần dương đạo hoàng nguyên thần bị chém chết thuần dương kính thế giới mới chính thức triển khai không có đạo hoàng k h ô n g chế thuần dương kính cũng b ấ t quá là kiện thần khí mà thôi cao kiêm h vẫy tay háo một cái thu thuần dương kính đến tận đây thần đế làm cho chín khối mảnh vỡ đều thu đủ hồng m ô n g tiên ẩn nấp lại phong bế thuần dương danh xương đạo hoàng cũng không có chân chính thành lập hoàn chỉnh cơ cấu đạo đỉnh hồng nông tiên bên trong đông đảo sinh linh mạnh mẽ có t r í tuệ n lăng người nó giúp ta nhìn xem một chút cao khiêm cũng không biết tấn cấp đại la cần bao lâu sẽ là một loại gì trạng thái hay là cần tần lăng giúp đỡ hộ pháp càng ổn thỏa một chút t ấ n lăng nổi lên nàng đối với cao k i ê m gật gật đầu làm ký linh n à n g có thể k h ố n g chế phong lôi thần ý ý ý, có cường đại c h i ế n lực, so với thuần dương đạo hoàng đều càng hơn ba phần cho dù có đại la cường g i ả tới q u ấ y r ố i tần l ă n g cũng có thể nhẹ nhõm vừng đ ố i cao khiêm nhắm mắt ý thức chìm vào thức h ả i chìm bị đạo hoàng lưu lại thần khí đều đã t ạ i trong thức h ả i của hắn hóa thành chín đạo tinh mang màu vàng cao khiêm vận chuyển kim cương thần lực trải qua chín đạo tinh mang màu vàng trong nháy mắt cùng hắn b ả n b ệ n h tinh thần của mình từng đạo tinh mang màu vàng lập lệ ở giữa dung nhập cao khiêm bạn mệnh tinh thần cao khiêm tinh thần đột nhiên chân động với còn hắn mấy c ụ c triệu năm vô hình bình c đối với kim cương thần lực trải qua lý giải cũng đạt tới đệ cửu trọng cấp độ chỉ là bị giới hạn kim cương thần lực kinh qua thân hạn chế hắn thu vi lại tinh thần tuyệt diệu cũng vô pháp đột phá lấy được chín mai thần đế làm cho tàn tiến tại kim cương thần lực trải qua cộng minh bên giới lập tức cùng hắn bản mệnh tinh thần dung hợp lại cùng nhau kim cương thần lực kinh qua thân hạn chế tự nhiên bị đánh phá sau đó chính là nước chạy thành sông hoàn thành đột phá để hắn tiến vào kim cương thần lực trải qua đệ cửu trọng cảnh giới tại trường sinh trời bế quan mấy chục triệu năm cao k i ê m đối với kim cương thần lực trải qua đệ cử trọng đã từng có vô số mô phỏng chân chính đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ cửu trọng cảnh giới sau hết thẻ đều như hắn đoán như thế lực lượng của hắn một đường hướng lên tiến lên không ngừng tăng lên kim cương thần lực trải qua lớn nhất chỗ đặc thù chính là hết thẻ lực lượng đều bắt nguồn từ tự thân tự thân chính là tiên h địa chính là vũ trụ đến kim cương thần lực trải qua đệ cửu trọng cảnh giới cao khiêm bản bệnh tinh thần bắt đầu gây dựng lại lần này gây dựng lại lấy thần đế làm cho mảnh vỡ làm c ă n cơ ngưng luyện ra một cái vạn kiếp không phá vạn thế bất hủ bản bệnh tinh thần đây là một cái vô cùng phức tạp tái tạo quá trình nó lực lượng bản nguyên mặc dù do thần đế làm cho mảnh vỡ cung cấp đối ngoại bộ cũng không cần cầu tiến vào gây dựng lại trạng thái cao k i ê m đối với ngoại giới cũng hoàn toàn mất đi cảm ứng cao k i ê m thân thể hoàn toàn hóa thành một đoàn tinh khiết không gì sánh được kim quan g tại kim quan g bên ngoài là một tầng hơi mở q u a n kén tần lăng nhìn ra lão sư tiến nhập mấu chốt nhất thuế biến gây dựng lại giai đoạn nàng cũng nhiều mấy phần cẩn thận nếu là lúc này xuất hiện định nhân cũng chỉ có thể dựa vào nàng mặt khác tất cả đại la cơ ư n giả g có thể nói đều là lao sư định nhân hồng mông t i ê n là thuần dương đạo hoàng thế giới tần giới lại có mặt khác tám vị đạo hoàng thiên giới trùng đ i ệ bảo hộ theo lý thuyết nơi này là dị thường an toàn chỉ là lao sư t ấ n cấp quan hệ đến đại la thiên thiên mệnh quan hệ đến tất cả đại la sinh tử trọng yếu như vậy đại sự tất nhiên sẽ có khó khăn chắc trở nếu là bình an vô sự mới kỳ quái thần lăng chỉ hy vọng lao sư có thể nhanh lên cùng lúc đó quá rõ trời chỗ sâu càn nguyên đại thần vương ngay tại quan sát đến vô tận hư không trong mắt của hắn vô số phủ văn lập lòe thần khí chu thiên la bản ngay tại điên cuồng v ậ t chuyển càn nguyên đại thần vương có thể nhìn thấy từng đạo đại la vẫn diệt khí tức nhưng hắn không có khả năng xác định chết là ai lại chết tại nơi nào vỡ vụ đại la thiên bị chia cắt thành đến vô số mảnh vỡ mỗi một cái mảnh vỡ không gian đều có không gian của mình bình chướng những này bình chướng tựa như từng đạo từng cao đem từ bên ngoài đến thăm dò đều ngăn trở chu thiên la bàn mặc dù tuyệt diệu nhưng cũng khó mà tùy tiện xuyên thấu những không gian này bình chướng không có một cái nào cụ thể mục tiêu hoặc là p h ư ơ n g v ị càng nguyên đại thần vương cũng vô pháp tính toán ra cao khiêm p h ư ơ n g v ị càng nguyên đại thần vương ẩn ẩn có loại cảm giác hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất dù sao mau chóng tìm tới cao khiêm giết chết hắn chệ nữa liền đến đã không tìm càng u y ê n đại thần vương làm thế nào cũng không tính ra cao k i ê m tung tích ngay tại lo lắng bất đắc di thời khắc không biết thế nào trong cõi u minh đột nhiên sinh ra cảm ứng chu thiên la b à n vô số chuyển động phụ văn đột nhiên hóa thành một cái phức tạp tiêu ký tiêu ký ra hư không một chỗ vị trí càng nguyên đại thần vương đôi mắt chỗ sâu cũng hiện ra một đoàn kim quang trong kim quang ẩn ẩn có một bóng người một màn này lõe lên một cái rồi biến mất càng nguyên đại thần vương lại hết sức xác định đoàn kim quang kia chính là cao khiêm bởi vì trong đoàn kim quang kia lộ ra vô cùng cường đại cô động thuần túy lực lượng là như vậy đặc biệt càng u y ê n đại thần vương trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh nghi chu thiên la bản thế mà đột nhiên bắt được cao khiêm vị trí thậm chí để hắn thấy được cao khi cái này rất không bình thường tựa hồ trong cõi u minh có một c ố cường đại không gì sánh được lực lượng trợ giúp hắn thấy được đây hết thạy chương bảy trăm năm mươi bốn diêu nhân hai chương bảy trăm năm mươi bốn diêu nhân hai càng nguyên đại thần vương lấy chu thiên la bản từ xem xét ở trên người hắn lại không phát hiện bất cứ dị thường nào khí tức thật chẳng lẽ là thiên mệnh sở quy để hắn tại trọng yếu nhất thời khắc cảm ứng được cao khiêm càng nguyên đại thần vương đối với cái này rất là hoài nghi đến hắn loại tầm thứ này cũng không tin số mệnh càng không tin cái gì khác không lường được không thể nói, nói lực lượng cho dù là thần đế cũng bất quá là lực lượng càng mạnh m à thôi sinh mệnh cấp độ cao hơn một chút cũng không phải không có khả năng lý giải không thể nói nói càn nguyên đại thần vương do dự một chút hay là quyết định đi đầu động bất kể như thế nào đây đều là cải biến hủy diệt vận mệnh cơ hội càn nguyên đại thần vương không quan tâm người khác chết sống hắn thậm chí không thèm để ý đại la thiên tồn u vong nhưng là tại hắn nhìn thấy tương lai bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ bị cao khiêm hủy diệt hắn cũng vô pháp đào thoát vì mình mặc giả hắn khẳng định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt đi cao khiêm càn nguyên đại thần vương thấy được cao khiêm vị trí tự nhiên biết nơi đó chính là hồng nông tiên h đây là bắt nguồn từ hắn trăm vạn năm kinh nghiệm kiến thức cũng là bắt nguồn từ chu thiên la bản thần diệu tính toán hắn đột nhiên liền hiểu vẫn diệt mấy cái đại la chín vị đạo hoàng nghĩ tới đây ca nguyên đại thần vương tâm tình nặng dị thường chín vị thần hoàng đều không ngăn cản được cao khiêm đại la thiên ba nghìn đại la cương giả đạo đình chín vị thần hoàng là nổi trội nhất một đợt ca nguyên đại thần vương mặc dù tự tin nhưng hắn tự giác cùng thuần dương đạo hoàng bị trả lại kém một bậc thuần dương đạo hoàng bọn hắn cũng đỡ không nổi cao khiêm hắn đi cũng là chịu chết cuộc đi ca nguyên đại thần vương mới nghĩ tới đây không biết thế nào trong lòng liền sinh ra một cô nóng nảy lệ khí hắn không chỗ thối lui chỉ có giết cao khiêm mới có đường sống lúc này không có khả năng mềm yếu cao khiêm đang bế quan tu luyện chính là giết cao khiêm thời cơ tốt nhất chỉ có giết cao khiêm mới có thể giải quyết vấn đề mới có thể sống sót giết giết giết càng nguyên đại thần vương trong đầu tràn đầy sát ý vừa rồi một điểm kia mềm yếu tránh l u i ý nghĩ đều bị sát ý bao phủ càng nguyên đại thần vương mặc dù đầy ngập sát ý người lại không đánh mất lý trí hắn lẩm bẩm nhất định phải nhiều gọi mấy người mới được hắn lấy chu thiên la bàn lần nữa liên hệ cực lạc hữu minh kim cương phạt chủ ba vị đại la cường già cũng không biết nguyên nhân gì thế mà còn rất nhanh làm ra hưởng ứng gần như đồng thời xuất hiện tại cả nguyên n đại thần vương trước mặt đại thần vương gọi chúng ta tới lại có cái gì chỉ giáo mặc ngũ thải váy dài cực lạc lại dương dương toa hạng ở sau lưng nàng tự nhiên hiện ra một tấm giường mềm nàng nghiêng tựa ở trên giường mềm rủ x u ố n g mấy sợi trên sợi tóc đều tràn đầy lười biếng chi ý u minh hay là một đoàn đ ũ ảnh g á n g v ẻ phiêu tán trên không trung giống như một đạo như có như không hơi khói kim cương p ậ t chủ mặc áo tăng màu vàng đầu chọc chân chân trong tay dẫn theo một cây đen kị côn sát nhìn xem tựa như là cái khổ hạnh tăng giám v hoàn toàn không có đại la cường giả thần dị cá nguyên đại thần vương không để ý cực lạc hắn cảm thấy nữ nhân này liền sẽ ăn uống cực lạc không làm được sự tỉnh cho nên kêu lên cực lạc chỉ là hy vọng nàng có thể động viên cực lạc trời thường ở hơn mười vị đại la cường giả về phần u minh không phải người không phải quỷ giám vẻ cá nguyên cũng lười phản ứng tới ba vị này bên trong cá nguyên coi trọng nhất kim cương phật chủ vị này kim cương phật chủ cùng tu di phật quốc đám kia phật đà khác biệt hắn ưa thích khổ tu chi đạo trong mỗi ngày liền ưa thích lấy khổ hạnh tăng diện mục tại đại la thiên bốn chỗ du lịch mỗi ngày khắc khổ tu hành phải biết đại la cường giả lực lượng hạn mức cao nhất không cách nào đột phá cái gọi là tu hành chỉ có thể không ngừng khuyết trương tăng lên tu v i độ d à i đối với đại la cường giả tôi nói tu hành như vậy ý nghĩa kỳ thật không tính quá lớn ba nghìn đại la cường giả bên trong mặc dù phần lớn duy trì tu hành thói quen nhưng cũng chỉ là dùng để đổi dài rằng giặc sinh mệnh một loại thủ đoạn giống kim cương phật chủ như vậy toàn tâm toàn ý truy cầu càng mạnh cường giả vô cùng ít thấy phải biết khắc khổ tu hành mấy ngày không khó khó được chính là trăm vạn năm như một ngày khắc khổ tu hành không nói kim cương phật chủ tại trong tu hành thu được bao nhiêu lực lượng chỉ là loại này kiên trì trăm vạn n ă m động kiên nhẫn tâm trí liền vô cùng c ư ờ n g đại cho nên càng nguyên đại thần vương đối với kim cương phật chủ cũng rất có vài phần kính nể càng nguyên đại thần vương đối với kim cương phật chủ nói ra kim cương đạo hữu có thể đến thật sự là vượt qua dự kiến luôn cảm thấy có việc trong lòng hơi đ ộ n g liền đến kim cương phật chủ chắp tay trước ngược thi lễ nói đến hay lắm việc này đang muốn kim cương đạo hữu tương trợ càng nguyên đại thần vương nói liếc mắt cực lạc nữ nhân này tới cũng vô dụng bộ kế hệ bại bộ dáng ngược lại sẽ ảnh hưởng người khác đấu trí cực lạc tự nhiên nghe được càn nguyên đại thần vương bất mãn nàng chẳng những không tức giận ngược lại vũ mị cười một tiếng càn nguyên đại thần vương chỉ làm nhìn không thấy hắn đối với kim cương phật chủ nói ra đạo hưu có một người muốn ngay tại thu thập thần đế tàn t h i ế n muốn chứng đạo huế nguyên người này nếu có thể chứng đạo huế nguyên đại la thiên tất diệt đây là mạng của chúng ta bên trong đại tiết hay là bộ lý do thoái thác kia cực lạc xem thường nói đại thần vương có thể có cái gì tươi mới đ ổ càn nguyên đại thần vương lạnh lùng nói ra thuần dương các loại chín vị đạo hoàng đã bị cao k i ê m giết chết đây coi là tươi mới a một mực h ứ n g hở cực lạc cũng là cả kinh nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể nhìn xem càn nguyên đại thần vương coi là thật đây chính là thành lập đạo đình chín vị đạo hoàng chín vị đạo hoàng ở giữa mặc dù không phải rất đoàn kết nhưng cũng là đại la thiên cường đại nhất tổ chức một trong nàng cực lạc tịnh thổ tuy có đông đảo đại la cường giả lại chỉ là tại nàng cái này v u i bùa cũng không thể xem là người của nàng chân chính có thể cùng đạo đình ganh đua cao thấp chỉ có tu di phật quốc thiên nguyên thần cung hai thế lực lớn cao khiêm bất quá là một người sao có thể diệt đi chín vị đạo hoàng nàng cảm thấy chuyện này rất không thể tin càn nguyên đại thần vương không muốn cùng cực lạc nói nhảm hắn đối với kim cương phật chủ nói ra đạo hữu cao khiêm mới giết chín vị đạo hoàng chính là suy yếu nhất thời khắc chúng ta bây giờ xuất thủ còn có cơ hội giết hắn kim cương phật chủ trầm âm cao khiêm thế mà giết chín vị đạo hoàng bực này t h ầ n uy hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn hắn cũng không khỏi lòng sinh do dự dù sao cường giả như vậy thật là đáng sợ đại la cường giả sống được càng lâu càng biết sinh mệnh vì giá hắn cũng cảm ứng được cao khiêm đối với đại la thiên có cực lớn uy hiếp nhưng là đại la thiên nhiều như vậy đại la cường giả đều mặc kệ đến t i ê n hắn can thiệp vào kim cương phật chủ mới sinh ra một chút do dự cũng không biết thế nào trong lòng sát khí lại càng ngày càng thịnh cao kiêm là đại la thiên hòa lớn người khác mặc kệ là bọn hắn ngu xuẩn hắn cũng không thể ngồi chờ chết hiện tại chính là tốt nhất cơ hội đọc thủ kim cương phật chủ nghĩ tới đây đột nhiên quyết định bất luận như thế nào đều muốn diệt trừ cao kiêm hắn đối với càng nguyên đại thần vương nói ra đạo hữu không cần phải nói tính ta một người càng nguyên đại thần vương đại hỷ có đạo hữu tương trợ việc này đã thành năm điểm hắn liếc xéo lấy cực lạc nễ nói thế nào cực lạc lúc đầu không muốn dính vào loại sự tình này c à n nguyên đại thần vương muốn động thủ đó là chuyện của hắn kim cương phật chủ đầu góc không tốt bị càn nguyên phồng lên động liền lên c h ụ c bảo đó là kim cương phật chủ ngu xuẩn t ự c lạc nghĩ tới đây lại vốn định lập tức cự tuyệt nhưng không biết tại sao trong nội tâm nàng khéo động đột nhiên cảm thấy đó là cái cơ hội nếu là bỏ qua cơ hội này nàng khẳng định phải hối hận t ự c lạc không khỏi nói ra đừng xem thường người ta chẳng những muốn đi còn muốn mang lên mấy cái giúp đỡ nàng đối với càn nguyên đại thần vương vung tay lên nói chờ ta một chút ta đi hơn người không biết tại sao t ự c lạc đối với chuyện này đột nhiên đầy cõi lòng nhiệt tình nàng tự giác có thể để tới mấy cái giúp đỡ cực lạc tịnh thổ hưởng lạc đám da hoặc kia mặc dù ưa thích cực lạc nhưng đều là người thông minh hẳn là có người đồng ý giúp đỡ đợi đến cực lạc rời đi c a n g nguyên đại thần vương nhìn về phía một đoàn hơi khói giống như u minh n g ư ờ i đây một đoàn hơi khói trong khi chuyển động nguyên hóa thành một người áo đen toàn thân hắn trên dưới đều bọc lấy tại trong quần áo đen thậm chí con mắt đều không có lộ ra u minh dùng một loại rất phiêu miễu thanh âm âm chầm nói ra tăng thêm ta c a n g nguyên đại thần vương có chút kinh hỉ cái này u minh người không ra người quỷ không ra quỷ thế mà đồng ý giúp đỡ thật sự là thật to vượt qua dự liệu của hắng đ cực lạc liền mang theo bảy người về tới thần điện cực lạc tiện tay một chỉ nói ra cái này bảy vị đạo hữu đều đồng ý giúp đỡ càng nguyên đại thần vương một chút nhìn sang liền thấy phía trước n h ấ t áo đen đại mập mạc đối phương dáng người dị thường cao lớn quan hậu vẫn còn duy trì một cái hình người nhìn có đần độn chất phác hắn nhận biết vị này chính là dị loại chứng đạo đại la thiên bằng thiên bằng bên cạnh cái k i a áo xanh người gầy là thanh phượng một cái khác nữ nhân áo đen là huyền điều càng nguyên đại thần vương vui mừng có lỗi hắn có chút hưng phấn nói ra có các vị đạo hữu tương trợ trận chiến này nhất định có thể chu diệt cao khiêm một chương bảy trăm năm mươi lăm xuất thủ một chương bảy trăm năm mươi lăm xuất thủ chu thiên la bản vô số phủ văn lập lòe càng nguyên đại thần vương khóa chặt không gian chỗ kia tọa độ hắn thôi phát n à gì thần thông sau một khắc càng nguyên đại thần vương mang theo kim cương phật chủ cực lạc ưu minh mười vị đại la đi tới hồng nông tiên không có thuần dương đạo hoàng nắm giữ không gian hồng nông thiên không gian pháp tắc mặc dù tại lại như là không có tác dụng mười một vị đại la c ư ờ n giả g cứ như vậy cùng lúc xuất hiện tại tần lăng trước mặt tần lăng trong lòng thờ g i i lại cũng không cảm thấy bất ngờ lão sư chứng đạo đại la đối với giới này thế nhưng là đại sự kinh thiên động địa tất nhiên sẽ gặp được ngăn cản đây cũng là trong cõi vũ minh khí vận tự nhiên biến hóa chỉ là đối phương người tới có chút nhiều lắm mười một vị đại la tần lăng không biết nàng có thể hay không chịu nổi nếu như động thủ đánh nhau tần lăng không có gì đáng sợ đánh không lại cùng lắm thì liền đi không ai có thể ngăn được hắn vấn đề là lao sư ngay tại sau lương chứng đạo tật cấp nàng nhất định phải ngăn đón tất cả mọi người đây mới là phiền thoái nhất địa phương tần lăng ánh mắt chuyển động đã đem một đám đại la tình huống thu hết vào mắt phiền t h i nhất hẳn là càn nguyên đại tần vương mặc long bảo màu vàng cách đan mặc du n g tục lại nhất tinh thông tính toán biết đánh nhau nhất hẳn là kim cương phật chủ vị này khổ tu trăm vạn năm chỉ nói chiến lược cá nhân đã đứng tại giới này đình phong thuần dương đạo hoàng nếu không có thuần dương kính lại đang hồng mông thiên bên ngoài vậy hắn t u y ệ t đấu không lại kim cương phật chủ về phần còn lại mấy vị đại la tần lăng cảm thấy phiền toái nhất chính là trợ bằng vị này có lẽ không phải biết đánh nhau nhất nhưng nó khổ người lớn nhất nhất hẳn đánh tần lăng tại đại la thiên thời gian không dài nhưng là thông qua thái nhất phong lôi làm nàng lại năng thần du lịch bắc phương nàng nhận biết đại la thiên nội mỗi một vị đại la đối phương vừa xuất hiện nàng liền nhận ra lai lịch của đối phương nàng có chút khó khăn cái này bao lớn la cờ ư n g dạ nàng làm như thế nào ngăn đón đối phương tần lăng nhận biết càng nguyên đại thần vương càng nguyên đại thần vương một đám đại la lại không người nhận biết tần lăng càng nguyên đại thần vương đôi mắt chỗ sâu chu thiên la bản nhanh quay ngược trở lại làm thế nào cũng không tính ra đến thân phận đối phương chỉ có thể nhìn thấy tần lăng trên người có đại la huy năng càng nguyên đại thần vương ánh mắt vượt qua tần lăng rơi vào đoàn kim quang kia bên trên cách một tầng kim quang hắn thấy không rõ lắm tình huống bên trong chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một bóng người đang không ngừng phân giải gây dựng lại rất hiển cao k i ê m đang tiến hành một loại nào đó trọng yếu tu luyện hoặc là tại chứng đ ạ o hữu nguyên c à n nguyên đại thần vương nói không rõ ràng chu thiên la bản đối với cao k i ê m cơ hồ vô dụng hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác làm ra phán đoán mặc kệ cao k i ê m đang làm cái gì hắn hiển nhiên chính xử tại mấu chốt nhất giai đoạn điểm này là không sai không chỉ là c à n nguyên đại thần vương nhìn ra điểm này mặt khác đại la cường giả cũng đều thấy rõ cực lạc khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý bọn hắn tới đúng lúc không đủ công nàng tốn hao đại giới to lớn mời tới trần nhà thanh p ư ợ n g huyền điệu bọn hắn nàng nhịn không được giọng dịu rằng hỏi tiểu muộn người là ai a tần lăng liếc mắt cực lạc đối phương mặc dù diễn xuất lỗ mãng nhưng cũng là đại la cường giả bên trong rất lợi hại nhân vật lúc này nàng cũng nguyện ý cùng đối phương tâm sự có thể kéo dài một chút thời gian luôn luôn tốt nàng lạnh nhạt nói ra tần lăng gặp qua cực lạc chi chủ tần lăng ngữ khí đ ạ c mạc lão sư như vậy dối trá khách khí lễ phép bộ kia nàng từ đầu đến cuối sẽ không đối đầu cực lạc loại này t r ư ớ n g mắt giá h ỏ a tự nhiên không có gì hảo sắc mặt cực lạc nhẹ nhàng cười một tiếng cũng làm ỹ nữ chỉ là nhìn xem lạ mắt chúng ta trước kia cũng không có gặp qua ai chưa thấy qua tần lăng nói ra nhưng là cực lạc chi chủ đại danh ta thế nhưng lại như sấm bên hai cực lạc cười hì hì đang muốn tiếp tục lời nói khách sáo càng nguyên đại thần vương có chút không kiên nhẫn nói ra làm gì nói nhảm hắn chỉ vào tần lăng nói ra nhìn ngươi cũng là đại la hiện tại liền xéo đi thà cho người một mạng t ầ n lăng cười lạnh bằng n g ễ càng nguyên đại thần vương cũng không nói chuyện hắn đối với kim cương phật chủ các loại đại la cường giả nói ra hôm nay không phải luận bản tranh tài mà là quan hệ đến chúng ta sinh tử đại chiến chư vị không nên khắc khí có thủ đoạn gì thần thông cứ việc thi triển chỉ cần có thể giết cao khiêm liền thắng kim cương phật chủ gật đầu nói phải thiên bằng các loại cũng đều là gật đầu hoàn toàn chính xác trận chiến này chính là vì rết cao khiêm mặt khác đều là d â u ria không đáng kể căn bản không cần để ý trước đó bọn hắn không có vội vã động thủ là bởi vì cũng nên thấy rõ ràng tình huống mới được cực lạc ù n g tần lăng lúc nói chuyện một đám đại la cường giả cũng đều thấy rõ ràng cao khiêm chính là ở vào một loại không có khả năng hành động trạng thái nó khí tức nội liễm lại phong bế đối với ngoại giới đã mất đi cảm ứng xem xét chính là động thủ thời cơ tốt thiên bằng bọn người đáp ứng hỗ trợ một là cũng bất quá thể diện hai cũng là bọn hắn cảm ứng được cao khiêm đáng sợ vì mình mặn giả thiên bằng các loại đại la cường giả mới nguyện ý đ ọ u thủ đương nhiên cái này cũng muốn nhìn tình huống như thế nào hiện tại cao khiêm hoàn toàn vô lực hoàn thủ bọn hắn đều tới đấu trí gây còm thanh phượng đột nhiên mở ra hai cánh hám i ệ n g ra phun ra một đạo liệt diễm màu xanh hắn mặc dù không có h i ể n lộ chân tân pháp tướng cũng đã đem phần thiên chân hỏa đều thổi phát đi ra tần lăng t h ả i tay náo một cái thần quang màu xanh như màn lập tức ngăn trở phần thiên chân hỏa thái nhất phong lôi làm cho am hiểu nhất khống chế năng lượng thanh p ư ợ n g phần thiên chân hỏa mặc dù bá đạo lại là thuần túy năng lượng biến hóa chính là nàng am hiểu nhất tương đối n ữ nhân này th cực lạc cảm thán một câu đổi lại là nàng cũng không có biện pháp dễ dàng như vậy ứng phó thanh phượng phần thiên chân hỏa nữ nhân này cũng không biết ở đâu ra thế mà đối với cao khiêm trung thành như vậy ca nguyên đại thần vương trong đôi mắt chu thiên la b ả n cấp tốc chuyển động tính toán phân tích tần lăng lực lượng biến hóa hắn một mặt nói ra mấy vị đạo hữu đều mời xuất thủ đi lời vừa nói ra huyền điểu kỳ lân vạn thọ thiết yêu các loại đại la cường giả nhao n h a u xuất thủ bọn hắn thần thông biến hóa đều cực kỳ huyền diệu tần lăng lại chỉ dùng thôi phát một đạo như mạc thanh quang liền đem tất cả công kích đều ngắn trở tần lăng thần thông cũng làm cho cực lạc bọn người vì đó biến sắc cái này không biết tên nữ nhân thế mà cường hoành như vậy sáu vị dị loại chứng đạo đại la cường giả liên thủ đều không thể đánh vỡ nàng phòng hộ mà lại nhìn tần lăng bộ dáng tựa hồ còn thành thạo đ i ê u luyện cách như màn thanh quang cực lạc kim cương phật chủ kỳ thật đã không nhìn thấy tần lăng chỉ là từ bình tĩnh như thủy miên dạy như màn thanh quang đến xem liền biết tần lăng còn có thể thành thạo đ i ê u luyện càng nguyên đại thần vương khen nhữ mày hắn tính toán một hồi nói ra như ta thấy nàng am hiểu khống chế các loại pháp lực còn muốn cực lạc đạo hữu xuất thủ mới có thể khắc chế nàng cực lạc có chút ngoài ý mới nếu bản về tu vi hùng hậu nàng còn không bằng mấy vị dị loại lại la càng nguyên để nàng ra tay giúp đỡ là dự định nhìn nàng trò cười hay là nàng thật có thể khắt chế tần lăng đạo hữu đại hoan h ỉ cực lạc trời tự thành một giới lại trực chỉ thần hồn nó biến hóa tinh diệu lại mịt m ở tuyệt đối có thể khắt chế tần lăng càng nguyên đại thần vương giải thích một câu hắn còn nói thêm thật muốn không thành còn có thể để thiên bằng đạo hữu xuất thủ thiên bằng đạo hữu lực lượng rộng lớn vô tận kỳ lực mạnh đến cực hạn cũng có thể phá người này thần thông c ự lạc thần sắc có chút phức tạp mắt nhìn c à n nguyên đại thần vương nàng k thật không hài l chỉ là càng nguyên am hiểu tính toán lần này lại là hắn tổ chức thành sự hắn ra lệnh cũng coi là danh chính ngôn thuận tại thời khắc mấu chốt này cực lạc cũng không tốt cùng càng nguyên đồ khí cực lạc nghĩ tới đây tay h áo dài phất một cái không trung liền có vô số hoa năm màu cánh rơi xuống t ừ n g cái quần áo bại lộ nữ tử y phục rực rỡ nổi lên các nữ tử hoặc thổi sáo đánh đàn hoặc gõ chung nội trống các nàng dung mạo mỹ lệ như tiên diễn đầu âm nhạc cũng nguyện chuyển vận chuyển khống chế thái nhất phong lôi làm cho tần lăng sắc mặt biến hóa nàng chuyển hóa thành khí linh đằng sau sợ sẽ nhất là loại này nhằm vào thần hồn thần thông như tại bình thường tần lăng còn có thể dùng phong lôi chi lực cường phá cực lạc đại hoan hỷ cực lạc trời đối mặt đông đảo đại la vây công tần lăng khả liền rút không ra tay đến trong n y mắt một đám y phục rực rỡ tiên nữ liền đến đến tần lăng bên người chung quanh dị hương sông và mũi tiếng n h ạ cung c dung dưới chân có vàng bạc như đất thạch giống như trải rộng ra chạy xuôi trong suối nước đều là kim cương bảo châu trên cây treo chính là thất thải lăng la đại hoan hỷ cực lạc trời bên trong hội tụ hết thẻ mỹ hạo tần lăng mặc dù sẽ không bị những dị tượng này giao động tâm trí lại không thể tránh khỏi rơi vào đại hoan hỷ cực lạc trời tòa này đặc biệt th Lao sư tần lăng nghĩ tới đây thần ý k h ẽ động nàng không cách nào cưỡng ép phá giải đại hoan hỷ cực lạc trời lại có thể thông qua cùng lao sư phong lôi thần ý của mình cưỡng ép trở về phong lôi thần ý đi thành quang loại lên tần lăng biến thành phong lôi thần ý đã bao phủ tại chùm sáng màu bàng phía trên giờ phút này c à nguyên các loại đại la cường giả đã đến kim quan g phía trước đám người không biết kim quan g bên trong có biến hóa gì cũng không dám mạo bội lung tung độc thủ c à nguyên dẫn đông đ ả o đại la cường giả đang nghiên cứu không nghĩ tới tần lăng trong nháy mắt liền thoát ly đại hoan hỷ cực lạc trời không chế đến một b ư c này tần lăng không còn dám có bất t h ầ n quang màu xanh trong nháy m ắ t hóa thành c u ồ n g bạo không gì sánh được lôi đình chi lực đột nhiên nổ tung ứ c vạn lôi quang đông đảo đại la cường giả mặc dù tất cả sử dụng thủ đoạn lại phần lớn g á n h không được c u ồ n g bạo như vậy lôi đình thần uy chương bảy trăm năm mươi lăm xuất thủ hai chương bảy trăm năm mươi lăm xuất thủ hai như thanh v ư ợ n g huyền điệu kỳ lân chi lưu trực tiếp bị ứ c vạn lôi đình đánh đến hồng nông thiên bên ngoài ở đây đông đảo đại la cường giả chỉ có kim cương phật chủ năng lù lù bất động vững vàng đánh v á c lôi đình thần uy c à n nguyên đại thần vương cũng không bằng kim cương phật chủ hắn vô lực cùng lôi đình trọi cứng mượn lôi quang hướng lui về phía sau ra rất xa mới tầng tầng hóa giải mất lôi quang chi lực còn có một cái bất động chính là thiên bằng hắn mặc dù không có hiện lộ bản thể lại dựa vào hùng hồn vô cực lực lượng ngạnh sinh sinh gánh b á c lôi quang oanh kích chỉ là lần này tuyệt không dễ chịu thiên bằng quần áo trên người ở trong ánh chấp hơn phân nửa hóa thành thang cốc chính là trên thân tuyết trắng thịt mỡ cũng bị bổ đến cháy đen như than thiên bằng một mực không có độc thủ chính là hắn tự cao lực lượng cường hoành nhìn có chút không lên tầng lăng hắn thật xa chạy tới muốn viết là cao k i ê m cùng một nữ nhân đánh cái cái gì sức mạnh kết quả lần này phong lôi biến nhưng làm hắn đánh cho quá sức thiên bằng một chút liền gấp Xú nữ nhân muốn chết thiên bằng hét lớn một tiếng hai tay biến thành to lớn lợi chạo thẳng chụp vào tần lăng thiên bằng chào chất chứa không gian chỉ biến móng l u ố t vươn đi ra đã cắt chém không gian đem vương viên ức vạn giảm hóa thành một tòa không gian độc lập tần lăng không có cách nào tranh né chỉ có thể xuất thủ trọi cứng nàng lần nữa thôi phát phong lôi biến một đoàn h ừ n g h ự c lôi quang ẩm vàng một phát đem thiên bằng chào cắt chém không gian trực tiếp đánh lộ tần lăng cũng không thể tránh khỏi nhận thiên bằng chào chủ kích thân thể hơi chấn động một chút thừa cơ hội này kim cương phật chủ đã vung lên kim cương côn đột nhiên đ ậ p xuống trong tay hắn căn này kim cương côn lại là hắn lấy một giới p h á p tắc ngưng luyện mà thành nhất là kiên cường toàn lực một côn vung mạnh ra ngoài chính là một tòa thiên giới đều có thể đánh bỡ tần lăng không có khả năng lui lại chỉ có thể một trưởng b ỗ tại kim cương côn bên trên bàn tay nàng ở giữa có vô số thanh quang c h ấ p động t r u n g điệp phong lôi c h i lực hóa miên nhu như nước đem kim cương côn lực lượng toàn bộ hóa giải tần lăng am hiểu khống chế lực lượng nhưng là kim cương phật chủ hòa cao khiêm là một cái đường đi tự thân lực lượng ngưng luyện như một mà lại kim cương phật chủ tu luyện trăm vạn năm đối với lực lượng khống chế lại là đại la cường giả bên trong số một số hai kim cương phật chủ phát giác được tần lăng biến hóa trong mắt của hắn kim mang lập lòe vô cùng vô tận lực lượng ra chỉ tại kim cương côn bên trên trong nháy mắt để kim cương côn hóa thành hóa thành vô kiên bất tội vạ dạ đột nhiên phun ra ngoài tần lăng không thể chịu được mạnh mẽ như thế lại cô đ ọ c lực lượng bàn tay hầm vang nổ nát vụn liên đối cánh tay đều bị tập bay chỉ nói lực lượng nàng không thể so với kim cương phật chủ kém luận võ đạo kỹ nghệ nàng cũng không chút thua kém chỉ là vừa mới vì bảo vệ lao sư không thể không toàn lực buộc phát bức lui cực một đám đại l a thiên bằng thiên bằng chảo cũng dị thường lợi hại nàng cường phá thiên bằng chảo đã kiệt lực tiếp lấy liền gặp được kim cương phật chủ dạng này thiện chiến cường giả một chút liền ăn phải cái lô bốn nàng có thái nhất phong lôi làm cho bảo vệ thân thể bất quá là năng lượng chuyển hóa hiện hiện bị đánh nát cũng không có gì vấn đề là trong lúc đội vàng bị thiệt lớn muốn lại ngưng kết xuất thân thể nhưng là không còn cơ hội kim cương p h ậ t chủ một chiêu đắc thủ, đương thủ, đ nhiên sẽ không lại cho tần lang bất cứ cơ hội nào trong tay hắn kim cương côn hướng về sau có chút co g ụ t lại sau lại lần đột nhiên điểm ra đi trường côn chỉ chính là tần lang đầu kim cương vật chủ một chiêu này căn bản không dung tần lang tránh lui bất luận là tầm cơ hay là thủ đoạn t h ầ n t h ô n g đều hơn xa thiên bằng những dị loại này đ ạ i l a tần lăng rơi vào đường cùng đang muốn liều mạng bất kể như thế nào nàng đều không có khả năng lui lại đúng lúc này tần lăng trong lòng chuyển đến lao sư cao khiêm thanh âm để hắn tới tần lăng vui mừng lao sư ngươi đã tỉnh ân giao cho ta đi cao khiêm cười cười h ắ n kỳ thật đã sớm có thể kết thúc chỉ là hiếu kỳ tần lăng bản sự lúc này mới nhìn sẽ náo nhiệt không thể không nói tần lăng tiến bộ rất lớn đối với thái nhất phong lôi chi lực khống chế cũng đạt tới cực cao tiêu chuẩn chính là cùng kim cương phật chủ dạng này thiện chiến cường g i ả so sánh cũng không kém cỏi phải biết tần lăng thu hoạch được phong lôi làm cho mới mấy ngàn năm cũng đủ để cùng tu luyện trăm vạn năm kim cương phật chủ tướng sách so sánh nhau có thể thấy được bản lãnh của nàng vấn đề duy nhất chính là thời gian tu luyện còn ngắn đối với phong lôi làm cho không chế vẫn còn tương đối thô thiển đây cũng là không có cách nào đi đường tắt nhất định phải thông qua thời gian lắng động hắn cũng là có ngọc hạc tương trợ thu được ba mươi triệu năm thời gian tinh tu đúng là có ba mươi triệu năm thời gian tu luyện lắng động hắn đã hoàn thành kim cương thần lực trải qua để cựu trọng tất cả thôi diễn c ầ m tới tất cả thần đế làm cho mảnh vỡ sau hắn liền đã có thể tấn cấp đệ cửu trọng cảnh giới chỉ là hắn còn cần nghiên cứu thần đế làm cho nghiên cứu thần đế làm cho cùng kim cương thần lực trải qua quan hệ nghiên cứu trong đó đủ loại biến hóa đối với cao khiêm tới nói đương nhiên là nghiên cứu thời gian càng dài càng tốt càng nguyên đại thần vương bọn hắn lại tới quá nhanh cao khiêm nhìn thấy tần lăng nhịn không được chỉ có thể đình chỉ nghiên cứu của hắn làm việc theo cao khiêm thần thức chuyển động tụ hợp không chừng quan ảnh đột nhiên ngưng tụ thành hình thần đế làm cho hoàn toàn dung nhập hắn bản bệnh tinh thần trở thành bản bệnh tinh thần một bộ phận cái này d i biến để bản m ệ n h tinh thần chân chính đạt đến bạn thế bất hủ bạn k i ế p không phá cấp độ cao khiêm thân thể tùy theo thành hình hắn dáng người tướng mạo không có thay đổi chân chính cải biến hay là thân thể nội bộ lực lượng kết cấu đệ cựu trọng kim cương thần lực trải qua một lần nữa điều chỉnh ưu hóa thân thể của hắn kết cấu để hắn lực lượng tăng lên gấp trăm lần kim cương thần lực trải qua đệ bắt trọng cảnh giới cao khiêm liền thân thể cấp độ mà nói đã cùng đại la cường giả đồng cấp chỉ là không có biện pháp giống đại la như thế khống chế pháp tắc thần uy trong n h y mắt cao khiêm hoàn thành từ trong tới ngoài thuế biến đợi đến kim cương phật chủ một gậy lâm tới cao khiêm khẽ vươn tay liền nhẹ nhàng bắt lấy cây g ậ y một phía này lấy b ạ dạ chi pháp thôi phát kim cương côn cứ như vậy bị cao khiêm nắm chặt kim cương phật chủ kinh hãi hắn cũng không thấy cao khiêm là thế nào xuất hiện càng không biết cao khiêm làm sao lại cầm kim cương côn hắn bất luận làm sao phát lực kim cương côn đều không n ú c nhích tí nào cho dù là vô kiên bất tội b ạ dạ thôi phát ra ngoài cũng không có phản ứng chút nào đạo hữu không biết xưng hô như thế nào cao khiêm nắm lấy cây vậy trầm rãi nói ra đạo hữu cây vậy này thế nhưng là lợi hại cực kỳ bội phục kim cương phật chủ cảnh giác không đối hắn không chút do dự ném đi kim cương côn tiểu hướng lui về phía sau đạo hữu cây gậy từ bỏ cho ngươi đi cao k i ê m tiện tay quân ra kim cương côn liền hóa thành một vệ kim quan đ ổ i kịp kim cương phật chủ kim cương phật chủ cảm ứng được trên trường côn uy m ạ n h vô cùng lực lượng hắn nào dám đón đỡ đội vàng thi triển thần túc thông liền muốn phá vỡ không gian chôn xa cao k i ê m tay h áo giải hạ thủ trưởng tự nhiên khép lại vô tướng đao trưởng liền đem kim cương phật chủ định tại chốt cũ đồng dạng cấp độ lực lượng cao k i m khống chế lực lượng hiệu suất thắng qua kim cương p ậ t chủ gấp trăm lần lại nói kim cương thần lực trải qua đạt tới lệ cựu trọng cảnh giới sau cao khiêm tại thuần túy trên lực lượng thắng qua hết thể đại la cường giả loại này đủ để khống chế một phương tiên h địa lực lượng chuyển hóa đến trên thân thể có thể nghĩ hắn trong lúc phất tay có kinh khủng bực nào vi năng kim cương vật chủ phát giác được không đối hắn toàn lực thôi phát kim cương chi lực lại sao lại không cách nào di động mảy may bị cao khiêm ném qua đến kim cương côn cứ như vậy đánh vào không n ú c nhích kim cương vật chủ thân bên trên v u a n h một tiếng kinh thiên chấn minh kim cương vật chủ ngay cả người nguyên thần đều bị một côn này vạnh sụp đổ ra hóa thành đầy trời kim quang những kim quang này trên không trung cấp tốc hóa thành thuần dương thần tinh lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ vừa đối mặt biết đánh nhau nhất thiện chiến nhất kim cương phật chủ bị oanh sát c à n nguyên đại thần vương cực lạc các loại một đám đại la cường giả đối với cái này đều nhìn thấy rõ ràng vừa rồi bọn hắn đều bị tần lăng thôi phát phong lôi b i ế n đánh ra một chút đại la cường giả thậm chí bị đánh ra hồng t i ê n bọn hắn mặc dù thấy được cao khiêm hiện t h ầ n thấy được kim cương phật chủ tình huống không ổn làm thế nào cũng không nghĩ đến kim cương phật chủ một chiêu liền bị oanh sát cao khiêm giết quá tùy ý, tựa như tiện tay đánh nát cái trứng g ả quả thực là không tốn sức chút nào tận mắt thấy một màn này đối với đông đảo đại la có thể nói là dị thường r u n động bị oanh g i a hồng m ô n g thiên thanh phượng các loại dị loại đại la đều là không chút dò dự xoay người chạy c à n nguyên đại thần vương đều trực tiếp thôi phát t r ù thiên la bản trực tiếp xuyên qua không gian biến mất không còn t â m tích t ự lạc muốn chạy chậm đi một bước cao kiêm đã đến trước người nàng vị đạo hữu này đến đều tới làm gì đi vội vã t ự lạc thần sắc phi thường phức tạp nàng ưa thích đùa bỡn lòng người l à lơi đưa t ì n h nhưng nàng cũng không am hiểu mị hoặc người khác h ú ố n g chi đối phương thế nhưng là đại la cường giả ở đâu là bán nhan sắc liền có thể tùy tiện câu dẫn mị hoặc nàng một mặt khẩn trương nói ra đạo hữu ta ta là bị c à n nguyên lừa gạt tới nếu có chỗ m ạ n phạm ta nguyện ý xin lỗi b ồ i tội cao k i ê m cười một tiếng nữ nhân này thật đúng là thức thời hắn rất đúng vui x u ề bàn tay ra nói ra vị này cũng là đạo h ư u bằng h ư u đi tại cao k i ê m lòng bàn tay là có y nguyên hơi khói màu đen vặn mẹo biến hóa làm thế nào cũng vô pháp thoát ly lòng bàn tay của hắn trói buộc cực lạc vừa nhìn liền biết đó là ư u minh không biết lúc nào bị cao k i ê m t r ộ p trong tay nàng càng sợ hơn đạo h ư u không biết vậy liền diệt đi tốt không đợi cực lạc nói chuyện cao k i ê m bàn tay khép lại đoàn kia hơi khói liền y mắng vỡ vụn rất nhanh liền hóa thành một phẩy hai tỷ chín mươi sáu triệu quả thuần dương thần、tinh. đạo hữu tham ấ y c o k h i mạc đạo hữu tham mạc chương c ả y trăm năm mươi sáu đại tu di sơn một chương bảy trăm năm mươi sáu đại tu di sơn một chương bảy trăm năm mươi sáu đại tu di sơn một chương bảy trăm năm mươi sáu đại tu di sơn cực lạc am hiểu sống phóng túng người cũng tương đối phóng túng t à n m ạ n g kỳ thật cũng không am hiểu nắm chắc lòng người nàng đại cực lạc trời chuyển hóa đại hoan hỷ c h i cảnh mỗi ngày phóng túng ngược lạc cùng đông đảo đại la cường giả thoá thích vui mừng căn bản sẽ không cân nhắc chiến đấu sát phạt sự tỉnh dựa theo tính tình của nàng lúc đầu cũng sẽ không tham dự loại chuyện này chính là nàng chính mình cũng không rõ làm sao lại quỷ thần xui khiến chạy tới cùng một chỗ giết cao khiêm thằng đến một đám đại la cường giả tan tác liền lưu nàng lại đơn độc đối mặt cao khiêm nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại không đối lại nhìn thấy cao khiêm tiện tay bóp chết tú m ì n h cực lạc liền hỏng mất chỉ là nàng cũng không am hiểu cầu người cầu xin tha thứ tư thái đều là cứng rắn như vậy cao khiêm có chút thương hại nhìn xem cực lạc nữ nhân này có k h o i hoặc thời gian mất quá nhất định phải tới tìm hắn kiến thức mới rơi vào cái chật vật như thế hạ chẳng đại la cường giả có thể chứng đạo trong đó hơn phân n ử a lại là cơ duyên x à o hợp nhất là cực lạc nắm giữ hưởng lạc túng dục chi đạo càng là phù hợp nàng bản tính người như vậy bất luận nàng lực lượng cường đại cỡ nào nó bản tính đều tất nhiên mềm yếu bình thường còn không có cái gì thật đến thời khắc mấu chốt bản tính liền bại lộ không thể nghi ngờ không chỉ là cực lạc tất cả đại la cường giả đều là như vậy có người ngoan cố có kẻ gian t r ư ở n g đây là bản tính của bọn hắn lại cùng bọn hắn lịch duyệt kiến thức không quan hệ nhiều lắm tựa như càng nguyên đại thần vương phát hiện không ổn cái thứ nhất xoay người chạy dị thường gian hoạt kim cương phật chủ rõ ràng cũng nhìn ra không đối lại quá tự tin ngoan cố phải cứ cùng hắn cùng chết cái này biết đánh nhau nhất thiện chiến đại la cường giả cũng chết nhanh nhất cao k i ê m ôn nhu rất đúng vui nói ra đạo hữu không cần như vậy tự lạc cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cao khiêm trên mặt đều làm ề m yếu c h i sắc nàng có chút không hiểu cao khiêm ý tứ lại ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn tự lạc chính là muốn lại nói chút gì một vòng trong sang kiếm quang đã thẳng vào nàng nguyên thần đem nàng đại la nguyên thần triệt để chém chết cao khiêm sắn kiếm vào vỏ ưu nhã rất đúng vui có chút túi đầu thi lễ lạc hữu gặp lại cương đại đại la thiên pháp tác ước t h ú c bên dưới cực lạc như là trong suốt bọn khí giống như y m ắ n g vỡ b ụ n thành từng mai từng mai thuần dương thần tinh kim cương phật chủ ưu minh cực lạc ba vị đại la lưu lại ba kỷ nguyên đếm được thuần dương thần tinh cao khiêm tiện tay thu những n à y thuần dương thần tinh ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa hư không thiên bằng các loại dị loại đại la cường giả ngay tại chia ra chạy trốn nhất là thiên bằng vốn là am h i ể u phi độn chi pháp triển khai pháp tướng hai cánh dương lên liền đi xa ước và dặm thử thiên bằng cũng không phải hắn nhận biết côn bằng côn bằng tuy nhiều có thể trở thành thiên bằng cũng chỉ có một cái Có vị này thiên bằng độc chiếm đại la c h i đạo mặt khác côn bằng tuyệt đối không thể hóa hình thiên bằng bảy vị dị loại đại la kỳ thật mạnh nhất ngược lại là kỳ lân vị này trong lòng bàn tay mậu kỳ thổ thần vi thần thú trực tiếp trốn vào gánh chịu đại la thiên hậu thổ c h â sâu về phần nhất gian hoạt càn nguyên thần vương lại là chạy trốn tới một chỗ phong bế thiên giới cao khiêm xa xa nhìn sang liền có thể nhìn thấy chỗ kia thiên giới chỗ sâu có một tòa sừng thần sơn đứng n g ư n g quay chung quanh ngọn thần sơn này có ước vạn vạn tăng chúng cầm ấn tụ kinh đại tu di phật quốc cao khiêm liếc mắt một cái liền nhận ra tòa này thiên giới hắn thậm chí ẩn ẩn thấy được vô tướng làm cho khí tức càng nguyên đại thần vương thế mà trực tiếp đi đại tu di phật quốc cao k i ê m đều có chút ngoài ý muốn càng nguyên đại thần vương đây là sớm coi là tốt hắn b ư ớ c kế tiếp hay là trùng hợp b ị kín đại la thiên mặc dù lớn cũng chính là đại tu di phật quốc s o đạo đ ỉ n h mạnh hơn một chút càng nguyên đại thần vương muốn tìm giúp đỡ đi đại tu di phật quốc cũng rất hợp lý bất quá cao k i ê m luôn cảm thấy bọn này đại la cường giả rất không bình thường vô tình vô lý đại la cường giả đều không nên chạy tới cùng hắn liều mạng một cái hai cái còn dễ nói càng nguyên đại thần vương thế mà cổ động mười cái đại la cường giả cùng đi tìm hắn để gây sự bản thân cái này liền vô cùng không hợp lý liền nói thiên bằng những gì loại này đại la làm sao để ý người khác chết sống bọn hắn đợi tại cực lạc trời hưởng thụ là bực nào khoái ý dù là hắn đánh lên cực lạc trời thiên bằng bọn hắn nhiều nhất là chuyển sang nơi khác cũng không có đạo lý cùng hắn cùng chết nhất là cực lạc vừa mềm yếu lại giảo hạn thế mà bất kể bất cứ giá nào tới giết hắn cái này vô cùng bị dị cao k i ê m tại từ nơi sâu xa ẩn ẩn thấy được một loại nhằm vào hắn á c ý đây không phải thiên ý càng không phải là bận m ệ n h mà là một loại nào đó huyền diệu ý thức hắn hiện tại cấp độ mặc dù có thể ẩn ẩn phát giác được đối phương tồn tại vẫn còn nhìn không thấu đối phương nội tình bất quá cái này cũng không tính là gì chờ hắn cầm tới vô tướng làm cho năm làm cho hợp nhất chứng đạo h ư n nguyên là có thể đem nút trong bóng tối dở trò ra hòa bạc tới đi đại tu di phật quốc trước đó vẫn là phải thu thập t i ê n bằng các loại đại la cường giả dám chạy tới giết hắn nên có chết g i m ngộ cao k i ê m cũng không oán hận đối phương đối phương muốn giết hắn h ắ bởi vì ề như vậy m thiên bằng thân thể quá mức khổng lồ phổ thông sinh linh căn bản không nhìn thấy thiên bằng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thiên bằng mang tới hát cám vô tận chỉ có kim tiên cấp bậc sinh linh mới có thể cảm ứng được thiên bằng tồn tại tại t h â n thức của bọn hắn bên trong chỉ là thiên bằng khổng lồ vô địch thân thể cũng đủ để áp chế bọn hắn nguyên thần để bọn hắn bản năng run lời bậy bọn hắn thậm chí có thể cảm ứng được thiên bằng trên thân loại kêu h o à n g hốt lo lắng loại này nồng đậm cảm xúc tựa như núi lửa phun trào động đất nước để tất cả nhìn thấy thiên bằng sinh linh đều cảm nhận được không gì sánh được sợ hãi bởi vì thiên bằng tản ra loại này kịch liệt cảm xúc đối với sinh linh có trí tuệ mà nói là kinh khủng dị thường mỹ năng thiên bằng những nơi đi qua có ước vạn bạn sinh linh bởi vậy hủy diệt những sinh linh này thậm chí không biết mình là vì sao mà chết tại bọn hắ kim tiên cấp bậc sinh linh nếu là biết được thủ hộ nguyên thần tránh đi thiên bằng chính diện chủ kích còn có thể may mắn còn sống nếu là vận khí không tốt vừa vận ở vào thiên bằng tiến lên lộ tuyến chính là hẳn phải chết không nghi ngờ giờ phút này thiên bằng vừa vận đến đông hải bên cạnh đông hải thành t ử vân cung bên trong kim tiên thủ nhất liền phát hiện k h ô n g đối trời không biết thế nào đột nhiên liền đ ê m đ e n đến thủ nhất thần thức khẽ động liền thấy cái kia g i ả thiên tế địa thiên bằng nàng kinh hai muốn tuyệt bản năng liền muốn phi độn thoát đi chỉ là thiên bằng quá nhanh trong nháy mắt liền vượn qua ức vạn vạn giảm khoảng cách đi vào đông hải thành phía trên thiên bằng mánh liệt h ừ n g h ự c tâm tình tiêu cực đ ả o qua đông hải thành trong chốc lát liền giết chết trong thành này toàn bộ sinh linh kim tiên thủ nhất mặc dù kiệt lực chống cự nàng nguyên thần nhưng vẫn là bị thiên bằng h ừ n g h ự c cảm xúc nhóm lửa nóng chảy mấy bạn năm tu hành ngay tại thiên bằng ngọn lửa vô danh trung hóa làm cho tàn tại thủ nhất nguyên thần triệt để diệt vong trước đó thân thức của nàng thấy được từng đạo lưỡi đao tạo thành cự trưởng từ trời rơi xuống chính chụp vào thiên bằng trên thân đi theo thiên bằng ngay tại lăng lệ đao dưới lòng bàn tay ẩm vang vỡ vụn nổ tung máu như thiên hà giống như mánh liệt rơi xuống biến thành từ thành đông hải thành liền bị vô số v u ế t n ụ c bao phủ cả tòa đông hải ven b ở phương v i ê n ước vạn dặm đều bị nhiễm đến một mảnh xích hồng ước vạn vạn dặm bên ngoài cao k i ê m cũng nhìn thấy thủ nhất diệt vong nguyên thần trong lòng của hắn khẽ động vị này hắn còn đập qua lúc trước còn cùng hắn đùa nghịch đang n g h i mắt đến loại tầng thứ này cao k i ê m nhìn thấy thủ nhất phá diệt nguyên thần đồng thời cũng nhìn thấy thủ nhất đi qua mấy vạn năm đủ loại thấy được thủ nhất cùng nàng lao sư bán tin tức của hắn cao k i ê m không khỏi cười thế mà còn có loại chuyện này hắn lúc trước thật đúng là không biết hiện tại biết cũng không muộn cao k i ê m thần thức khẽ động liền khóa chặt tử vân cung tử vân tổ sư vị này đại la cường giả thành lập tử vân cung tại đông hải là đỉnh cấp nhân tộc tu giả thế lực tử vân tổ sư cũng cảm ứng được cao khiêm thần thức nàng lập tức giật mình người nào cố nhân cao khiêm chuyên tới để bái tạ tử vân đạo hữu năm đó chiếu cố c h i ân cao khiêm một câu liền đem đi qua ân oán nói đến rất rõ ràng tử vân tổ sư cũng lập tức nghĩ tới lúc trước cái kia tiểu kim tiên cao khiêm đắc tội đông hải long vương nàng mặc dù không có quản đối phương lại làm cho đồ đệ thủ nhất đem cao khiêm hạ lạc thông chi đông hải long vương không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy vạn năm cao khiêm đã chứng đạo đại la mà lại đối phương thần thức cường thịnh như giữa trời liệt dương nó thần uy hách hách để nàng đều vì đó kinh hãi tử vân tổ sư trong lòng kinh hãi nàng đang muốn cùng cao khiêm giải thích một cái lại sắc bén vô địch đao ý tạo thành vô hình đao trưởng đ ạ uy mắng rơi xuống tử vân tổ sư không lo được khác chỉ có thể toàn lực thôi phát tử vân kiếm ứng đối vô lượng tiên cương đao trưởng rơi xuống tử vân tổ sư cùng nàng tử vân kiếm cùng một chỗ ẩm vang vỡ nát chương 756, đại tu di sơn 2, a i chương 756, đại tu di sơn h bao quát cả tòa tử vân cùng đều bị một trưởng này theo thành một bịp từ đây tử vân cung sở chiếm cứ dãy núi toàn bộ biến mất nguyên địa liền lưu lại một cái to lớn vô cùng trường lớn trường lớn này đánh xuyên thêm lục địa nước biển vô tận chảy ngược tiến đến đem nơi này biến thành đại dương mênh mông kim cương thần lực trải qua đột phá đến đệ t i ể u trọng tăng thêm ba mươi triệu năm tu luyện lắng động tăng thêm thần đế làm cho gia trì dung hợp cao khiêm đã có thể hoàn toàn nghiền ép những n à y đại la c ứ n g giả không thấy được tử vân coi như xong nếu thấy được cũng nên cho đối phương chào hỏi cho đối phương một cái đáp lễ sắp thiên bằng thời điểm t h u ậ tay giải quyết tử vân cùng thủ nhất cao khiêm chỉ cảm thấy một trận thông á i lại giết kỳ lân thời điểm hắn trực tiếp dùng niết bàn đao kỳ lân so thiên bằng lợi hại trốn ở vô tận hậu thổ bên trong lại có thể khống chế mậu kỳ hậu thổ chi lực nó đã cùng đại đ ị a dung hợp lại cùng nhau muốn cứng r ắ n giết kỳ lân liền phải đem đào đất ba trăm triệu dặm đem hắn từ vô tận hậu thổ bên trong m ó c đi ra dạng này quá phiền thoái cao khiêm trực tiếp thôi phát niết bàn đao bất luận kỳ lân cùng đại đ ị a như thế nào dung hợp hắn lại la nguyên thần trung quy là độc lập niết bàn đao chém xuống đi tinh chuẩn tìm tới kỳ lân nguyên thần cũng một cách diệt xác niết bàn đao cũng không phải là đơn giản công kích nguyên thần của đối phương mà là thông qua không có sinh linh có thể tiếp nhận tuyệt đối tịch diệt lực lượng nhất là kỳ lân loại dị loại này đại la lực lượng tuy mạnh lại hơn phân nửa nguồn gốc từ trời sinh bọn hắn tại cảnh giới trên tu hành vốn là yếu gặp được niết bản đao toàn không bất luận cái gì may mắn giải quyết kỳ lân lại gia phượng huyền điệu chi lưu liền dễ dàng nhiều không cần thời gian qua một lát cao khiêm liền chém hết bảy vị dị loại đại la cường giả chỉ có một cái càn nguyên đại thần vương chạy nhanh trốn vào đại tu di phật quốc cao khiêm hiện tại tuy mạnh cũng không thể nào vượt qua thập phương phật chủ lấy càn nguyên đại thần vương tính mệnh nhưng là không quan hệ hắn có thể trực tiếp đi đại tu di phật quốc cao k i ê m bước một bước về phía trước người liền đã xuyên qua hư không xuyên qua đại tu di phật quốc vô số bình t r ư ớ n g đi thẳng tới đại tu di sơn phía trên đại tu di phật quốc cho nên xưng là phật quốc cũng là bởi vì trong bọn họ đại tu di sơn cao k i ê m đối với đại tu di sơn trực tiếp nhất ấn tượng chính là cao lớn hắn thấy qua vô số mỹ lệ k ỳ cảnh thấy qua vô số hùng vĩ thế giới minh ngông chỉ nói cao lớn lại phải kể tới đại tu di sơn thứ nhất thiên bằng hiện ra bản thể đã có thể che khuất bầu trời nhưng là thiên bằng tại đại tu di sơn tiền nhỏ bé như sâu kiến đại tu di sơn trừ cao lớn bên ngoài chính là sừng sững hùng mỹ tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể giao động núi này đại tu di sơn trên dưới ở lượn chia làm chín tầng mỗi một tầng lại lập lòe ra khác biệt quan mang từng tầng từng tầng thần quan g tại đại tu di sơn bên ngoài tạo thành chín đạo quan g h o à n trong quan g h o à n lại tựa hồ có vô số tăng trúng tại t ụ t r ú niệm kinh nó thần thánh uy nghiêm khí tượng để cao k i ê m cũng vì đó ngợi khen cao k i ê m giờ phút này kim cương thần lực trải qua đại thành cảm giác một trưởng tựa hồ cũng có thể l ậ t tung đại la tiên nhưng là đối mặt đại tu di sơn lại có loại cảm giác lực bất p h n g tâm cao to như vậy sừng sững thần sơn không phải bất kỳ lực lượng nào có thể giao động cao k i ê m biết đây thật ra là hắn bị đại tu di sơn uy thế chấn n h i ế p lúc này mới trong lòng có chút t r ộ t dạng hắn nhìn xem đại tu di sơn lâm vào trầm tư không có đ o á n sai tòa này đại tu di sơn chính là vô tướng làm cho biến thành cao k i ê m cũng không biết bọn này phật chủ là thế nào k h ô n g chế đại tu di sơn mạnh mẽ như vậy lực lượng thật sự là đại la cường giả có thể nắm giữ tại cao k i ê m lần người trầm tư thời khắc đại tu di sơn đỉnh núi thần điện chỗ sâu mười vị phật chủ tăng thêm cả nguyên đại thần vương đang xem lấy cao k i ê trước mặt bọn hắn một mặt to lớn trên gương đồng đem cao khiêm bộ dáng hoàn toàn chiếu dọi đi ra chiếc gương đồng này bên trên có phức tạp hoa bằn chiếu dọi đi ra cao khiêm có chút mơ hồ không rõ phương đông p h ậ t chủ đưa tay tại trên gương đồng điểm một cái mặt kính đúng vậy bóng người vẫn còn có chút mơ hồ không rõ tam sinh kính đều chiếu không ra người này k i ế p trước phương nam p h ậ t chủ mặt lộ n g h i hoặc dùng cái này kính thần thông đủ để chiếu dọi sinh linh kiếp trước kiếp này chưa từng thất thủ làm sao đến cao khiêm nơi này ngay cả hắn diện mục thật sự đều chiếu dọi không rõ ràng càng không nhìn thấy cao khiêm kết trước cái này phi thường cổ q á i quá khứ vật chủ giận g ữ nói người này thần hồn cùng thân thể cô đ ọ n như một viên mãn vô hạn tam sinh kính cũng vô pháp nhìn rõ người này tự nhiên là không nhìn thấy hắn kiếp trước tam sinh kính là quá khứ phật chủ thần vận cũng là hắn tuyệt thế thần thông thập phương phật chủ bên trong không phải nắm giữ sinh tử hai vị phật chủ mạnh nhất mà là quá khứ phật chủ tu vi thứ nhất quá khứ là thời gian cùng vận mệnh vô hạn vĩ lực ngưng kết m à t hành đi qua vĩnh hằng bất biến không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể giao động đi qua vì vậy quá khứ phật chủ tu vi thứ nhất là vị đệ nhất phật chủ thứ hai phật chủ chính là trưởng quản tương lai vị lai phật chủ bởi vì hắn có thể nhìn thấy tương lai biến hóa quyết định tương lai phương hướng mặc dù không có khả năng hoàn toàn khống chế tương lai nó thần thông cũng đã gần như đại la cực h ạ n hơn s a mặt khác phật chủ tương lai phía dưới chính là nắm giữ sinh chết hai vị phật chủ kém nhất thì là nắm giữ trên giới đông nam tây bắc lục phương phật chủ mười vị phật chủ quan sát cao khiêm thời khắc cao khiêm cũng đang nhìn mười vị phật chủ đến hắn loại cảnh giới này một khi thành lập liên hệ chính là hai triệu cho dù là trong cõi u minh g i ấ u dế mắc ý hiện lộ ra sau cũng khó tránh khỏi bị hắn phát giác được cao khiêm nhìn thấy mười vị phật chủ tự nhiên cũng đem mấy cái phật chủ lực lượng cấp độ phân rất rõ ràng quá khứ tương lai hai vị phật chủ chiếm cứ hàng thứ nhất là bởi vì bọn hắn nắm giữ bộ phận thời gian vi năng sinh tử hai vị phật chủ hàng thứ hai là bởi vì bọn hắn nắm giữ thần hồn trên giới đông nam tây b ắ c sáu vị phật chủ hàng thứ ba là bởi vì bọn hắn nắm giữ là lực lượng không gian mà lại mỗi người chỉ nắm giữ một bộ phận bất quá tòa này đại tu di sơn lại là ngưng tụ vô tận lực lượng không gian hoặc là nói vô tướng làm cho chính là phụ trách khống chế lực lượng không gian thần đế làm cho khống chế thần hồn phong lôi làm cho nắm giữ năng lượng vô tướng làm cho nắm giữ không gian kiếm lệnh nắm giữ thời gian cho nên hẳn đối với vũ trụ tiên h địa lý giải vẫn là không đúng không có vật chất hết thể căn cơ ngay tại ở không gian thời gian năng lượng thần hồn cái gọi là vật chất bất quá là năng lượng tại thời không khác biệt bên trong khác biệt biểu hiện hình thái thái nhất làm cho đối với vũ trụ tiên h địa phân chia mới càng thêm chuẩn xác đem thời không vật chất năng lượng hoàn toàn thống hợp liền có thể chứng đạo huấn nguyên thành t i ê u đạo quả từ đ â y bất hủ bất d i ệ t bất quá bốn vị thần đế không phải cũng đều đã chết có thể thấy được huấn nguyên đạo quả cũng không phải thật sự là bất hủ bất diện chỉ là cấp độ cao minh hơn thôi Đối mặt với mặt Phật vị cao h ủ c kiêm c ũ nghĩ k ô n g tới nghiên c đây một bước bước vào thần điện trước đại môn là một cái giả người lễ phép hắn bình thường sẽ không trực tiếp xông đến trong nhà người khác các vị đạo hữu cao kiêm đến đây tiếp Cào Kiêm nói Dương Thanh nói ra, nếu ra, quấy là giày đại ế n xin chư hãy tha lỗi. Đại điện chỗ sâu mười vị, lỗi. đ điện mười chỗ h sâu vị p ậ tu chủ mặc dù sắc mặt không thay mặt dù trong lòng đổi, đ lại ề lên vận sóng. Đại Tu di sơn bản thân liền là vô thượng thần khí trải qua bọn hắn trăm vạn năm đến không ngừng luyện hóa càng là g i a chỉ vô thượng cầm chế đại tu di sơn bên trên càng có cựu trọng phật quốc mỗi một t ầ n g phật quốc đều có ước vạn đ ạ n tăng chúng ngày đ ê m t ụ n kinh nghiệm chú tăng chúng mỗi niệm một lần chú văn nó thần thức liền sẽ hóa thành một đạo cầm chế chi lực dung nhập đại tu di sơn trải qua trăm vạn năm không ngừng tích lũy có thể nghĩ đại tu di sơn càng thêm cầm c h ế chi lực đáng sợ đến bậc nào không có bọn hắn cho phép chính là đại la cường giả đều không thể tiến vào đại tu di sơn kết quả cao khiêm cứ như vậy một bước xuyên qua vô số cấm chế tiến vào đại tu di sơn trọng yếu nhất trung tâm đối với cao khiêm t i nói tựa hồ đại tu di sơn già chỉ vô lượng số lượng cấm chế đều thùng rông kêu to còn không có độc thủ mười vị phật chủ liền đã trước thua một chiêu mà lại mười vị phật chủ thậm chí không biết mình thua ở nơi nào dù là có thể nắm giữ thời gian trôi qua tương lai hai vị phật chủ này sẽ cũng đều là rất mờ mịn bọn hắn đều nhìn không tấu cao khiêm thần thống nhìn không tấu cao khiêm thủ đoạn cao k i ê m tại cửa ra vào lễ phép tân cần thăm hỏi một câu lại như là một cái to lớn cái tắt phiến tại tất cả phật chủ trên mặt càng nguyên đại thần vương sắc mặt cũng rất cổ quái hàn đối với mười vị phật chủ ký thác kỳ vọng nhưng nhìn mấy vị này bộ dáng tựa hồ cũng không thế nào đáng tin cậy cao khiêm n g đạt được chủ nhân cho phép lúc này mới phiêu nhiên tiến vào đại điện tòa này chống trải thâm thúy đại điện cũng không có bất luận cái gì t h ư ợ n thần chỉ có mười vị phật chủ phân biệt ngồi tại mười cái phương vị khác nhau tiến vào đại điện người tự nhiên bị mười vị phật chủ trô u vây quanh bao quát trong đại điện càng nguyên đại thần vương cũng là như thế c à n nguyên đại thần vương nhìn thấy cao khiêm t i ế n đến sắc mặt hắn rõ ràng ấ m chầm thông qua chu thiên la bản hắn đã thấy cực lạc các loại đại la cường giả hạ tràng c à n nguyên đại thần vương cũng không có mấy đại la tử thương tâm hắn chẳng qua là cảm thấy mấy vị này quá vô năng mặt khác cao khiêm b ổ i tận giết tuyệt tác phong cũng làm cho hắn dị thường kiên kỵ cao k i ê m đối với mười vị phật chủ chắc tay cao k i ê m gặp qua chư vị phật chủ hắn lại đối càn nguyên đại thần vương cười một tiếng đạo hữu lại gặp mặt càn nguyên đại thần vương lạnh lùng nói ra đến hay lắm ngươi chính là không đến chúng ta cũng phải tìm ngươi đi như vậy b ấ t đi vô số phiền phức đạo hữu vì sao đối với ta như vậy ác ý ta cùng đạo hữu không oán không cừu cao kiêm có chút không hiểu hỏi đây rốt cuộc là vì cái gì thanh này càn nguyên đại thần vương hỏi có chút mộng đều đến một bước này cao kiêm còn hỏi loại l ờ i này có ý nghĩa gì hắn suy nghĩ một chút nói ra ngươi chính là đại la thiết tiếp chúng ta thân là đại la nhất định phải chu diệt nễ mới có thể phá giải la thiên đại tiếp cao à n Nguyên đại Thần Vương nói g Đại r đây ân không phải á cá n nhân. Cao khiêm i cười, ê m đạo ư u l o ạ thuyết pháp này rất khó để cho ta tin pháp khó cho Không u này y Càng n để đợi vụ. n Thần Vương Đại giải i thích, Cao k ê lạnh nhạt nói ra bất quá không quan trọng như là đã đậu thủ ân đoán cá nhân cũng tốt vì thay trời hành đạo cũng tốt cũng chỉ có một phương mới có thể còn sống cao k i ê m chuyển lại đối mười vị phật chủ nói ra chư vị phật chủ ta đối với các ngươi phi thường tôn kính ta cũng vô ý cùng chư vị đối n ị c h quá khứ phật chủ trầm giọng nói ra đạo hưu nếu vô ý cùng chúng ta đối n ị c h đến đại tu di sơn làm cái gì ta có một dạng đổ vật rơi vào nơi này cao k i ê m nói ra chỉ cần đem đồ của ta cho ta ta xoay người rời đi tuyệt không quái dậy chư vị phật chủ thanh tịnh a người muốn cái gì quá khứ phật chủ có chút hiếu kỳ cao k i ê m dòng chống thua chiên chạy tới đến cùng là nhìn chúng bọn hắn cái gì không có khác chính là tòa này đại tu di sơn cho ta là được rồi cao k i ê m cười cười ôn hòa các vị phật chủ nghĩ như thế nào quả nhiên là tìm đến sự tình n g h i ệ t chướng n g h i ệ t chướng thật sự là chúng ta mệnh trung k i ế t nạn mười vị phật chủ cũng nhịn không được bất quá bọn hắn đều có tu dưỡng tối đa cũng chính là mắng một tiếng n h i ế t chướng cao k i ê m nhìn về phía quá khứ phật chủ vị lao tăng này dị thường g i á n mua hắn còn không phải trên thân thể g i á n mua mà là một loại trên thần hồn g i á n mua tựa như là đứng ở phần mộ trước vạn năm tượng đá mang theo vô số mưa gió tăng thương vết tích lại không có bất luận cái gì sinh cơ trên thân chỉ có vô số lịch sử lắng động dưới khí tước đối mặt dạng này một vị lao tăng cao k i ê m vị này sống mấy chục triệu người đều cảm giác đối phương càng g i á n mua cao k i ê m nói ra đạo h i ế u đại tu di sơn nhìn như là phật quốc lập quốc gốc dễ trên thực tế bất quá là một cái ngoại vật vật này thật là đồ của ta chỉ cần chư vị bung tay ta tự nhiên có thể chứng minh cao khiêm trầm dai nói vì một kiện ngoại vật liền cùng ta đ ộ c thủ cái này không khỏi cũng quá không đáng mười vị đạo hữu tu hành lâu như vậy đều là trí tuệ cao tuyệt hẳn là có thể thấy do điểm này không chờ thêm đi phật chủ nói chuyện phương đông phật chủ liền cao giọng cờ trách nói làm cản quá làm cản quá khứ phật chủ mắt nhìn phương đông phật chủ phương đông phật chủ lúc này mới im lặng quá khứ phật chủ nhu thanh đối với cao khiêm nói ra đạo hữu nói không sai chúng ta tu hành căn bản tại tự thân đại tu di sơn vi mạnh trung vi là ngoại vật chỉ là cái này ngoại vật ở trong tay chúng ta đã có trăm vạn năm số lượng đạo hữu một câu liền muốn lấy đi không khỏi quá không giản g lý cao k i ê m g ậ t đầu nói đúng là như thế đổi lại là ta ta cũng không nguyện ý hắn khe khe thở dài nếu nói không thông vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội lực lượng cấp độ càng mạnh cao k i ê m càng minh bạch thế giới bản chất mỗi cái sinh linh đều có ý nghĩ a của mình dù vọng bất luận hắn xuất phát từ mục đích gì muốn có được càng nhiều liền muốn nắm giữ tư nguyên của người khác tranh đấu liền do này mà lên lợi ích đạt tới cấp độ nhất định bất luận cái gì câu thông đều không có ý nghĩa chỉ có thông qua tranh đấu mới có thể một lần nữa phân chia lợi ích tựa như thế giới bản chất không lỗi thời không năng lượng t h ầ n hồn bốn loại tranh đấu vĩnh viễn là giải quyết mâu thuẫn trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương thức cao k i ê m có thể hiểu được đối phương kiên trì nhưng hắn cũng sẽ không nội bộ trong này không quan hệ thiện ác đúng sai bất quá là riêng phần mình lập trường khác biệt như vậy mà thôi nhìn thấy song phương đàm phán không thành càn nguyên đại thần vương thật cao hứng hắn thật sợ hơn mười vị phật chủ bị hụ sợ vậy hắn liền xong đời thừa dịp cao k i ê m cùng mười vị phật chủ rằng co càn nguyên đại thần vương tối lui ra khỏi đại điện hắn biết sau đó tất nhiên là đại chiến kinh thiên động đ i ệ thậm chí đại tu di phật quốc đều sẽ bởi vậy bị phá h c ấ p bậc như vậy chiến đấu hắn giúp thong thả cũng không muốn đi mạo hiểm càn nguyên đại thần vương trực tiếp thối lui ra khỏi đại tu di sơn đương nhiên đây cũng là đạt được mười vị phật chủ đồng ý mười vị phật chủ cũng không tín nhiệm càn nguyên đại thần vương tại bọn hắn phật quốc nội chiến đấu càn nguyên đại thần vương giúp không được gì ngược lại sẽ vững bận để càn nguyên đại thần vương rời đi đôi này song phương đều tốt càn nguyên đại thần vương cũng không có vội vã rời đi hắn trước dùng chu thiên la b ả n mở ra một đầu đường h m hư không cũng tại một chỗ xa xôi không gian lưu lại tiêu ký thật muốn tình h u ố n không ổn hắn có thể lập tức thông qua chu thiên la bàn rời đi cao khiêm chính là muốn đuổi theo hắn cũng muốn trước tiên ở đánh vỡ trùng điệp bình t r ư ớ n g không gian lại đi truy tung hắn lưu lại khí tức b ế t tích làm am hiểu nhất tính toán c à n nguyên đại thần vương hắn luyện chế ra ba cái phân thân mỗi một cái phân thân đều giấu ở sâu trong hư không cực kỳ địa phương ẩn ấ p c à n nguyên đại thần vương tự tin có thể tùy tiện thoát đi cao khiêm truy sát chỉ là đại tu di mười vị phật chủ đều đánh không lại cao khiêm lời nói đại la thiên nội căn bản không ai có thể ngăn cản cao khiêm hắn chính là chạy lại có thể thế nào c à n nguyên đại thần vương nghĩ tới đây không khỏi lòng sinh n g ư ờ i trận chiến này nếu là bại đại la thiên liền xong rồi Lúc này một thanh â m đột nhiên tại c à nguyên n đại thần vương trong thức hải quanh q u ầ n đứng lên đi nguyên sơ chi địa nơi đó có cối kết chi thường có thể kết thúc hết thảy đi triệu hắn càng nhiều đại la cần một nghìn kỷ nguyên chi lực mới có thể khởi động kết thúc chi t h ư ờ n g đi đi đi thanh â m này tăng thương lại trầm thấp một mực tại c à nguyên n đại thần vương trong thức hải quanh q u ầ n c à n nguyên đại thần vương tự nhiên là biết nguyên sơ chi địa vị trí tự nhiên biết như thế nào dẫn dắt hắn hắn đại la cường giả đi nguyên sơ chi địa chỉ cần dùng chính thanh em hóa thành nguyên sơ c h i ế nhẫn liền có thể để đại la phục tùng hắn c à n nguyên đại thần vương giơ tay trái lên tại hắn ngón rưỡi chẳng biết lúc nào nhiều một cái chiếc nhẫn màu đen chiếc nhẫn do một đầu cắn chính mình cái đôi hắc long tạo thành hắc long đầu đôi u tương liên hợp thành một cái v ặ n b ẹ o lại hoàn chỉnh vòng tròn tại đầu này nho nhỏ hắc long trên m ặ t nhẫn càn nguyên đại thần vương lại cảm nhận được vô bờ b ế n lực lượng càn nguyên đại thần vương kinh h ỉ thời khắc lại rất khiếp sợ là ai tại chỉ dẫn hắn chiếc nhẫn k i u lại đại biểu cái gì hắn nghĩ đến những thứ này liền không nhịn được sinh ra vô số lo nghĩ đối phương đến cùng muốn làm gì hắn lại có thể từ đó thu hoạch được cái gì làm như vậy thật không có vấn đề a đúng lúc này càng nguyên đại thần vương ngón giữa chiếc nhẫn bên trên quang mang lại lên hắn tất cả lo nghĩ tạm n i ệ m trong nháy mắt biến mất hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết cao k i ê m vì thế không tiếc bất cứ giá nào càng nguyên đại thần vương vốn định lập tức đi triệu tập đại la cừng giả nhưng hắn nghĩ lại hay là không nên gấp gáp xem trước một chút mười vị phật chủ cùng cao k i ê m đại chiến vạn nhất mười vị phật chủ có thể thắng đâu đối với cái này mười vị đầu chọc càng nguyên đại thần vương nhưng thật ra là rất không thích bởi vì những này đầu chọc liền sẽ lừa gạt người tín ngưỡn bọn hắn làm tín ngưỡn của bọn họ công cụ. vì bọn họ cung cấp thần thức cùng nội g lực đại tu di phật quốc nguyên bản quy mô không đến hiện tại một phần một triệu những năm này đại tu di phật quốc không ngừng quyết trường cướp đoạt đại la thiên vô số sinh linh đại la thiên nội mặc dù sinh linh nhiều đến không thể tính toán có thể dựa theo đại tu di phật quốc quyết trường chi thế không dùng đến mấy triệu năm cả tòa đại la thiên đều sẽ biến thành đại tu di phật quốc mười vị phật chủ không nguyện ý giao ra đại tu di sơn cũng là bởi vì đại tu di sơn là phật quốc căn bản thông qua vô số tăng trúng không phải vậy ra chỉ đại tu di sơn cũng biến thành càng ngày càng cường đại càng nguyên đại thần vương cảm thấy bọn này đầu chọc rất có bản sự tuyệt đối có thể cùng cao khiêm một trận chiến tốt nhất chính là song phương lưỡng bại câu thương nhất cử giải quyết đại la thiên hai đại thái họa giờ phút này đại tu di sơn bên trong đã đập thủ chương 757, t h a n g phật 2, a i chương 757, t h a n g phật 2, a vất quá mười vị phật chủ phương thức chiến đấu rất kỳ dị bọn hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ công kích cao khiêm quá khứ phật chủ hòa vị lai phật chủ đứng lên trước sau đem cao khiêm x u ố n g lại ở giữa quá khứ phật chủ thấp giọng tụng niệm nói đi qua vĩnh hằng bất biến sinh hết thể bởi vì thành hết thể quả vị lai phật chủ thấp tụng ta phát đại nguyện năm mươi bảy ước năm sau nhận hết thể nhân quả nếu chúng sinh tại khổ h ạ i quá khứ tương lai hai vị phật chủ tụng niệm thời khác thân hình tiến vào một tòa khác thời không cao kiêm mặc dù có thể nhìn thấy hai vị này nghe được thanh âm của bọn hắn lại không cách nào tiếp xúc đến bọn hắn cao kiêm âm thầm thôi phát hồng anh kiếm vẫn như c ũ không cảm ứng được hai vị phật chủ vị trí hắn giật mình minh mạch đối phương không chỉ là tại về thời gian cùng hắn chia cắt ra ở trên không gian cũng là như thế cao khiêm có chút không hiểu t mà là, mà là rõ cái này mượn vị đại hòa thượng chơi hoa dạng thật nhiều nói lẩm bẩm vị lai phật chủ đột nhiên một chỉ cao khiêm hết thệ thế gian mỹ hảo đại nguyện đều ở nơi này hết thệ quan g minh trí tuệ đều ở nơi này quá khứ phật chủ cũng chỉ vào cao khiêm tụng thi thầm tại quá khứ tương lai ở giữa có vô thượng chính đẳng chính giác người giác ngộ nắm giữ hiện thế cứu chúng sinh cửa cổ giải hết thệ phiền não cao khiêm lần này nghe rõ cái này hai hòa thượng là muốn cho hắn quy y xuất ra không đối nói cho đúng là muốn cho hắn r a phong thành hiện thế phật quá khứ tương lai ở giữa có hiện thế phật chủ cầm hiện tại chỉ là cái này mười vị phật chủ muốn làm gì cưỡng ép cho hắn r a phong cao khiêm không có quá xem hiểu mấy cái hòa thượng thao tác nhưng hắn biết đối phương cũng không phải hảo ý không đợi cao khiêm nghĩ rõ ràng mặt khác phật chủ cũng đều đứng lên chỉ vào cao khiêm trong miệng tụng n i ệ m có tử cùng lúc đó mười vị phật chủ lực lượng không ngừng hướng về cao khiêm hội tụ tương đạo kim quan gia g chỉ tại cao khiêm trên thần nó thuần túy nồng hậu d à y đặt phật quan g c h i lực cũng không dung cao khiêm kháng cự hết lần này tới lần khác phật quan g này c h i lực lại ôn hòa kéo dài cao khiêm thử dùng vô tướng đao trưởng chống cự phật quan g lại tự nhiên thẩm thấu tiến hắn thể sát tinh thần thức hải những phật quan g này cũng không chỉ là đến từ mười vị phật chủ càng là đến từ đại tu di sơn đến từ trăm vạn năm tín đồ tích lũy vô hạn n g u y ệ lực cao k i ê m mặc dù hay là nhìn không thấu đối phương dự định lại thấy rõ đối phương không chế kỳ thật lực lượng thần hồn kim cương thần lực trải qua căn bản chính là thần hồn đặt tới đệ cựu trọng sau hắn thần hồn hôn nguyên như một sẽ không vì ngoại lực mà thay đổi vô tận phật quan g mặc dù đem hắn bản mệnh tinh thần gây khốn lại không cách nào đồng hóa hắn thần hồn tạm thời tới nói loại biến hóa này cũng không có bao nhiêu uy hiếp mười vị phật chủ bởi vì loại này đặc thù nghi thức cùng đại tu di sơn kết nối thành một thể trong lúc vội vàng cao k i m cũng không tìm tới phương pháp phá giải trừ phi mạnh dùng man lực phá vỡ cái này là quá tầm thường còn nữa thật so đấu man lực hắn cũng đấu không lại đại tu di sơn cao kiêm cũng không nóng n ả y thập phương phật chủ loại này đảo ngược chuyển vận phương thức cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt hắn rất muốn nhìn một chút bọn hòa thượng này đến cùng có thể làm ra cái gì đến mười vị phật chủ lại là sớm có kế hoạch đều là đều đâu vào đấy thôi phát lấy đại tu di sơn toàn lực thôi động thành phật nghi thức đối với phật môn mà nói đi qua đã qua tương lai còn chưa tới đến chỉ có hiện tại phật chấp trưởng hết thảy mới có vô lượng thần uy mười vị phật chủ nắm giữ phát tắc cũng làm cho mỗi người bọn họ nhận cực hạc dù ai cũng không cách nào trở thành hiện đại phật một phương diện khác bọn hắn cũng không nguyện ý đánh vỡ cân bằng b ấ t quá mười vị phật chủ hay là sớm có kế hoạch bọn hắn muốn chống giông tạo thành một vị hiện t ạ i phật dùng cái này ngưng tụ bọn hắn mười vị phật chủ chi lực ngưng tụ đại tu di sơn chi lực ngưng tụ vô số tín đồ chi lực vị này hiện t ạ i phật không cần có trí tuệ hắn hẳn là làm đại tu di sơn ký linh nghe theo mười vị phật chủ chỉ huy bởi vì hiện t ạ i phật ngưng tụ tất cả lực lượng cho nên hiện t ạ i phật huy năng đến gần vô hạn tại thần đế mười vị phật chủ vì thế suy tính trăm vạn năm nghĩ ra vô số biện pháp thậm chí vì thế làm xong hết thể chuẩn bị vất quá chống r i n g chế tạo một vị hiện t ạ i phật nhưng không có dễ dàng như vậy không có bất kỳ tồn tại gì có thể gánh chịu bọn hắn toàn bộ lực lượng tổng cộng kế hoạch này cũng liền tự nhiên không có cách nào áp dụng nhưng là mười vị phật chủ rất nhanh liền ý thức được kế hoạch này chỗ đặc thù ngay tại ở có thể giết chết bất luận một vị nào đại la cường giả càng nguyên đại thần vương cùng bọn hắn giới thiệu cao khiêm mười vị phật chủ liền đều đã nghĩ đến kế hoạch này cước ép đem cao khiêm tố tạo thành hiện t ạ i phật bởi vì nghi thức này cực kỳ đặc thù lại cùng đại tu di phật quốc hoàn toàn k h ó lại một khi nghi thức bắt đầu tại mười vị phật chủ thôi t h u c giới nghi thức này liền không cách nào kết thúc. bao quát mười vị phật chủ ở bên trong bọn hắn đều không có biện pháp đình chỉ nghi thức này tựa như thôi động một khối đá hướng dưới núi lăn dễ dàng các loại tảng đá càng lăn càng nhanh đẩy người chính là hối h ậ n cũng không thể nào ngăn lại tảng đá thăng phật nghi thức chính là như vậy cao k i ê m rất nhanh liền đã nhận ra nghi thức này bản chất hắn cũng không khỏi không đội phục mấy cái này đầu trọng thực có can đảm lớn thực biết chơi vấn đề là hắn cũng vô pháp rời khỏi bởi vì nghi thức khởi động sau hắn làm nghi thức một bộ phận đã bị thập phương phật chủ cùng đại tu di sơn vô tận nguyện lực kẹp ở giữa lúc mới bắt đầu nhất hắn phải dùng man lực còn có thể thoát thân hiện tại còn muốn dùng man lực nhưng là không kịp rồi đệ cửu trọng kim cương thần lực trải qua mạnh hơn cũng vô pháp ở chính diện cùng cường đại như thế lực lượng ngày cương cao khiêm dứt khoát không còn chống cự bực này cưỡng ép ra chỉ lực lượng nghi thức không có khả năng không có sơ hở còn nữa phật quang chi lực không cách nào rót vào hắn bản bệnh tinh thần hội tụ lực lượng cường đại tới đâu chân chính ra chỉ ở trên người hắn cũng không có nhiều bên ngoài quan chiến càn nguyên đại thần vương cũng nhìn có chút ngậm chu thiên la bản mặc dù am hiểu tính toán lại tính không rõ trước mắt biến hóa như vậy qua không sai biệt lắm thời gian một ngày hội tụ tại cao khiêm trên người phật quang càng ngày càng t ị n h cao k i ê m cả người tựa hồ cũng biến thành kim nhân hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần thương xót nhân tử nhìn cao k i ê m dáng vẻ tựa hồ thật muốn lập địa thành phật ca nguyên đại thần vương này sẽ cũng thấy rõ hắn không khỏi lộ ra vẻ hư vấn người bị phật chủ tựa hồ thật có khả năng giết cao k i ê m ân cũng không thể nói giết chết cao k i ê m mà là cưỡng ép đưa cao k i ê m thành phật cao k i ê m vi mạnh cũng không chịu nổi khổng lồ như vậy nhân quả chờ hắn chân chính thành phật tất nhiên là tại chỗ n biết bản tịch diện hạ tràng quả nhiên không đến bao lâu cái kia vô tận p ậ t quang màu vàng liền áp xúc đến cực hạn hóa thành một viên trừng hạt gạo xá lợi màu vàng chính rơi vào cao khiêm trên m i tâm trong chốc lát thiên địa phản g phất đọc lại cao khiêm thân thể màu vàng đã nứt ra vô số đường vần cả người đều lộ ra một c ỗ tịch diệt miết bản thâm trầm ký t ứ c ca nguyên đại thần vương toàn lực thôi phát chu thiên la bản muốn nhìn rõ ràng trong đó chi tiết đúng lúc này hết thể phật quan cùng tiếng tụng kinh đều biến mất chính là đại tu sơn tựa hồ cũng cùng một chỗ biến mất ca nguyên đại thần vương trong mắt cất g i ấ u chu thiên la bản ầm vàng vỡ vụn đột nhiên bị thương nặng càng u y ê n đại thần vương trong lòng biết h ô n g ổn hắn không chút do dự tôi phát trốn vào đã sớm đạ thông đường hầm hư không trong nháy mắt biến mất không còn tam tích càng nguyên đại thần vương mới biến mất tại cao khiêm trước mặt ngưng tụ thành một điểm xá lợi liền ẩm vang nổ tung vô lượng quang minh chiếu sáng thiên cung đại tu di sơn đều tại vô lượng quang minh bên trong trở nên dị thường thông thấu như là một khối to lớn lưu ly như vậy tầm cấp uy lực kinh khủng trực tiếp để đại tu di sơn bên trên tất cả tăng chúng đều thiêu đốt thành điểm điểm sĩ quan g chính là mười vị phật chủ đều khó mà tiếp nhận kinh khủng như vậy lực lượng phản vệ nhất là phụ trách khống chế trên không gian bên giới đông nam tây bắt sáu vị phật chủ bọn hắn nhận lấy trực tiếp nhất quần bạo nhất chủ kích sáu vị phật chủ cũng không kịp thi triển thần h ô n g tại vô lượng quang minh trùng trực tiếp hóa thành lữ quang sinh tử hai vị phật chủ tốt một chút nhưng cũng chỉ là tốt một chút bọn hắn nguyên thần bị vô lượng quang minh t à n chảy hơn phân l ử a hai vị phật chủ đều chỉ còn lại non nửa thân thể bộ dáng kia đã thê thảm vừa kinh khủng cái gọi là nắm giữ sinh tử vào lúc này cũng thành một câu nói ngoa sinh không có khả năng sinh chết cũng không thể chết chỉ có đi qua tương lai hai vị phật chủ miễn cưỡng bảo vệ chính mình c h ỉ ít ở ngoài mặt cũng không có vấn đề gì nhất thông rong chính là cao k i ê m hắn đứng ở đằng xa một phái thông rong tiêu sái tựa hồ vừa rồi bộc phát vô lượng p ậ t quang chỉ là sinh đẹp pháo hoa theo bộc phát vô lượng phật quang từ từ tiêu tán hết thể lại khôi phục nguyên trạng vô lượng phật quang chuyên giết hết thể sinh linh không có sinh mệnh vật chất đều không có nhận bất luận cái gì tổn hại đây cũng là bởi vì thôi phát chính là lực lượng tần hồn cực hạn thuần thúy có linh tính sinh mệnh mới có thể bị vô lượng phật quang đ ó m l ử a cuối cùng hóa thành một đạo sĩ quan g cao khiêm đối quá khứ tương lai sinh tử bốn vị phật chủ vừa c h ắ p tay các vị đạo hữu cao minh bội phục bội phục hắn là từ đáy lòng bội phục chỉ là mười vị phật chủ chết sáu cái trọng thương hai cái hắn lời này nghe liền đặc biệt trói t a i quá khứ phật chủ trầm mặc bên dưới nói ra Đại Di Tu Sơn đưa c h o đạo h ư việc n à y d ừ n g ở đ â y như trăm h ế nào? c i ê m c ư ờ i các đạo hưu t h thần thông ủ đoạn ta là khó i ế n t ứ c cũng c hoa, ta chút thủ đoạn nhỏ, còn thủ nhỏ, đoạn x i n mấy vị đạo hưu c h ỉ giáo k h ô n g chờ thêm đi phật chủ thêm Phật đi b ọ n hắn nói h c u y ệ n m ộ t đạo t r o n sang g k i ế m q u a năm g không đảo hành không lập l à ra. mươi tám khó xử chương 758, trăm năm ư ơ i tám khó xử quá khứ là vĩnh hằng bất biến nhưng là quá khứ phật chủ cũng không phải vĩnh hằng bất biến cao khi một m kiếm c h é m xuống quá khứ phật chủ ứng kiếm mà diệt tương lai sinh chết ba vị phật chủ thấy thế đều là chạy tư tán kết quả không chút đ u y c nghiệm cao khiêm lấy kim cương thần lực trải qua khống chế hồng anh kiếm một kiếm một cái trong chớp mắt chém chết ba vị này phật chủ đối phương dùng thang phật nghi thức không thành liền đã đã chú định tất bại vận mệnh phật quốc ước vạn vạn tín đồ tại phật quan gia g chỉ lực lượng phản vệ bên dưới trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi tín đồ diệt vong thừ căn cơ bên trên liền phá hủy phật quốc cũng cắt đứt mười vị phật chủ cùng đại tu di sơn liên hệ nắm giữ không gian sáu vị phật chủ lúc này mới trực tiếp hồi phi liên diện cao k i ê m có thể làm được điểm này cũng là hắn đối với mình thôi phát biết bàn đao tiến vào gần như vĩnh hằng tịch diệt trạng thái hoàn toàn tránh đi 10 vị Phật chủ ra chỉ Phật toàn quang ra xá đi Đây lợi. vị không p hề ả i h nghi trên n lực l ư t n qua ngờ mà là viên này màu đen cựu mang tinh chính là vô tướng làm cho cao khiêm tay cầm vô tướng làm cho tâm tình có chút phức tạp đến một bước này thái nhất làm cho kiếm lệnh thần đế làm cho vô tướng làm cho phong lôi làm cho đều đã tới tay nhưng là năm làm cho nhưng không có hợp nhất ý tứ chí ít không có tự phát thống hợp vô tướng làm cho là có thể cùng thái nhất làm cho c ộ n minh lại không thể dung nhập thái nhất làm cho phong lôi làm cho kiếm lệnh cũng đều là loại trạng thái này cao k i ê m đem tần lăng kêu đi ra thân yêu đồ đệ người biết sau đó phải làm sao làm tần lăng nhìn chằm chằm cao k i ê m lão sư trong lòng hẳn là rất rõ ràng m ớ i đ ố i cao k i ê m lắc đầu ta không biết đến một b ư ớ c này chỉ có năm làm cho hợp nhất mới có thể chứng đạo huấn nguyên tần lăng khe k h ẽ thở dài nói chỉ có lao sư thành tựu thần đế chúng ta mới có thể giải thoát chúng sinh ta cùng hồng anh đã làm xong chúng ta nên làm còn lại chúng ta liền giúp không giúp được gì cao khiêm trầm mặc không nói đường hồng anh hóa thành hồng anh kiếm còn có thể nói là ngẫu nhiên phong và lôi làm cho dung hợp tần lăng lại hoàn toàn là lựa chọn của mình năng vì cái gì làm như vậy còn không phải muốn giúp hắn chứng đạo huấn nguyên cao khiêm đối với cái này kỳ thật cũng không đồng ý chỉ là việc đã đến nước này lại nói cái gì không tốt cũng quá mức giảm ổn nếu là vô tướng làm cho cũng muốn như vậy vậy cũng quá không thú vị cao kiêm t r ư ớ c thu vô tướng làm cho hắn cũng không tin lấy hắn bản sự còn giải quyết không được một kiện vô tướng làm cho hiện tại hắn năm làm cho nơi tay chỉ cần hiểu thấu đáo trong đó tất cả biến hóa tự nhiên là có thể làm cho năm làm cho hợp nhất tần lăng nói tới chính là một con đường lại không nhất định là con đường duy nhất hắn hiện tại có một kỷ nguyên phó nguyên lĩnh hội cái mấy chục triệu năm làm sao cũng nghiên cứu minh bạch còn những cái khác đại la c ư ờ n giả nghĩ đến cũng không tạo thành cái uy hiếp gì cao kiêm nghĩ tới đây xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không n a m làm cho hợp nhất không phải trong thời gian ngắn có thể làm được thừa dịp hắn hiện tại có rảnh trước hết giết cái kia khắp nơi gây sự c à n nguyên đại thần vương để cao kiêm ngoài ý muốn chính là hắn rõ ràng tại c à n nguyên đại thần vương trên thân lưu lại một tia vô tướng đao ý bất luận c à n nguyên đại thần vương chạy đến đâu bên trong hắn đều hẳn là có thể tìm tới đối phương tung tích hiện tại c à n nguyên đại thần vương thế mà biến mất hoàn toàn biến mất cao kiêm cảm thấy rất quỷ dị chỉ bằng cản nguyên đại thần vương bạn sự tuyệt đối không thể hoàn toàn loại trừ rơi hắn lưu lại đao ý tr cái này cũng cũng cũng không phải là chuyện không thể nào cao kim ê lại ẩn ẩn cảm thấy không đối đại la kỷ nguyên tuổi thọ cùng đại la thiên là khóa lại cũng chỉ có tại đại la thiên bên trong đại la mới có thể sống một cái kỷ nguyên lâu như vậy thoát ly đại la thiên vô tận linh khí đổi lại bất luận cái gì thế giới cả nguyên đại thần vương cũng rất có thể lập tức chết bất đắc kỳ tử dù sao hắn sống hơn một triệu năm đối với sinh linh tới nói sống thật sự là quá lâu mặt khác thiên giới cũng không đủ đầy đủ linh khí không cách nào trèo chống một vị đại la cần cao k i ê m đang nghĩ ngợi cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm ác ý cái này ác ý đến mức như thế đột nhiên lại như vậy trực tiếp h á n bản mệnh tinh thần đều bị kích thích tự phát lập lòe đứng lên kim cương thần lực trải qua để cựu trọng lực lượng tự phát vận chuyển đây là cao k i ê m ánh mắt rơi vào sâu trong hư không nơi đó có bảy sắc h à o quan g lập lòe từng kia từng kia h à o quan g xuyên thấu trùng điệp bình t r ư ớ n g không gian trong nháy mắt đã chiếu sáng cả tòa đại la tiên bảy sắc h à o quan g chỗ sâu cao k i ê m ẩn ẩn nhìn c à n nguyên đại thần vương thân ảnh chỉ là vị này khí tức lại có nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn nồng đậm cực cực k khoảng cách xa xôi như thế cao khiêm đều cảm thấy như mang l ư n g gai để hắn bản năng sinh ra mãnh liệt cảnh giác thời khắc này c ả n g u y ê n đại thần vương không biết xảy ra điều gì biến hóa thế mà đối với hắn đã có uy hiếp lớn chính là cao khiêm thần hồn chỗ sâu thái nhất làm cho n à y sẽ đều bị cái kiêu cố ác ý kích thích đong lòng c h ấ n m ì n h cao khiêm tuy là thái nhất lệ chủ lại đối với thái nhất làm cho biết không nhiều hắn chỉ có thể ẩn ẩ n cảm giác được thái nhất làm cho tựa hồ có chút kích động trở nên trước nay chưa có sinh động cao khiêm không rõ ràng cho lắm chỉ có thể đem linh nhi tê li ra linh nhi thái nhất làm cho sao như thế sao động linh nhi suy nghĩ một chút nói ra ba ba chúng ta tự a hồ là gặp tốp địch nàng tuy là khí linh cũng không có thái nhất làm cho ký ức bất quá là thông qua đối với thái nhất làm cho cảm ứng làm giá phán đoán nàng đối với mình phán đoán cũng không có lòng tin gì t ầ n lăng có chút nóng này nói lao sư thái nhất tốp địch xuất hiện ngươi nếu không lập tức để năm làm cho hợp nhất chỉ sợ khó có thể ứng phó cao k i ê m dù sao cũng là lao sư t ầ n lăng mặc dù gấp nhưng cũng không tiện đem lời nói được quá nặng t ầ n lăng mặc dù không biết thái nhất làm cho tốp địch là ai lại biết đối phương tất nhiên là cùng thái nhất thần đế đồng cấp c ờ giả lao sư mặc dù lấy được vô tướng làm cho lại không có thể làm cho năm làm cho hợp nhất ứ n g đôi thái nhất thần đế túc địch khẳng định còn kém một cái cấp độ trận chiến này như b ạ i chẳng những lao sư vạn kiếp bất phục nàng cùng hồng anh cũng hy sinh vô ích thời khắc mấu chốt lao sư còn đang do dự không dứt hoặc là nói không đành lòng cái này khiến tần lang thật có chút gốc cao k i ê m trầm lâm bên dưới nói ra càng nguyên đại thần vương ngay tại liên thông chư vị đại la có thể thì tính sao đến một bước này người lại nhiều cũng là vô dụng hắn không phải cùng vọng mười vị phật chủ lấy đại tu di sơn làm căn cơ thống ngự phật quốc chi lực đều đấu không lại hắn mà khác đại la cường giả lại thế nào báo đoàn cũng chỉ là năm vẻ b ả y mảng đối với hắn không có uy hiếp lao sư việc này há có thể ôm lấy may mắn tần lăng nghiêm mặt nói ra nếu là lao sư không đành lòng ta đi cùng sư tỷ nói cao khiêm khẽ lắc đầu không cần như vậy lao sư tần lăng thanh âm cũng để cao mấy phần lao sư nhớ thương sư tỷ đây là hẳn là nhưng là ta cùng hồng anh đều bước ra một bước này sư tỷ không đến chúng ta không công làm khí linh không tính lão sư cũng tất nhiên chuyện quan trọng bại bỏ mình thầy cho chúng ta đều hóa thành cho bụi nàng nhìn thấy cao khiêm trầm mặc không nói không khỏi có chút ảm đ ạ o lao sư nếu thực như thế vậy cũng cho phép lao sư cao khiêm thở dài ngươi nói đúng bất quá việc này không cần ngươi ta làm lao sư tự nhiên phải có phần này gánh chịu ta đi cùng dục tú nói chương bảy trăm năm mươi chín nguyên mặt chi long chương bảy trăm năm mươi chín nguyên mặt chi long chương bảy trăm năm mươi chín nguyên mặt chi long đại la thiên chỗ sâu cả nguyên đại thần vương ngay tại nguyên sơ chi điệu dơ cao lên tay trái hắn trên ngón giữa chiếc nhẫn kia ngay tại phóng xạ g i a vạn đạo q u a n mang những ánh sáng này xuyên thấu hư không truyền lại đến đại la thiên mỗi một vị đại la trước mặt phải biết đại la cường giả phần lớn khống chế một chỗ độc lập thế giới quyết không cho phép khắc đại la tiến vào c à nguyên đại thần vương thôi phát thần quang lại xuyên tấu đại la các cường giả kinh doanh không biết bao nhiêu vạn năm không gian phát tắc cũng làm cho chấn kinh tất cả đại la cường giả thông qua đạo thần quang này đại la cường giả đều có thể cảm ứng được c à nguyên đại thần vương tồn tại cảm ứng được hắn chỗ không gian thần quang bên trong còn ẩn chứa một loại thần diệu lực lượng để đông đảo đại la cường giả sinh ra t ỏ m ỏ máy liệt bọn hắn không nhịn được muốn đi xem một chút t r â n không lao tổ tạo hóa tổ sư đông hải long vương kim hà nguyên quân cự linh thần tôn chờ chút đại la cường giả đều lần theo thần quang đi vào cả nguyên đại thần vương trước người. Thời gian không bao lâu, chứ có ít một ngàn vị đông ạ i tri tri la địa. địa tể tụ nguyên sơ tri địa. Nguyên sơ sơ k h có trong ngoài cao cái trong thấp, một tròn. ngoài bèo phong liền như vặn vòng là lại bế đảo ô n g đ đại la cường giả tại thần quang tiếp dẫn bên dưới có thể tùy tiện tiến đến nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy đường rời đi bốn phía không mang mang một mảnh đứng ở chỗ này đại la các cường giả thậm chí không cảm ứng được đại la thiên tồn tại một đám đại la cường giả đều có chút kinh nghi chính bọn hắn cũng không biết tại sao phải đột nhiên xúc động như vậy thuận thần quang đưa tới đến cái này đặc thù thế giới ca nguyên đại thần vương tâm trầm ánh mắt đạo qua đông đảo đại la cường giả chư vị không cần s ầ lo nơi này là nguyên sơ chi địa hết thể bắt đầu địa phương hắn giơ tay phải lên nắm một thanh trường thương màu đen đây là kết thúc chi thương hết thể sinh mệnh thiên liên giới lực lượng cuối cùng kết cục tạo hóa tổ sư cùng càn nguyên đại thần vương đánh qua mấy lần quan hệ hai người thậm chí miễn cưỡng được xưng tụng là bằng hưu tạo hóa tổ sư lại cảm thấy giờ phút này càn nguyên đại thần vương như vậy lạ l ắ m nó nguyên thần bản nguyên tựa hồ hoàn toàn cải biến biến thành một cái khác sinh mệnh mặt khác đại la cường giả phần lớn cũng đều là ý tưởng như vậy bọn hắn coi như chưa thấy qua càn nguyên đại thần vương cũng có thể nhìn ra càn nguyên đại thần vương khác thường trọng yếu nhất chính là cả nguyên đại thần vương trong tay chiếc nhẫn trường thương đều xuyên suốt ra áp đảo đại la phía trên u y năng đông đảo đại la cường giả chỉ là nhìn thấy trôi kia trường thương màu đen bọn hắn nguyên thần liền không chịu được run r ậ y tất cả đại la cường giả đều bản năng rời đi chỗ khác ánh mắt bọn hắn có loại trực giác tiếp tục xem trôi này trường thương màu đen nhất định sẽ phát sinh thật không tốt sự tình chỉ là một thanh trường thương liền có thể để đại la cường giả cảm giác e ngại cái này cũng vượt quá tất cả đại la cường giả nhận biết lại nhìn cả nguyên đại thần vương hắn một con mắt là đen một con mắt là trắng bao quát thân thể của hắn cũng là như thế một nửa đen một nửa trắng nhưng là càng nguyên đại thần vương cũng không phải là thái cực loại kia trong âm thẳng dương trong dương sinh â m bố cục mà là một đen một trắng hoàn toàn cho điểm đối lập loại này biến hoa kỳ dị liền như là sống và chết đối lập nhưng lại thống nhất cùng một chỗ về phần càng sâu t ầ n g đồ vật cũng đã vượt ra khỏi đại la các cường giả nhận biết phạm chủ bọn hắn chỉ có thể nhìn ra càng nguyên đại thần vương đáng sợ lại không biết tại sao phải như vậy tạo hóa tổ sư nhịn không được hỏi c à n nguyên người đem chúng ta gọi tới muốn làm gì c à n nguyên đại thần vương cười to không phải là các người chính mình tới a đông đảo đại la cường giả đều là kinh ngạc c h ấ n kinh hoàn toàn chính xác cả nguyên đại thần vương chỉ là dùng phát ra thần quang tiếp dẫn cũng không có phát ra mời là chính bọn hắn t ì m nén không được hiếu kỳ chạy tới bất quá các loại tiến bảo nguyên sơ chi địa bọn hắn liền hối hận không có đại la cường giả muốn đợi tại chỗ nguy hiểm như vậy đại la các cường giả đều cảm giác thật không tốt bọn hắn liền giống bị lực lượng gì mê hoặc tâm khiếu thế mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tạo hóa tổ sư nói ra đạo hữu ta không nên tự tiện xông tới xin mời mở ra thần vực để cho ta rời đi mặt khác cùng càn nguyên đại thần vương nhận biết đại la cường giả cũng nhao nhao nói chuyện đối với mở ra thần vực thả chúng ta đi c à nguyên n mặc kệ ngươi muốn làm gì đó là lệ sự tình ta không muốn quản cũng không muốn tham dự càn nguyên đại thần vương nhìn xem đông đảo đại la cường giả khẽ mỉm cười nói chư vị ta muốn m u ố n nắn một chút ta không phải càn nguyên tên ta là nguyên mạt có lẽ các ngươi đều không nhớ rõ cái tên này không quan hệ các ngươi có thể chứng đạo đại la đều là tiếp nhận ta lưu lại phát t á c nếu không có như vậy các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nguyên sơ chi đ i ệ nguyên mặt chi long nhìn xem đông đảo đại la trên khỏe miệm lộ ra mấy phần dễu cận nguyên bản càn nguyên đại thần vương tiếp nhận kết thúc chi thương cùng nguyên sơ chiếc n h ậ n sau nó nguyên thần đã bị hai kiện vô thượng thần khí n h ù n g dần càn nguyên đại thần vương nguyên thần đã bị hắn bị triệt để biến mất lúc trước bốn vị thần đế lại chiến hắn mặc dù ám toán ba vị thần đế lại bị trước khi chết thái nhất đánh cái vỡ nát cũng may hắn là nguyên mặt c h i long là hết thể mở đầu hết thể kết thúc thái nhất lực lượng cường đại tới đâu cũng vô pháp chân chính giết chết hắn trải qua trăm vạn năm v n t nút hắn cũng chầm chậm khôi phục một chút lực lượng cao khiêm đột nhiên xuất hiện để hắn ý thức đến tình huống không đúng bởi vậy, vậy không tiếc hao phí lực lượng cổ động càn nguyên đ còn giúp hắn tìm mười cái đại la hỗ trợ kết quả một đám đại la bị cao khiêm tùy tiện chém chết đại tu di phật quốc lại bị cao khiêm phá mất nguyên mặt chi long liền biết không có khả năng đợi thêm nữa đợi đến cao khiêm hoàn toàn chuyển hóa thành thái nhất hắn liền xong rồi thừa dịp cao khiêm còn không có chân chính thức tỉnh hắn đem nguyên sơ chiếc nhẫn cùng kết thúc chi thương lấy ra dùng cái này dẫn dụ đông đảo đại la cường giả đi vào nguyên sơ chi đ i ệ m tạo hóa tổ sư bất t h n hỏi các hạ là đã từng thần đế nguyên mặt chi long nạo nghe nói ra cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu chưa bị chịu ân huệ của ta mới thành tựu đại la hôm nay chính là các người báo ân thời điểm hắn nói thôi phát nguyên sơ c h ấ p nhẫn cả tòa vạn mẹo hình khuyên không gian bắt đầu co vào sụp đổ tất cả đại la cường giả đều cảm thụ khí tức hủy diệt bọn hắn kinh h ã i thời khắc đều vội vàng thôi phát đại la thần uy chống cự tại đông đảo đại la cường giả trên thân đều tản mát ra mãnh liệt p h á p tắc thần quang đây là bọn hắn ngưng luyện trăm vạn năm lực lượng cũng là bọn hắn chứng đạo đại la căn cơ đại la thiên p h á p tắc chính là như vậy nếu không thể chiếm cứ một đầu đại la p h á p tắc liền tuyệt đối không thể chứng đạo đại la trong lúc nguy cấp đông đảo đại la đều thôi phát ra bản thân mạnh nhất phát tắc thần uy nguyên mặt c h i long cười lạnh bọn này đại la pháp tắc thần uy đều là nguồn gốc từ pháp tắc của hắn còn muốn bằng này cùng hắn đối kháng đó mới b u ồ n c ư ờ i đáng tiếc thái nhất đột nhiên xông ra tiếp qua mấy chục triệu năm giới này đại la liền đều muốn đều bị hắn nhuộm dần thẩm thấu lúc kia chính là thái nhất trở về cũng chỉ có thể tùy ý hắn b à i bố nguyên mặt c h i long nghĩ tới đây v â y tay nguyên sơ chi địa không ngừng thu liễm sụp đổ hơn ngàn đại la cường giả bất luận như thế nào thôi phát pháp tắc thần uy đều đỡ không nổi không gian sụp đổ thân thể bọn họ n h o nhao bạo liệt vỡ nát bọn hắn ngưng tụ lực lượng pháp tắc đều dùng nhập không gian. đây là nguyên sơ chiếc nhẫn vô thượng thần thông để hết thể trở lại nguyên sơ trạng thái bọn này đại la cường giả tích lũy trăm vạn năm lực lượng một chút đều trở thành nguyên sơ chiếc nhẫn tư lương cũng đem nguyên sơ chiếc nhẫn uy lực tăng lên tới cực hạn nguyên mặt chi long mắt nhìn trên tay chiếc nhẫn hán cười lạnh lẩm bẩm thái nhất lại đến bao nhiêu lần ngươi cũng thua không nghi ngờ chương 760, m ỹ h ả o thế giới đại kết cục một chương 760, m ỹ h ả o thế giới đại kết cục một tứ tự tiên bắc cực điện cao k i ê m lẳng ngồi tại chu dục tú đối diện đi qua mấy vạn năm chu dục tú không có thay đổi gì chỉ là ánh mắt càng thêm thâm vũ đối với người tới nói mấy bạn năm thời gian dài đằng đắng nhất là chu dục tú cao cao ở trên quản lý tứ tự thiên nàng bản thân lại là âm trầm tính cách theo thời gian lắng động tự nhiên trở nên càng thâm trầm lao sư ngài rốt cục trở về chu dục tú phá vỡ trờ mặc trên mặt nàng lộ ra mỉm cười đối với cao khiêm trở về nàng là từ đ ấ y lòng vui vẻ đáng tiếc tư khiêm đều đã chứng đạo nhất phẩm trở thành thiên q u y ề n tình chủ nàng có chút thay lao sư tuyệt đối làm phụ thân lao sư hoàn toàn bỏ qua nữ nhi giai đoạn trưởng thành dạng này cha con quan hệ trừ huyết thống bên ngoài liền lại không có khác mà lại cao tư khiêm hiện tại đã là thiên quyền t i n h chủ trưởng quản tứ tượng thiên đã không sai biệt lắm bạn năm lâu thần thông tuyệt thế lại sống lâu thượng vị cao tư khiêm đối với xa lạ phụ thân tại sao có thể có thân tình cao khiêm khe khẽ thở dài ban đầu là vì an ủi tiêu thanh phương lúc này mới lưu lại huyết mạch hậu duệ muốn nói đối với cái này chưa từng gặp mặt nữ nhi sâu bao nhiêu tình cảm cao khiêm cũng không dám l ừ a gặp mình hắn tại đại la thiên tu luyện mấy chục triệu năm nơi nào sẽ nhớ thương những này muốn nói không có tình cảm vậy khẳng định cũng không đúng dù sao cũng là hắn cùng tiêu thanh p ư ơ n g huyết mạch hắn mới trở lại tứ tự tiên liền cảm ứng được nữ nhi tồn tại đến hắn loại tầng thứ này hắn cùng nữ nhi ở giữa huyết mạch liên hệ như là khóa hợp kim liên bình thường kiên cố đến thậm chí khó mà phá hư cao k i ê m cũng chỉ là xa xa mắt nhìn nữ nhi nhưng vẫn là tới t r ư ớ c tìm c h ụ r ụ c tú hắn thậm chí không có đi tìm tiêu thanh phương với hắn mà nói nhi nữ tư t ì n h có thể sau đó lại nói việc cấp bách là tấn cấp thần đế giải quyết cường định đây không chỉ là cá nhân hắn sự t ì n h đường hầm anh tần lăng đều vì này dâng ra chính mình hết thạy hắn thắng muốn làm sao hưởng thụ gia đình cuộc sống hạnh phúc đều được hắn thua hết thể hóa thành cho bụi là một cái sống mấy chục triệu năm người ở trong đó n ằ m nhẹ cao khiêm hay là được chia rất rõ ràng chu dục tú nhìn ra lão sư có tâm sự nàng hỏi lão sư thế nhưng là có việc cao khiêm nhìn chằm chằm chu dục tú đi qua gần mười ba năm chu dục tú trong lúc đó lại chuyển sinh qua một lần hiện tại chu dục tú lại cùng nàng mười bảy tuổi lúc dung mạo gần như giống nhau chỉ là nàng hai đầu lông mày cái kia cố đạm mạc thâm u đã có cỗ thần linh giống như cao cao tại thượng không còn một chút thiếu nữ nu e sợ đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm chân ngươi bước nhẹ nhàng ánh mắt cẩn thận tựa như một con mèo nhỏ cao khiêm nhớ tới bắt đầu thấy chu dục tú một mặt kia đó đã là mấy chục triệu trước sự tình thời gian dài rằng giặc cũng không có để phần ký ức này phai m à u ngược lại càng tươi sống sinh động mỗi một điểm chi tiết đều rõ m ồ n một trước mắt chu dục tú cũng nhớ tới bắt đầu thấy lao sư tình cảnh khi đó nàng tuổi nhỏ vô c h i đối với hết thể đều tràn đầy cảnh giác cũng tràn ngập hiếu kỳ trong ngẫu xuất hiện lao sư quần áo hoa mỹ cao cao như liêm vương thần bí khó dò đối với như thần linh cho nàng lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng nàng cả đời này đã trải qua vô số lại chiến nhưng là để nàng ấn tượng khắc sâu nhất lại là lâm hải thành trận chiến kia lấy hiện tại ánh mắt đến xem trận chiến kia đối thủ yếu đến như là sâu kiến có thể thời điểm đó nàng lại càng nhỏ yếu hơn tại nàng mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm lão sư đột nhiên xuất hiện cứu nàng tại thủy hỏa còn giúp nàng giết cựu nhân giết cha để nàng tự tay đã báo đại thủ từ đó về sau chu dục tú một mực đem lão sư coi là trọng yếu nhất người thân cận nhất chưa bao giờ thay đổi qua hôm nay cao k i ê m nói lên chuyện cũ cũng h ơ i gợi lên chu dục tú hồi ức chu dục tú trầm mặc bên giới hỏi lão sư có phải hay không có việc cao k i ê m cười cười không có gì chỉ là đột nhiên nhớ tới lúc trước không khỏi tâm sinh cảm khái ngươi bảo vệ tốt tứ tự tiên chờ ta giải quyết đại la thiên phiền phức liền trở lại thanh phương các nàng ta trước hết không thấy cao khiêm lấy chiếu ảnh tiến vào tứ tự tiên vốn là muốn cùng chu dục tú nói vô tướng làm cho sự tình dù sao tần lăng đường hồng anh đều đã như vậy kéo lên chu dục tú mấy người các nàng liền công bằng cao khiêm cũng biết hắn chỉ cần nói ra chu dục tú gần như không có khả năng cự tuyệt nhưng là hắn không muốn làm như vậy một là hắn có điểm tâm mềm đúng dù sao cũng là hắn đồ đệ thứ nhất trong lòng hắn có địa vị trọng yếu trọng yếu nhất chính là cao k i ê m không nghĩ như thế đến một bước này còn muốn hy sinh đồ đệ thành và mình không khỏi cũng quá vô năng cao k i ê m đối với chu dục tú nhẹ gật đầu thân ảnh liền từ từ làm nhạc tiêu tán sợ ý thức này chiếu ảnh cũng trở về thuộc về bản thể hắn cao k i ê m bản thể một mực đợi tại đại la thiên không nhúc đích trong khoảng thời gian này hắn cảm ứng được nguyên sơ chi địa d ị động hơn ngàn đại la cường giả trong nháy mắt biến mất bọn hắn gánh chịu lực lượng pháp tắc cũng đều bị mất hết điều này cũng làm cho cao k i ê m sinh ra mãnh liệt bất an đại la cấp độ cường giả đều có một kỷ nguyên lực lượng đây cũng là đại la hạn mức cao nhất thần đế nhưng không có lực lượng hạn mức cao nhất tiến lên đại la cường giả bị thôn p h ệ dù l à càn nguyên đại thần vương chỉ là chuyển hóa ra một phần nhỏ lực lượng cũng có thể hoàn toàn nghiền ép hắn cao khiêm không còn dám kéo dài hắn thôi phát thần đế làm cho linh n h i cùng theo một lúc khống chế thái nhất làm cho tần lăng thôi phát phong lôi làm cho cùng thần đế làm cho thái nhất làm cho, nhất làm cho thành lập cộng minh hồng anh kiếm dung nhập kiếm lệnh cũng ba làm cho c h i l ự c kích phát trên kiếm phong kiếm quang lưu chuyển cùng ba làm cho thành lập cộng minh thái nhất làm cho thần đế làm cho phong lôi làm cho kiếm lệnh bốn làm cho đồng thời cộng minh cũng kích phát cuối cùng một viên vô tướng làm cho khác biệt chính là vô tướng làm cho không có linh tính chủ trì mặc dù cùng mặt khác bốn làm cho c ộ n m binh lại không cách nào làm ra tương ứng điều chỉnh thái nhất làm cho năm làm cho hợp nhất là một cái huyền diệu lại tinh vi biến hóa có chút không h i ậ p chỗ năm làm cho liền khó mà chân chính dung hợp làm một thể chính là không có trí tuệ kiếm lệ đều bởi vì có đường hồng anh kiếm hồn có thể tự phát phối hợp năm làm cho hợp nhất biến hóa chỉ có vô tướng làm cho bởi vì không có linh tính chủ trì khó mà đuổi theo mặt khác bốn làm cho biến hóa đến một bước này cao k i ê m cũng không có gì tốt biện pháp nay sẽ hắn chỉ có thể phân tâm miễn cưỡng khống chế vô tướng làm cho bảo đảm n nhất nhất tại dưới trạng thái như vậy ước ép gia nhập vô tướng làm cho trước để ở một bên thái nhất làm cho một lần nữa dung hợp không có vô tướng làm cho ảnh hưởng sẽ rất lớn có thể gia nhập vô tướng làm cho hoàn toàn không có khả năng thành công dựa vào một bốn làm cho hợp nhất cũng có sức đánh một trận đây cũng là hắn tại trước đó đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch cao k i ê m tâm niệm vừa động mới muốn bài trừ rơi vô tướng làm cho đến từ thiên ngoại một đạo linh quan g lại đột nhiên rơi vào vô tướng làm cho bên trên linh quan g kia nhất chuyển hóa thành một vị thanh lệ nữ tử áo đen chính là chu dục tú lao sư ta tới chu dục tú cũng không có nói khác nàng bắt đầu còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng bằng vô tướng âm dương vòng cùng vô tướng làm cho c ộ n mình nàng tại tứ tượng thiên đều cảm thấy nơi này dị biến cũng chính là vô tướng làm cho dẫn dắt đem chu dục tú trực tiếp đưa đến cao k i ê m trước mặt cao k i ê m nhìn chằm chằm chu dục tú hắn nghiêm mặt nói ra dưỡng dục tinh tú ta t ầ n lăng hồng anh là không được chọn lẽ lại có thể lựa chọn ngươi không cần như vậy ta như sự bại ngươi còn có thể giúp lao sư bảo hộ thanh phương t ư khiêm lao sư ngươi vì ta làm nhiều như vậy ta lại không thể báo đáp chu dục tú đột nhiên cười cười nàng thâm trầm trong đôi mắt có một loại nào đó giác nộ quan g mang lập lòe trong lòng ta vẫn muốn giúp đỡ lao sư làm chút gì đáng tiếc lao sư anh minh thần võ chỉ có giả nói giúp ta ta chưa bao giờ có thể đến giúp lao sư thời điểm ta vẫn ở chờ lấy cơ hội này lao sư đệ tử của ngài cũng có thể lập lòe quan mang chu dục tú nói quanh thân như ngọn lửa màu đen giống như đột nhiên hừng hực thiếu đốt trong n h mắt liền hóa thành một viên m à u đ e n cựu mang tinh đầu nhập vào vô tướng làm cho cao khiêm cũng không có ngăn cản chu dục tú đây là chu dục tú lựa chọn làm lão sư hắn phi thường cảm động đồng thời cũng muốn tôn trọng chu dục tú ý nguyện chu dục tú đều có giác nộ như vậy hắn cần gì phải làm bộ làm tịch cao khiêm nhìn chằm chằm phương xa ca nguyên đại thần vương trên người lực lượng khí tức ngay tại không ngừng bành trướng bành trướng đối phương còn cần thời gian chuyển hóa lực lượng vừa lúc h ắ n cũng cần một chút xíu thời gian có chu dục tú đầu nhậm nam làm cho hợp nhất không còn bất luận cái gì trì trệ trong n h y mắt thái nhất làm cho thần đế làm cho kiếm lệnh vô tướng làm cho phong lôi làm cho năm làm cho xoay cho nước vạn vạn l ậ n sau đó chặt chẽ kết hợp thành một thể tại dung hợp như này trong quá trình linh n h i thần lăng chu dục tú linh tính trong nháy mắt liền triệt để tiêu tán hoàn toàn dung nhập thái nhất làm cho ngược lại là hóa thành kiếm hồn đường hậu anh nhiều chống một chút thời gian nhưng ở thái nhất làm cho cường đại vô địch lực lượng bên dưới kiếm hồn cũng trong nháy mắt tiêu tán v y năng khủng bố như thế chỉ có đem kim cương thần lực trải qua tu luyện tới đệ cựu trọng đình phong cao khiêm mới có thể tiếp nhận thái nhất làm cho bộc phát lực lượng cũng sẽ không đối với người nào đặc biệt chiều cố n a m làm cho hợp nhất sau thái nhất làm cho hóa thành thuần túy không gì sánh được màu vàng kiểu mang tinh cao khiêm bản mệnh tinh thần cùng thái nhất làm cho đụng một cái cả hai hoàn toàn dung hợp thành một thể thái nhất làm cho bên trong vô tận uy năng cùng vô tận tin tức liền đều dung nhập cao khiêm bản mệnh tinh thần cao khiêm giờ mới hiểu được vì cái gì kim cương thần lực đã là thái nhất làm cho các bản đó là bởi vì chỉ có kim cương thần lực trải qua mới có thể tiếp nhận thái nhất làm cho uy năng cùng thái nhất làm cho hoàn toàn dung hợp cao khiêm chẳng những thu được thái nhất làm cho vô hạn uy năng đem kim cương thần lực trải qua trong nháy mắt thôi thăng đến tầng thứ mười ba định phong Đồng thời, cao k i ê m cũng thu được thái nhất làm cho bên trong tất cả tin tức minh bạch hết thảy màu vàng kiểu mang tinh ngợp lòe cao k i ê m động niệm ở giữa một lần nữa ngưng kết thân thể hoa sen v à n g quan màu vàng liên văn trường bảo cao k i ê m khôi phục hắn tại thái nhất làm cho bên trong bàn sơ cách đàn mặc đây cũng là thái nhất lệnh chủ hẳn là có dáng vẻ thư không im ăng chấn động một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại cao khiêm mặt thân thể người này một nửa đen một nửa trắng chính là nguyên mặt c h i long trong thân thể của hắn phóng xuất ra khổng lồ vô tận lực lượng ba động ngay tại không ngừng phá hủy không gian xung q u n h